t r ư ơ n g không một thèm lao phi cùng tương lai cự tinh t r ư ơ n g không một thèm lao phi cùng tương lai cự tinh chức nghiệp lựa chọn diễn viên hệ thống nhắc nhở xin m o n sớm hoàn thành một lần diễn xuất yêu cầu không ít hơn một trăm tên khán giả đánh ra khen ngợi ban thưởng một cái cấp độ ép bảo dương đại giải trí hệ thống ngay tại triển khai chung năng lượng không đủ triển khai thất bại hôm nay là năm hai nghìn g l i bảy ngày ba mươi mốt tháng bảy vừa mới thu đến thượng hí thư thông báo trúng tuyển ta rốt cục đi ra hoàn toàn mới nhân sinh bước đầu tiên nhưng là vấn đề tới cái này phá hệ thống thế nào mỗi ngày triển khai thất bại xuyên biệt sống lại sau lộ phong phát hiện trên thân chói chặt một cái tàn phế hệ thống vì nhường cái hệ thống này triển khai hắn tốn sức khí lực thật vất vả thi đậu thượng hí lộ phong đối hệ thống tâm tâm n i ệ m n i ệ m bồi lâu nhưng là nhường hắn im lặng là hệ thống vẫn là cùng lợn chết như thế không động chút nào một lần từ đầu đến cuối không triển khai quả thực bức tử ho cờ giờ ngay tại vừa rồi tàn phế hệ thống lại hòng gió không ngừng phát ra thanh â m nhắc nhở hắn còn tưởng rằng tàn phế hệ thống rốt cục triển khai h ư ơ n g phấn một lần kết quả vẫn là như cũ nhường hắn thất vọng yêu cầu một trăm tên khán giả đánh ra khen ngợi đây là muốn để cho ta đi nhiều người địa phương chỉ một màn đại hoạt với tư cách một cái từ chạch tăng thêm bên ngoài khí trời rất nóng nửa cái nghỉ hè đi qua lộ phong cơ hồ không thế nào ra ngoài hoạt động mỗi ngày trong nhà chơi đêm nhưng hôm nay xem ra là chạy không nổi nữa trên lưng chính mình đàn guitar nâng lên t i ể u mới nhất do len cũ bẹt gì tám ly cùng với một số loạn thất bát tao đầu đường ca sĩ trang bị lộ phong lựa chọn ra một lần cửa ngoại trừ đàn guitar bên ngoài cái khác trang bị đều không là chính hắn mua mà là lao ba chuẩn bị cho hắn m ư ơ i tám tuổi quả sinh nhật thật phải cảm ơn lão ba đặc biệt tài trợ một bộ này trang bị có giá trị không nhỏ chỉ riêng một cái ảm lì liền muốn năm nghìn khối lộ phong t ừ nhỏ đã rất ưa thích âm nhạc năm tuổi bắt đầu học dương cầm mười tuổi bắt đầu học đàn guitar đồng niên bắt đầu thanh nhạc cơ sở huấn luyện lão ba đang mong đợi hắn lớn lên về sau thi đậu học viện âm nhạc thành vì một cái giống kiệt luân dạng này thiên tài ca sĩ hắn trước kia cũng là như vậy mong đợi nhưng là tại một thời không khác từ học viện âm nhạc tốt nghiệp về sau hắn đừng nói là làm ca sĩ ngay cả làm việc cũng không tìm tới cuối cùng chỉ có thể thừa nhận chính mình bình thường về nhà làm một cái hứng thú lớp lao sư dựa vào lắc lư các loại bảo mụ mua khóa miễn cưỡng duy trì sinh kế đối với âm nhạc hắn yêu q u a nhưng là không đề cập tới cũng được lại một lần còn mang theo một cái tàn phế hệ thống đang diễn viên cùng ca sĩ ở giữa hắn không có chút gì do dự quả quyết lựa chọn làm cái diễn viên năm hai nghìn bảy cờ s i ờ vợ tfp nghiệp vụ cơ bản l ệ n h thương diễn chạy xô kiếm tiền hình thức còn chưa bắt đầu càng đừng đề cập lưu tin tức mô thức cái niên đại này hoa ngữ giới kh so với truyền hình điện ảnh v ò n khó lăn lộn một trăm lần đ ề u chuẩn bị làm diễn viên tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng vẫn phải dựa vào ca hát nhìn một chút tàn phế hệ thống cho ra nhiệm vụ lộ phong vốn định chỉnh một cái đại hoạn tỉ như trên quảng trường biểu diễn một chút gà n g ư ờ i quá đẹp bóng rổ vũ bộ nhưng cuối cùng vẫn không có dũ khí g u n g xuống tiết á o làm đến như thế điên nguyên nhân chủ yếu là luyện tập hai năm dưới cái k i a đoạn lời kịch ngược lại là đơn giản có thể cái k i a ma tính run bay hắn học được mấy ngày sửng sốt nắm giữ không được tinh túy nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể kéo lên chính mình ca hát thiết bị đi quốc tế đại trợ phiên bên kia thừa dịp nhiều người soát rơi cái này nhiệm vụ hàng ngày chợ phiên chính là chợ ý tứ nhưng cùng nội địa tiểu thương phẩm thị trường lại có chút không giống đối lộ phong tới nói vẫn là rất mới mẻ lộ phong lúc ra cửa đã là ban đêm bảy giờ nhưng là mặt trời vẫn như cũ treo cao ở trên trời đồng thời không có từng kia màn đêm b ư ơ n g xuống xu thế bởi vì đây là tại đủ dùng chia mùa hè thời điểm mười giờ tối tả hữu mới có thể trời tối ở thời điểm này lộ phong tình huống trong nhà cũng phát sinh một chút biến hóa hai năm trước lão ba t ử rơi mất giang chết bên kia một cái buôn bán bên ngoài công ty làm việc chạy đến đủ dùng chia bên này lập nghiệp cùng trung á ngũ quốc các loại sở tan làm hàng dệt mậu dịch thời gian hai năm lão đ ạ o công ty rốt cục đi lên quỹ đạo thế là mùa hè này tại lao ba thịnh t ỉ n h mời phía dưới lộ phong đến bên này thể nghiệm một lần khác biệt sinh hoạt chủ yếu là lão mụ hoài nghi lao ba rời nhà hai năm trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có hay không ở bên ngoài nuôi tiểu lao bà nhường lộ phong tới đột kích kiểm tra một chút không cần hỏi cái này tuyệt đối không có ta dựa vào cái gì hương vị như thế hương dẫn theo chính mình trang bị lộ phong mới vừa tới đến đại chợ phiên cùng v o đ ỗ n nhiên ngửi thấy một trận đặc biệt mùi thơm hắn không khỏi đã ngừng lại bước chân mặc dù ở chỗ này chờ đợi hơn nửa tháng nhưng lộ phong cảm giác chính mình t r i n h lệch vẫn là không có điều chỉnh xong bảy giờ liền muốn ăn cơm đi người địa phương đồng dạng ban đêm chín mươi điểm mới ăn cơm lão bản hai cái tát mộc tát tát mộc tát chính là nướng bánh bao một loại duy cương bên này đặc sắc mỹ thực hương vị coi như không tệ lộ phong nguyện ý cho ra một cái cấp ba đánh giá trả tiền về sau cầm hai cái nướng bánh bao lộ phong trực tiếp tại bên đường hữu tư hữu bị bắt đầu ăn coi như là cơm tối hôm nay lão ba đem hắn gọi qua chơi có thể chính mình ba ngày hai đầu chạy xuất ngoại các loại sờ tan l u chuyển thật nhường lộ phong đặc biệt không nói gì đêm qua dọa người hơn nửa đêm uống say gọi điện thoại tới hỏi thăm hắn có bạn gái hay không muốn hay không cân nhắc cưới một cái ca rắt sở thăn bản xứ vọng tộc đại tiểu thư đồ cưới rất nhiều hơn nữa cam đoan xinh đẹp lao ba vì sự nghiệp của mình xem ra là nghĩ hy sinh hắn tình yêu lộ phong tại chỗ cự tuyệt cái này nếu là đáp ứng lộ phong hoài nghi chính mình tàn phế hệ thống định viễn đừng n g h ĩ triển khai nhiễm ba ta muốn ăn nướng bánh bao ta cũng nghĩ ăn b ấ t quá ngươi mang tiền sao tại lộ phong phía sau cách đó không xa hai cái mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương nhìn xem nướng bánh bao quầy h à n g nhỏ giọng trò chuyện cái gì lộ phong nghe được về sau không khỏi cười một tiếng quay đầu nói ra ta mời các ngươi a trong đó một cái tiểu cô nương xấu hổ nợ nụ cười lắc đầu nói tạ ơn bất quá không cần ta cũng không nhận ra ngươi rất nhanh liền quen biết lộ phong không nhịn được quay đầu nhìn về phía một cái khác đáng yêu ngọt ngào mắt to manh n g ộ i cười hỏi nhiệt ba vàng hữu của ngươi đ ó i bụng x ô i đủ gục hơn nữa nhà này nướng bánh bao thật là thơm a ta chưa từng nếm qua như thế g ư n g nướng bánh bao ngươi hẳn là cũng không muốn bỏ qua như vậy mỹ thực ca cái này mắt to manh mội không phải người khác chính là một thời không khác chín mươi sau đỉnh lưu nữ minh tinh nhiệt ba bất quá hiện tại là năm hai nghìn lẻ bảy nàng mới mười lăm tuổi mới vừa từ nghệ thuật trường học tốt nghiệp trước mắt cùng lộ phong như thế đang đứng ở không có việc gì nghỉ hè ở trong tháng trước vừa tới ủ dùng trịa thời điểm lộ phong liền phát hiện cái này tương lai đỉnh lưu nữ minh tinh vậy mà ở tại nhà mình cửa đối diện lần đầu lúc gặp mặt hắn thật sửng sốt một chút mười lăm tuổi nhiệt ba mặt mũi tràn đầy n ở cây nguyên lỏng trang trứng bút bê đồng dạng tinh xào tướng mạo gửi lên khỏe mắt con cong đặc biệt đáng yêu bất quá hắn không phải truy tinh tộc mặc dù có chút n g o à i ý m u ố n nhưng coi như bình tĩnh nếu như là nờ bờ a cái kia nhiệt ba mi a mi thì ta đệ bỏi ổ tên gọi tắc nhiệt ba ở hắn đối diện hắn vẫn là sẽ rất kích động lộ phong lão ba rất biết kết giao bằng hữu cùng nhiệt ba ba ba quan hệ nơi rất tốt cuối tuần trước hai nhà còn cùng một chỗ ăn trung q u a lộ phong cùng nhiệt ba mặc dù chưa quen thuộc nhưng xác thực nhận thức nhiệt ba chính mình cũng đói bụng lúc này do dự một chút cuối cùng khuất phục cho mỹ thực nhỏ giọng nói ra vậy ngươi giúp ta mua một cái các loại về nhà ta tiền t đem lộ, lộ lao sư người Hai như ă m trước đó, n thế tốt trước mắt người này là lộ lao sư nhi tự thật xa từ hàng châu tới nàng đương nhiên phải thật tốt chiêu lãi trước từ nhường hắn mời khách bắt đầu đi lão bản bốn cái nướng bánh bao lộ phong trả tiền về sau đem bốn cái nướng bánh bao phóng tới nhật i ba trong tay người nói ra đến từ phương xa a tạp mời các ngươi ăn n ư ớ n g bánh bao tiền cũng không cần ngươi trả a tạp chính là ca ca ý tứ đến bên này ở một đoạn thời gian lộ phong cũng học được vài câu bản xứ tiếng địa phương n h i ệ t ba nói một tiếng tạ ơn đem bốn cái nướng bánh bao cho phân ra lộ phong còn tưởng rằng các nàng mỗi cái ăn hai cái tuyệt đối không ngờ rằng n h i ệ t ba một người ăn ba cái cho nàng bằng hữu một cái lộ phong không nhịn được nhìn nhiều n h i ệ t ba vài lần ngươi tuổi nhỏ nhưng là khẩu vị rất sâu nhật ba phát giác được ánh mắt khắc t ư ở n g giả bộ như thẹn thùng quay đầu đi trong lòng lại không nhịn được chửi bậy thật sự là ngây thơ thiếu hiểu biết chưa thấy qua có người ăn ba cái nương bánh bao ta đi trước gặp lại sau còn có nhiệm vụ hàng ngày muốn soát lộ phong ăn no về sau t à n bộ hai bước tiêu cơm một chút tìm người nhiều địa phương chuẩn bị khởi công lộ phong rời đi về sau hai cái tiểu cô nương liền không nhịn được nói chuyện t i ế n g đứng lên nhiệm ba hắn là ai a vì cái gì m ờ i chúng ta ăn nương bánh bao hắn là ta hàng xóm lộ lao sư nhi tử têu lộ p h o n g từ hàng châu tới ta cũng không phải rất quen hắn dáng d ấ p phong nhã người cũng rất tốt m ặ khác hắn có một cái đàn đi ta mang theo một cái ám ly ngươi hỏi một chút hắn đợi lát nữa đi làm cái gì là không phải muốn đi đ ạ i chợ phiên bên trong làm đầu đường ca sĩ n h à g chán nghỉ hè giống như gặp điểm có ý tứ sự tình hai cái tiểu cô nương quyết định đuổi theo đi xem một cái nhiệt ba đã ăn xong nướng bánh bao có muốn hay không uống một chén né ở ngọt nào g hạnh bị trả giúp á t tạp đi mua ba chén chúng ta chúc mừng một lần hôm nay ngẫu như gặp có được hay không lấy được thượng hí thư thông báo c h ú n g tuyển về sau lão mụ giải phong lộ phong tất cả tiền mừng tuổi n ư ơ n g hắn duy nhất một lần lấy được mười tám năm tiếp xúc khoản tiền lớn bản thân dùng tiền chính là như thế thoải mái nhìn thấy hai cái tiểu cô nương đi theo chính mình đoán chừng là muốn nhìn cái gì náo nhiệt lộ phong cũng việc không đáng lo tiếp tục mời các nàng uống đồ uống hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây lao ba thường xuyên không ở nhà một người cũng không biết đi nơi nào chơi nhàm chán muốn chết khó được gặp được hai cái bản địa tiểu đồng bọn hắn biểu hiện rất hào phóng mà lại nói lời nói lại như vậy khôi hài thân thiết để cho người ta rất khó cự tuyệt Thuất ta, nhiệt là muốn hỏi một câu, ngươi mời ta ta trà, hỏi bánh hạnh muốn câu, uống ba bao, bốn ngươi ăn nướng bánh bao, còn xin ta uống bị trà. ngươi mời bị là có nhưng hạnh bì trà mùi tôm đã thổi qua tới hơn nữa nàng ăn rồi ba cái nướng bánh bao về sau miệng bên trong quả thật có chút chẳng l ấy nếu như lúc này có thể có một chén hạnh bì trà giải d ạ n h án tự nhiên không thể tốt hơn như thế tưởng tượng giờ na điều động nhiệt ba hoàn toàn không cách nào cự tuyệt một chén ngươi một chén bị này tiểu cổ lệ một chén khác n g ư ơ i giúp ta cầm một lần chờ ta soát xong cái này nhiệm vụ hàng ngày về sau lại uống nếu là hiện tại uống hết lộ phong đ o á n chừng liền muốn đánh ngất đợi lát nữa còn thế nào ca hát nhiệm vụ hàng ngày lộ lao sư bố trí nhiệm vụ sao nhật ba cái hiểu cái không rồi mới tại tiểu tỷ bội cổ vụ dưới cười nói ra lộ p h o n g ngươi mời chúng ta ăn lại mời chúng ta uống chúng ta liền là b ạ n tốt đợi lát nữa mặc kệ ngươi hát êm thai vẫn là khó nghe hai chúng ta đều cho ngươi lớn tiếng vỗ tay cho ngươi làm nắm hiệu triệu mọi người cho ngươi bỏ tiền nhật ba vậy ta cần phải cảm ơn ngươi lộ phong không nhịn được cười lên hệ thống muốn lả xoát đến một trăm người khen ngợi nhật ba cùng nàng tiểu tỷ bội giống như là cho hắn c ô n g hiến hai cái khen ngợi đề nghị của ngươi a tạp rất hài lòng đã chia tay liền đem mèo của ta cách lập mễ trả lại cho ta nhiều ngươi ăn ít một chút kem ly còn có đừng xuyên như vậy n g ằ n m ấ y ngươi còn cùng ta cãi nhau là ta không chế dù mạnh ta cũng thừa nhận ta làm như vậy nhiều chuyện chính là hy vọng ngươi khoái hoạt ngươi có thể hiểu hay không ta một lần ta vì ngươi từ bỏ như vậy nhiều ngươi chẳng những cùng ta chia tay còn đem mẹo của ta cũng mang đi ba người đi không m ấ y bước đột nhiên dừng bước bởi vì phía trước giống như có người tại cãi nhau là một đôi tình nữ đang náo chia tay bọn hắn một hồi nói tiếng phổ thông một hồi nói duy ngữ tốc độ còn đặc biệt nhanh lộ phong đều nhanh m ộ n nhưng n h i ệ t ba cùng nàng tiểu đồng bọn nghe được rất khởi kình đáng tiếc chẳng được bao lâu đại trợ phiên bên này giữ gìn trật tự nhân viên công tác tới đem đôi t ì n h lữ này cho khuyên mở không náo nhiệt nhìn về sau mọi người giải tán lập tức vừa rồi xem náo nhiệt thời điểm tụ tập rất nhiều người lộ phong tùy ý đến một lần tuyệt đối vượt qua một trăm cái như thế nhiều người chính thích hợp hắn soát nhiệm vụ tìm một cái góc cắm tốt các loại tuyến điều thử một chút đàn guitar dọn xong m t đ ổ phồn một trận đơn giản vui sướng khúc nhạc dạo về sau lộ phong trực tiếp mở ra đàn hát hình t c bầu trời rất muốn trời mưa ta rất muốn ở cách bất ngơi ư ngóc đứng tại nhà ngươi dưới lầu không có gì là không thể bài hát này mở đầu thường thường không có gì lạ nhưng t i ế t tấu coi như vui sướng có một chút giống kiệt luân tình yêu đơn giản cảm giác đại t r ợ phiên bên này đầu đường biểu diễn người cũng không ít nhưng bình thường l à k hệ đàn bản xứ nhạc lý giống lộ phong loại này đàn ghi ta đàn hát vẫn tương đối thiếu cho nên đưa tới một bộ phận du khách chú ý mặc dù người xem náo nhiệt không ít nhưng lộ phong nhìn sang chính mình hệ thống không thể nào ta hát như thế thất bại một cái khen ngợi đều không có nhiệt ba cùng nàng tiệu tìm hội vừa rồi lời thề son sắt nói cho hắn làm nắm cho hắn khen ngợi hiện tại các ngươi uốn g bảo ta mua hạnh bị trả thế nhưng là ta khen ngợi ở đâu ngươi như thế làm a tạp liền có chút không vui lộ phong thật kém chút thổ hết u y may mắn bài hát này đồng thời không có như vậy đơn giản mùa hè sắp hết xin ngươi thiếu mua kem ly trời lạnh cũng đừng mặc v á y ngắn đừng có lại như vậy tinh địch nếu có lúc chẳng nhiều sao vui vẻ ta nguyện ý đem cách lạc m ệ cho ngươi mượn ngươi kỳ thật minh mạnh tâm tạ ý vì ngươi hát bài hát này không có cái gì phong cách nó vẹn vẹn đại biểu cho ta muốn cho ngươi khoái hoạt Ồ, bài hát này không thích hợp vừa rồi vây quanh ở bên kia nhìn tình lữ cãi nhau ăn dừa đám đông lập tức cảm giác bên hai thổi qua cái gì quen thuộc đồ vật không nhịn được quay đầu thậm chí còn có không ít người nghe được ca từ nói bóng gió nhãn tình sáng lên bắt đầu hướng lộ phong đàn ghi ta trong bọc r ứ t tiền chẳng được bao lâu lộ phong liền kiếm lời năm mươi khối tiền nhưng hắn căn bản không quan tâm số tiền này một mực tại xem xét hệ thống nhiệm vụ tiến độ hát ba lần không có gì là không thể cộng thêm bên trên vây xem đám đông bên trong có người hỗ trợ giải thích bài hát này hát là vừa rồi một đôi tình lữ ở chỗ này cãi nhau nội dung nhưng bọn hắn làm cho rất hung đại khái tỷ lệ phải chia tay bài hát này muốn biểu đạt ý tứ lại hoàn toàn trái ngược tựa hồ là đang nói cho đối phương biết chính mình có nhiều sao đ ưa thích đối phương đồng dạng một sự kiện hiện thực kịch bản cùng bài hát này biểu đạt ý tứ lại xuất hiện tương phản to lớn n h ư ờ n g vây xem đám đông cảm thấy rất có ý tứ nao nhao ngừng chân thưởng thức hát đến không sai tiểu hoạ tử rất có tài hoa bọn hắn không ngừng tại nội tâm cho ra khen ngợi thậm chí bên cạnh mười mấy cửa tiệm lão bản đều ăn vào cái này nhất ba lưu lượng tiền lãi hôm nay đổ đạn đi so với thường ngày số lượng nhiều gấp đội trong lòng cũng nao nao cấp ra khen ngợi hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành cấp độ ép bảo dương tự động mở ra lúc ca hát b ị lực một liên tục hát mấy lần vây xem đám đông càng ngày càng nhiều mà lúc này đây lộ phong rốt cục nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh â m nhắc nhở một bài không có gì là không thể cảm ơn mọi người lộ phong nhẹ nhàng một cái quét dây cung hát xong kết thúc công việc chuẩn bị trở về nhà kiểm tra một hồi cấp độ ép bảo dương rơi ra ngoài đồ vật lộ phong không nhịn được thở dài mới nói không làm ca sĩ bảo cho ta cái đồ chơi này có cái gì dùng cách đó không xa nhật ba n h ì n lộ phong biểu diễn không khỏi mở to hai mắt lộ phong người thật lợi hại người có phải hay không học viện âm nhạc người đạn đàn ghi ta dáng vẻ tốt chuyên nghiệp cao thấp tâm chuyển đổi cũng rất trôi chảy nhiệt ba ba ba chính là cái ca sĩ nàng rất sùng bái ca hát lợi hại người nàng mơ ước lúc còn nhỏ cũng là làm cái ca sĩ nhưng thiên phu thực sự không được không nghĩ tới s ắ p b á c h cái này trật nam ca hát thế mạ như thế e m hay tuyệt đối là nàng người quen biết bên trong ngoại trừ ba ba của nàng bên ngoài ca hát nhất nghe tốt người mấu chốt nhất là đối phương bài hát này tựa như là hiện trường bản gốc cái này sáng tác năng lực cũng quá gian lận cho nàng từng chút một tài hoa rung động tạ ơn khích lệ ca hát chỉ là ta không có ý nghĩa từng chút một yêu thích ta đại học báo chính là biểu diễn chuyên nghiệp học viện âm nhạc đó là chuyện của đời trước đời này hệ thống cho lộ phong c h ó i chặt nghề nghiệp là diễn viên lộ phong ngươi thế nào không tiếp tục hát ta xem bọn hắn đều muốn tiếp tục nghe nhiệt ba cảm giác chính mình mới quen đ ấ y cái này tiểu đồng bọn quả thực là cái bảo tàng nam hải nhiều nàng sản sinh to lớn hứng thú nhiệm vụ đều hoàn thành còn có cái gì tốt hát lộ phong trong lòng yên lặng trả lời một câu ngoài miệm giải thích nói trời sắp tối rồi không sai biệt lắm nên trở về nhà đúng vừa rồi kiếm lời năm mươi khối tiền đủ ba người chúng ta bú sữa mẹ t r à n h i t ba ngươi hỏi một chút tiểu thư của ngươi muội muốn uống cái gì khẩu vị vị dâu ra sao ta muốn uống vị d ứ a ta cũng thế vị dâu thế mà không được ngon đen hai người các ngươi có chút dị đoan lộ phong cười trả lời một câu vị dứa cũng được n h i t ba n g ư ơ i giúp ta thu một lần âm hưởng cùng những cái tiểu tuyến ta đem đàn ghi ta bỏ vào trong bọc quả dứa t r à sữa uống ngon thật từ vân trên đường về nhà hai cái tiểu cô nương đều lối nhà này trả sữa cửa hàng khen không rứt miệng cũng tặng được đi không bằng hệ ỷ cái niên đại này trà sữa tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống lộ phong không phải rất ưa thích hắn vẫn là ưa thích tương lai trà sữa chân tài thực học mặc dù giá cả mắc tiền một tí nhiệt ba đối lộ phong trong miệng hệ ỷ lại tràn đầy hứng thú trên đường đi không ngừng n g h e ngóng lộ phong hệ ỷ là cái gì chỗ nào có thể uống đến hiện tại uống không đến ngươi đừng hỏi nữa sau này có cơ hội ta mời ngươi uống chờ một hồi ngươi đang làm gì sao không phải đâu như thế chút ít sự tỉnh ngươi còn muốn ghi tạc vợ trên sợ ta quỵt nợ a tại ngã tư đường c u n g tiểu tỉ bội phất tay từ biệt trên đường về nhà nhiệt ba rất là nhiệt tình chủ động giúp lộ phong sách cảm ly lộ phong còn tưởng rằng chính mình dùng một ca khúc chinh phục cái này tương lai đỉnh lưu đ ạ i minh tinh trong lòng vẫn là rất vui vẻ thế nhưng là đi hai trăm bước sắp đến nhà nhiệt ba cuối cùng vẫn bại lộ a tạm ta muốn uống hơi y ngươi y đến không có hiện tại mua không được năm hai nghìn không trăm mười hai mới có đồ vật hiện tại để cho ta đi nơi nào cho ngươi làm còn có ngươi vì một chén hơi y ngay cả linh hồn để bán vừa rồi lắc lưng ư ơ i mấy lần ngươi chết sống không chịu kêu á tạm hiện tại vì một chén h ơ i y trực tiếp đổi giọng ngươi được làm đấy lộ phong vậy ngươi nhớ kỹ sau này mang ta đi uống đ ừ n g quên ta đều ghi tạc vợ lên biết ngươi cái này thèm l ó c phi lên lầu về sau hai người tách ra một cái đi phía trái một cái ngưỡng phải mỗi người trở về nhà đóng cửa lại nhiệt ba chuẩn bị trở về gian phòng hơi chút nghỉ ngơi một hồi ở bên ngoài ăn có chút no bụng bụng có chút trống cơ tối có thể thế nào xử lý đâu nhất định sẽ bị mụ mụ nhắc tới nàng thì thầm trong lòng nhưng mà vừa mới vào nhà nhiệt ba trong đầu đột nhiên vang lên một trận kỳ quái máy móc chuyển động thanh âm chúc mừng tờ l a e r gặp được tiềm lực S tương lai tự tin h đồng thời thúc đẩy hắn một lần thành công diễn xuất thu hoạch được chức nghiệp thẻ một chương hệ thống ngay tại triển khai ở trong năng lượng không đủ triển khai thất bại hệ thống là cái gì đ ồ vật còn có ta không nghe lầm chứ sát vách ra h g o à i kia là tiềm lực S tương lai tự tin h siêu cấp ca sĩ sao giống kiệt l u ô n như thế bất quá hắn ca hát dáng vẻ xác thực phi thường có mị lực làm cho lòng người bên trong ngứa một chút hơn nữa hắn sang tác tài hoa cũng vô cùng lợi hại Á a a ta mười lăm tuổi nghỉ hè đột nhiên trở nên như thế có ý tứ sao tốt chờ mong ngày mai đến bất quá thầy ý đến cùng là cái gì hương v ị đâu rất muốn uống một bụng a năm này mùa hè vĩnh viễn không lớn lên tỉ tơ bằng gặp phải alins n ư ớ n g bánh bao gặp phải hạnh bị trả mà ta tại góc đường gặp n g ư ờ i t ấ u chương xong chương không hai hai chúng ta tên đ i ê n chương không hai hai chúng ta tên đ i ê n hệ thống nhắc nhở mời nhắc nhở đối phương mau chóng bắt đầu một lần diễn xuất bán thưởng không biết bởi vì ở bên ngoài ăn quá no bụng lúc này nhiệt ba căn bản không có bất kỳ cái gì khẩu vị nhưng vì để tránh cho bị mụ mụ nhắc tới nàng vẫn là ngạnh sinh sinh ăn một bữa cơm tối ăn xong về sau nàng xoa tròn chĩa b ụ tranh thủ thời gian trở về phòng nằm ở trên giường sợ trực tiếp phân l u n ra nhưng là con mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào góc trái trên cùng bởi vì nơi đó xuất hiện một nhóm giả lập chữ nhỏ coi như nàng nhắm mắt lại cái này một nhóm giả lập chữ nhỏ vẫn như cũ lưu lại tại nàng v ó n g mạc phía trên quả thực bức tử go cờ、giờ. không có biện pháp nàng chỉ có thể lắc lư lộ phong ra ngoài hát một bài đem nhiệm vụ này cho làm lộ phong n g ư ơ i đi ra một lần ta có chuyện nói cho ngươi trên đường trở về hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc nhưng cái niên đại này không có hệ t r ạ n g điện thoại cờ l ờ rất khó dùng chỉ có thể gửi nhắn tin liên hệ ta đã ngủ có chuyện gì ngày mai lại nói mới m ộ ư ơ i một giờ tối trời vừa tối không đầy một lát ngươi liền b u ồ ngủ n đây là người tuổi trẻ làm việc và nghỉ ngơi nhiệt ba do dự một chút lại phát cái tin nhắn ngắn đi qua buổi sáng ngày mai nói cũng được ngươi mấy giờ rời giường ta dưới lầu chờ ngươi ta đồng dạng bảy giờ rời giường n g ư ơ i dưới lầu c h ờ ta buổi sáng ngày mai ta mời ngươi ăn của bạn ta nghe nói cùng ruộng đường phố bên kia có một nhà ăn cực kỳ ngon vừa mới kết thúc lớp mười hai lộ phong mỗi ngày sáu đốt lên giường hắn làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật nghỉ hè cũng chỉ là hơi chút thăm ngủ một giờ bảy giờ rời giường mời ta ăn của bạn t ố t ta nhất định tới nhìn thấy lộ phong bảy giờ muốn rời giường nhiệt ba sửng sốt một chút vốn là nghĩ không chút do dự cự tuyệt bởi vì bên này buổi sáng bảy giờ tương đương với nội địa dạng sáng bốn điểm nhiều cái giờ này rời giường lộ phong ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là một người điên nhưng nghĩ tới gục bạc mỹ vị nàng quyết định bồi lộ phong điền một lần bên này gục bạc cùng giang chết gục bạc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau lộ phong lần thứ nhất điểm thời điểm còn tưởng rằng là loại kia nước dùng trang canh các loại lên bàn về sau hắn mới bị chấn kinh ngạc một chút một bát gục bạc đi lên bên trong là thịt dê phiến lá đùng chặt hỗn hợp một số loại thất bát tao gió quả hễ ẩm tay mùa hè ăn vẫn rất khai vị đến qua một lần về sau hắn liền có chút nghiện sáng ngày thứ hai sắc trời hơi sáng lộ phong liền không nhịn được rời giường rời giường thứ nhất sự kiện trước xem xét hệ thống hôm nay là ngày tháng tốt không có loạn thất bát tao nhiệm vụ có thể b u ô n g lòng chơi một ngày kỳ thật cho dù có nhiệm vụ lộ phong cũng có thể bỏ mặc nhưng không có cách nhìn xem cái k i a một hàng chữ nhỏ ở trước mắt lúc g ầ n lúc hiện h ắ n chính là không nhịn được chủ yếu nhất là cái này phá hệ thống cách mỗi một giờ liền sẽ phát ra dọn một tiếng nhắc nhở hắn làm nhanh lên nhiệm vụ để cho người ta phiền phức vô cùng dựa mặt về sau lộ phong đối tấm gương nhìn một chút không nhịn được đắc ý nhìn một cái ta cái này nồng đậm tóc anh tuấn gương mặt thượng h vẫn có chút ánh mắt mười tám tuổi thật tốt đẹp trai ta đều không biết mình đối với mình gương mặt này lộ phong nguyện ý cho ra một cái cấp p a đánh giá mùa hè phong ta vĩnh viễn n h ớ kỹ thứ phát điệu hát dân gian đi xuống lầu lộ phong rất nhanh liền dưới lầu gặp được một mặt tiểu thụy ngắp liên thiên nhiệt ba nhìn thấy nhiệt ba bộ này tôn d u n g lộ phong không từ thú vị m ộ t câu có phải hay không nghe được ta mời khách đan của bạn thương phấn một đêm không ngủ nhiệt ba vớt ư vớt ư khuôn mặt nhìn thoáng qua lộ phong phía sau không nhịn được hỏi lộ phong n g ư ơ i đàn ghi ta đâu vì cái gì không lưng đàn ghi ta người không lưng đàn ghi ta thế nào diễn xuất người không hoàn thành một lần diễn xuất nhiệm vụ của ta thế nào làm làm không hết nhiệm vụ cái kia phá hệ thống cách mỗi một giờ liền sẽ dọn vang một tiếng cái này khiến ta thế nào ngủ được ta mới mười lăm tuổi a chẳng lẽ liền bị b ư c điên rồi sao ta đi ăn đ i ể m tâm lưng cái gì đàn ghi ta lộ phong có chút bó tay rồi ta muốn như thế làm người ta làm ta là t ê n điên a tạm người lưng đàn ghi ta đặc biệt đẹp trai van cầu ngươi trên lưng đàn ghi ta có được hay không còn có cái kia á m ly ta có thể g i ú p ngươi sách chúng ta hôm nay tiếp tục đi đ ạ i chợ phiên ca hát có được hay không vì làm nhiệm vụ nhiệt ba chỉ có thể bị khúc cầu toàn bán linh hồn của mình dọn tan kêu một tiếng a tạm vừa đến hôm nay ta nghỉ định kỳ không có ra ngoài ca hát dự định thứ hai ta đ à n g ghi ta dây đàn rất lâu không đổi hôm qua đạn thời điểm âm sắc có chút không đúng hơn nữa bắn lên đến tay có đau một chút hôm qua đạn thời điểm lộ phong đã cảm thấy âm sắc không đúng xúc cảm cũng không đúng kém chút n h ư ờ n g hắn nó cờ giờ phà bảo a t ạ m ta xuất tiền giúp ngươi đổi dây đàn coi như ngươi xuất tiền cũng vô dụng ta đ ố i với nơi này chưa quen thuộc không biết nơi nào có đổi mặc kệ nhiệt ba thế nào n ũ n g n ị u lộ phong là thật không nghĩ con đảng g i ta đi ra an n i ệ m tâm tàn thế hệ thống nhiệm v Cơ bởi ả n tuần một xoát lễ vì nhiệm vụ của nàng còn không có làm xong hệ thống còn tại dày vò lấy nàng nhường nàng ó cờ giờ tùy thời bộc phát nhìn thấy lộ phong như c ũ thờ ơ nhiệt ba chỉ có thể tăng lớn lũng nịu cường độ trên mặt lộ ra hủy khuất ba ba thần sắc a tạp đ ậ t lì ạ sơ lê bớm ta mời ngươi ăn p h ò mát bao p h ò mát bao mặc dù ăn thật ngon nhưng lộ phong lại không là tiểu hải tử hắn phủi một lần miệng chẳng hề để ý nói ra ngươi làm ta là ngươi thèm lao phi một cái ta đối p h ò mát bao không có hứng thú không thích mỹ thực vậy ngươi khẳng định ngươi thích mỹ nữ nhiệt ba linh cơ khé động lại nói ra a tạp nếu không như vậy ngươi đi đại chợ phiên ca hát ta giới thiệu ta nghệ thuật học viện học tỷ tới nghe ngươi ca hát thỏa thích phát huy m ị lực của ngươi nói không chừng ngươi có thể thu hoạch một đoạn mỹ hảo tình yêu ngươi có thể như thế thay á tạp suy nghĩ á tạp biểu thị rất vui mừng nhưng không cần thiết á tạp không thích gì địa luyến ta lập tức liền muốn đi ma đô đi học ta ở chỗ này tìm cái bạn gái có cái gì dùng lộ phong rất vui mừng nhiệt ba hiểu chuyện nhưng là ngoài miệng không chút do dự cự t u y ệ t lúc này điện thoại của hắn văng lên lộ phong nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện đối nhiệt ba làm cái suy thủ thế nhận điện thoại cười hỏi tiểu thấm ngươi hôm nay dậy thật sớm mẹ ta một hồi mang ta đi dạo phố đúng lộ phong đại ca ngươi thư thông báo chúng tuyển tới rồi sao đầu bên kia điện thoại là một cái giòn tan thanh âm nghe tới liền rất ôn nhu hai ngày trước nhận được cũng là ma đô trường học ma đô trường học chẳng lẽ là ma đô học viện âm nhạc n g ư ơ i trước kia nói với ta muốn kiểm tra học viện âm nhạc chúc mừng ngươi a rốt cục giải mẫu bên đầu điện thoại kia người theo lý tiểu thấm trước mắt hí khúc học viện đang học không có gì bất ngờ xảy ra sang năm liền sẽ tiến vào ngành giải trí biểu diễn bản mới hồng lâu mẫu bên trong thiếu niên tiết bảo t o a lộ phong nghỉ đông đi côn sơn nhà bà ngoại ăn tết trong lúc vô tình phát hiện lý tiểu thấm n h à c ù n g chính mình nhà bà ngoại liền cách một đầu đường cái mà lý tiểu thấm ba ba cùng lộ phong mụ mụ từ nhỏ đã nhận thức vẫn là trung học đ ồ n g học thế là qua một cái nghỉ đông về sau hai người bọn họ cũng biến thành rất quen tiểu thấm không phải học viện đông nhạc sau này ta sẽ cùng ngươi tại một trường học đọc sách tháng chín phần báo danh thời điểm nhớ kỹ đến cửa trường học giúp ta cầm đồ vật ta mang cho ngươi lễ vật thượng hí cùng hí khúc học viện mặc dù một cái là đại học một cái là trung cấp nhưng giáo khu là cùng một nơi cùng loại bệ ấy d ì h đan sở cùng bệ ấy d ì h đan sở trường trung học phụ thuộc a ngươi cũng phải đến đọc hí khúc học viện không đúng là thượng hí ngươi sao lại thế đến thượng hí ngươi thế nào thi đậu ngươi cũng quá lợi hại đi bên đầu điện thoại kia lý tiểu thấm hiển nhiên thật cao hứng nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc l ẻ loi một mình tại một cái khác thành thị đọc sách mặc dù trường học rất tốt đồng học quan hệ cũng không tệ nhưng có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có một số nhớ n h ả gặp được nửa cái đồng hương vẫn là sát v á c hàng xóm cùng một chỗ tại cùng cái trường học đọc sách n g ấ m lại cũng làm người ta tràn ngập trờ mong lộ phong đại ca ta bỗng nhiên rất sùng b á i ngươi tiểu thấm ta cũng rất sùng b á i ngươi không phải cái gì người đều có thể làm thứ năm đời đỗ lệ lương nhất định phải dáng dấp đẹp mắt k h í chất chắc tuyệt còn phải trình độ siêu cao mới có thể ngươi là ta biết nữ h à i bên trong ưu tú nhất một cái kia lý tiểu thấm bị lộ phong khen có chút thèm thủng n ú n g i ị u nói một câu mẹ ta gọi ta không thèm nghe ngươi nói nữa rồi mới liền cúc điện thoại nhiệt ba đói buộc không đi a tạp mời ngươi ăn gục bạn mỹ hảo một ngày từ dinh dưỡng bữa sáng bắt đầu xoay đầu lại nhìn thấy nhiệt ba mặt mũi tràn đầy phiên muộn lộ phong còn tưởng rằng nàng nói b ụ nhiệt g n ba đi theo lộ phong phía sau ung dung thở dài trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm chết không được lộ phong tên ngốc này đối trường học của chúng ta học tỷ không có hứng thú nguyên lai、like、hắn có bạn gái vẫn là thứ năm đời đ ố lệ nương mặc dù không biết thứ năm đời đ ố lệ nương đại biểu cho cái gì nhưng đ ố lệ nương giận c h í m bách bảo dương c ố sự này nhiệt ba vẫn là nghe nói qua lộ phong miệng bên trong cái kia tiểu thấm nhất định rất xinh đẹp vừa rồi gọi điện thoại thời điểm thanh em kia nũng nịu nói chuyện chầm rãi rất là ôn l ù nhiệt ba đều nhanh não bổ ra một cái mặc lục bay xa dịu dàng điềm tĩnh nhìn người cười ngâm ngâm khoe miệng có hai cái l ú m đồng tiền giang nam tiểu mỹ nữ mỹ thực mỹ nữ đối với hắn cũng vô hiệu cứ như vậy ta nên thế nào lắc lư hắn nhường hắn đi hoàn thành một lần diễn xuất thật sự là hao tổn tâm trí a lộ phong tên ngốc này hoàn toàn khó chơi quả thực muốn đem ta bước điên rồi Á á á a rất muốn cầm đau buộc hắn đi nhiệt ba dần dần phát điên nội tâm muốn bạo tẩu nhà này gục bản văn ngôn thật danh bất hư chuyển có thể là mang theo ba nghìn cây số lọc tính lộ phong đến bên này ở một tháng ăn không ít bản xứ mỹ thực ngoại trừ đặc biệt hay hắn xin miễn thư cho kẻ bất tài cái khác đồ ăn đều ăn thật ngon một tháng qua hắn lên cân nhiều cân nhưng là hắn quay đầu nhìn lại lại phát hiện n h i ệ t ba tinh thần chán nản cũng chưa ăn bao nhiêu n h i ệ t ba n g ư ơ i hôm nay có điểm gì l ạ lạ thế nào ăn không ngon rồi có tâm sự không bằng cùng a tạp nói một câu n g ư ơ i cái tuổi này đúng lúc là thanh xuân nảy mầm kỳ có phải hay không có yêu mến nam hải tử đối phương di tình biệt lướt đi bằng không có thể để n g ư ỡ n như vậy cơm nước không bảo cùng a tạp nói một câu tình yêu của ngươi cố sự với tư cách người từng trải a tạp có thể giúp ngươi phân tích một chút tình huống nhật ba khẳng định không có yêu sớm bởi vì mụ giặt lao sư quản rất nghiêm nàng ngoại trừ khiêu vũ bên ngoài chỉ có biết ăn lộ phong chính là cố ý đ ù a nàng chơi ai nói ta ăn không ô mặt khác ngươi mới tới thanh xuân này mầm kỳ cái kêu kêu tiểu thấm nữ h à i tử ngươi tiếp vào điện thoại của nàng cười như thế vui vẻ ngươi khẳng định thích nàng nhật ba biết lộ phong đang nhạo bám chính mình lúc này tức giận về đổi vài câu bất quá gục mặt vẫn là ăn thật ngon nhiệt ba thích vô cùng ăn cái này hôm nay nàng cũng s ắ c thực có tâm sự lòng này sự tình cũng s ắ c thực liên quan tới một nam hải tử nhưng là cùng thanh xuân nảy mầm cái gì không hề quan hệ cũng không phải cái gì ngọt ngào tình yêu cố sự n â n g đầu nhìn thoáng qua lộ phong nhiệt ba trong lòng thật rất phiền muộn đến cùng thế nào làm mới có thể để cho tên n g ố c này đi tiến hành một trận diễn xuất nhiệt ba chính mình là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt nhưng là nàng linh cơ khé động nghĩ đến chính mình hậu biên đoàn thừa dịp lộ phong tại bốn phía đi dạo nhiệt ba phi tốc cho mủ giặt lao sư phát một đầu tin tức ba ba n g ư ơ i với tư cách một cái ca sĩ cái gì dạng tình hôn dưới có thể làm cho n g ư ơ i rất mong muốn đi ca hát không thể không đi cái chủ loại kia rất đơn giản chỉ cần n g ư ơ i nói với ta một câu có người cùng ta hát như thế ca nhưng hắn hát so với ta tốt ta tuyệt đối nhịn không được mù g i ạ t lao sư rất cho lực vài giây về sau liền cấp ra đáp án phép khách tướng ba ba bị vũ nghe xong liền rất có hiệu quả nhận được mù g i ạ t lao sư gửi tới đáp án n h i ệ t ba lập tức lòng tin mười phần cảm thấy buổi sáng hôm nay trong chén của bạn ăn cực kỳ ngon nữ nhi bảo bối của ta vì cái gì đột nhiên hỏi ba ba vấn đề này ngươi có phải hay không có cái gì tình huống đêm qua cũng thế mụ mụ làm cho ngươi một bàn ăn ngon ngươi thế mà không nói b ụ nhiệt g n ba gần nhất hai ngày tình huống s á c thực có chút không đúng nhờ mụ giặt lao sư có một chút điểm lo lắng ba ba ta không sao không nói nhìn thấy lộ phong hai tay chạy túi giống như muốn về nhà chơi game nhiệt ba lập tức gấp tin nhắn về đặc biệt ngắn ngủi mụ giặt lao sư thu đến đầu này tin nhắn hai mắt t r ừ n g lớn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn một lúc lâu trong lòng càng phát ra lo lắng ngươi cùng ba ba nói chuyện、thiếm. trước kia đều là phát đầy cách bảy mươi cái chữ tin nhắn hiện tại mới phát như thế mấy chữ trả lại cho ta quăng một câu không nói ngươi đây là không có việc gì sự tình lớn rồi đêm nay về nhà nhất định phải hỏi rõ ràng lộ phong cái gì sự tình ngươi sẽ không chưa ăn n o a n h i ệ t ba đuổi theo biểu lộ do do dự dự bộ dáng nhường lộ phong không khỏi nghĩ đến cái gì một mặt g i ậ n mình như thế đại nhất phần ta đều nhanh ăn quá no ngươi cũng đừng nói ngươi chưa ăn no mới không phải n h i ệ t ba t r ừ n g lộ phong một chút có chút bó tay rồi ta tại ngươi hình tượng trong lòng chính là một cái thèm lão phi hôm qua bỗng nhiên nghe được cái này xa lạ từ ngữ n h i ệ t ba trong lòng liền có chút y ế u kỳ trở về dùng cọm thủ tờ cha xét một lần đến cùng ý gì n g u y ê n lai、like、là giang chết thượng hải bên kia thống nhất phương n ôn hình dung một người rất tham ăn miệng rất thèm chỉ có thể nói cái từ này trực kích linh hồn của nàng hình dung q u á chuẩn xác nhường n h i ệ t ba vô năng cùng nộ một đêm bất quá bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm n h i ệ t ba giả bộ như rất tức giận nói ra lộ phòng ta vừa nhận được tin tức người hôm qua tại đại chợ phiên nơi đó hát cái kia thủ không có gì là không thể xuất hiện đồ có người cùng ngươi hát như thế ka hát vẫn còn so sánh ngươi e m hai đưa tới trận trận tiếng vô tay còn kiếm lời không ít tiền cái gì so với ta hát e m hai không có khả năng ta không tin ngươi nhất định là đang lừa ta mặc dù tại một thời không khác từ học viện âm nhạc tốt nghiệp về sau lộ phong s á t thực lẫn vào không làm sao nhưng hắn tốt xấu là chuyên nghiệp hắn vẫn cảm thấy là chính mình thời vận không đủ cũng có hoa ngự a giới ca hát hoàn cảnh lớn tương đối ác liệt nguyên nhân dẫn đến hắn hôn không ra nhưng hắn tuyệt không thừa nhận là chính mình tương đối lộ ăn lộ phong ngươi l ư n g khuyên ta hiện tại lập tức cùng ta trở về cầm đàn guitar đúng nói cho ta biết đàn hành tại chỗ nào ta muốn đi đổi đàn guitar dây đàn nhất định là ngày hôm qua dây đàn không tốt ảnh hưởng tới tình trạng của ta hôm nay ta muốn để bọn hắn nhìn xem toàn lực phát huy ta là bực nào kinh t à i t u y ệ m diễm nhìn thấy lộ phong chiến i u u t hận không thể lập tức chạy về nhà mang lên đàn guitar đánh tới quốc tế đại trợ phiên nơi đó tìm cái kia không tồn tại ca sĩ quyết nhất tử chiến n h i ệ t ba rơi vào phía sau không nhịn được bưng bít lấy miệm nhỏ cười hắc hắc đứng lên con tường rằng hắn thật khó chơi n g u y ê lai tên ngốc này thần tượng bao phục như thế nặng cảm tạ ba ba hiện trường chỉ đạo lần sau liền dùng phép khách tướng nhường hắn giúp ta làm nhiệm vụ mấy phút về sau lộ phong liền mang theo võ trang đầy đủ đội vàng đi xuống lầu nhìn thấy nhiệt ba một mặt khẩn trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lộ phong nhường nàng bình tĩnh một chút không cái gì g â y gớm nhiệt ba ngươi yên tâm trên thế giới này ca hát phương diện này thiên vương trở xuống ta vô địch ta tuyệt đối không cho phép nhường một cái vô danh tiểu tốt dấm lên ta thợ vị lộ phong ta tin tưởng ngươi người ca hát thời điểm đặc biệt xuất khí người sau này sẽ trở thành vì siêu cấp ngôi sao ca nhạc giống kiệt luân như thế ép tiềm lực tương lai c ự tin hệ h thống hẳn là sẽ không đặt người nhiệt ba nói câu nói này thời điểm đặc biệt chân thành bởi vì nàng thật tin tưởng lộ phong có thể làm được nàng nói năng có khí phách lời nói nhường lộ phong đều có một ít kinh ngạc c h í n h ta đều không có nghĩ qua dù là chép cũng không phải cái gì người đều có thể đạt tới kiệt luân độ cao này người g á i nha đầu này đối ta còn thực sự có lòng tin giờ k h ắ c này lộ phong đều có một ít bị cảm động nhìn về phía nhiệt ba ánh mắt đông nhiên ấm không ít người có lộc ăn ngày mai a tạc mời ngươi ăn cây nhỏ cây nhà p h ò mát bao lộ phong cố gắng ca hát siêu việt kiệt luân nhiệt ba van cầu ngươi nhỏ dọn một chút người khác đều đang nhìn chúng ta đây tưởng rằng hai chúng ta là tên đ i ê n một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh một người c o n đàn guitar một người dẫn theo ảm ly cất bước đồng hành miệng bên trong còn hô to lấy siêu việt kiệt luân nhường không ít người g vẽ mắt góc đường gió mát giác ma ha đàn guitar còn có cái kia la hét muốn siêu việt kiệt luân nàng đây chính là ta mười tám tuổi nghỉ hè tấu trương xong chương ba g i a cùng a linh trường ba giữa cung alin hệ h thống nhắc nhở kiểm tra đến tờ lễ ơ có mánh liệt biểu diễn dục vọng phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ xin mau sớm hoàn thành một lần diễn xuất yêu cầu không ít hơn hai trăm tên khán giả đánh ra khen ngợi nhiệm vụ ban thưởng một cái thần bí bảo dương thuận lấy giải phóng nam lộ đi thẳng đến cùng văn hóa đường chống ngặt quả nhiên có một nhà cầm hành có thể đổi đ à n ghi ta dây đàn nhưng ở cầm hành cổng lộ phong hận không thể xoay người rời đi bởi vì trước mắt của hắn bắt đầu không ngừng lấp lóe lại xuất hiện một cái nhiệm vụ mới nhắc nhở bên hai cũng vang lên một tiếng tích hệ thống nhắc nhở âm ta liền biết sẽ là loại kết quả này lộ phong thở dài không biết hiện tại quay người rời đi cái này ẩn tàng nhiệm vụ có thể hay không hủy bỏ xuyên biệt trọng sinh tới lộ phong chỉ nghĩ tới đơn giản hình thức sinh hoạt h ả o h ả o học đại học tìm thú vị một điểm làm việc qua cái mấy năm tìm cơ hội đ ộ t điểm bị quỷ tệ nhịn đến 2017 n ă m m ư b ả n ă ị quỷ tệ tăng tới hai vạn đô la thời điểm một đêm trận hưởng dầu làm cái quyền vương trừ phi hắn đ i ê n rồi lộ phong đều tới cửa thế nào không đi vào ta quên mang tiền hôm nay nhiệm vụ này bởi vì là lâm thời phát động ẩn tàng nhiệm vụ lộ khó so với n ô n qua cái kia nhiệm vụ hàng ngày cao hơn nhiều lộ phong đánh giá một lần đoán chừng phải hoa mấy giờ mới có thể làm xong nhiệm vụ này trời như thế nóng thật có chút không muốn làm hắn tìm cái sức s ẹ o lấy cớ muốn phải hủy bỏ nhiệm vụ chớ đi a ta mang theo tiền nói xong ta xuất tiền giúp ngươi đổi dây đàn ta khẳng định nói được thì làm được n g ư ơ i muốn đi nhiệm vụ của ta làm sao đây nhiệt ba thật sắp gấp khóc ta làm nhiệm vụ thế nào liền như thế k h ó đâu cái này vẫn là của ta thứ nhất cái nhiệm vụ đâu chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem nhiệm vụ này một mực treo ở nơi đó rồi mới cách mỗi một giờ nhắc nhở ta một lần cái này không được đem ta bước điên rồi n h i ệ t ba muốn phải làm xong nhiệm vụ toàn trông cậy vào lộ phong đương nhiên không có khả năng phong q u a hắn lúc này n h i ệ t ba đang chuẩn bị chết cứng gian túm ngạnh xinh xinh đem lộ phong kéo vào nhà này cầm hành bên trong lão bản đàn ghi ta đổi dây đàn n h i ệ t ba rất chủ động đem đàn ghi ta bao từ lộ phong trên lưng t h á o xuống chạy đi tìm cầm hành lão bản đổi cái gì dây đàn độ màng đồng tao vẫn là lân đồng cái gì bảng hiệu a lão bản lao xong dương cầm đứng dậy thuận miệm hỏi vài câu nhường nhật ba trực tiếp lộng cái gì độ màng cái gì đồng tao đây đều là cái gì a ta chính là muốn phải thay cái đàn ghi ta dây đàn mà thôi lại có như thế nhiều trò vẫn là ta tới nói đi làm lộ phong đi vào cầm hành trong nháy mắt đó nhiệm vụ nhắc nhở vậy được giả lập chữ nhỏ đã không lấp lõe lần này được rồi nhiệm vụ đã triệt để khóa chặt hôm nay lại được bị ép làm quyền vương đã trốn không thoát lộ phong chỉ có thể tích cực tham dự lấy tối cao hiệu suất làm xong nhiệm vụ lão bản đổi một bộ a lin dây đàn a vê đốt bốn a lin lão bản có chút kỳ quái nhìn thoáng qua lộ phong nếu như ta không nhìn lầm người cái này một cái đàn ghi ta là y a ma ha a 3 a r như thế tốt đàn ghi ta hẳn là đổi một bộ hệ lụy kẹ xì đồng t r o dây đàn a hệ lụy kẹ xì dùng không nổi atlins là được ta đã dùng quen thuộc dây đàn với tư cách hao tổ phẩm dùng quá tốt túi tiền có thể nhịn không được lại nói như thế nhiều năm lộ phong cũng đã quen dùng atlins atlins dây đàn xúc cảm tương đối mềm mại âm sắc cũng rất đ ư u h ò a âm bội cũng không tệ mấu chốt là giá cả thực sự được cho hàng đẹp giá rẻ lộ phong nguyện ý cho cái này bảng hiệu dây đàn đánh ra một cái tổng hợp cấp a đánh giá nhưng lão bản lại cảm thấy lộ phong t u ổ i trẻ thoạt nhìn là cái học sinh cấp ba không nhịn được nghĩ lắc lư bài câu alin s vẫn là kém một chút nếu như hễ l ì y cassi ngươi chê đắt lời nói thử một lần lộp dây đàn mới đến hàng ta trong tiệm bán đi phản hồi đều rất tốt không được ta quen thuộc dùng alin d ư ỡ n mặc dù không tệ nhưng lộ phong đ ờ i này cũng sẽ không dùng luôn cảm giác cái này bảng hiệu là đang m a n g hắn d ư ỡ n còn có cái này bảng hiệu dây đàn nhật ba ở bên cạnh nghe được cái này bảng hiệu lập tức dựng lên lô thai trứng mắt một đôi lại lớn lại manh con mắt đương nhiên là có a lão bản còn tưởng rằng n h i ệ t ba cảm thấy hứng thú từ trong phải cầm một hộp rộp dây đàn thừa cơ trào hàng n h i ệ t ba nhìn thoáng qua bản hiệu kêu dao giờ og bịa còn có một cái đáng yêu tiểu cầu phiên dịch tới thật đúng là kêu đ ư ợ u ha ha ha ha lần này n h i ệ t ba cũng nhìn không được nữa vỗ lộ phong cánh tay không có hình tượng chút nào cười to đồng học thật không thử một chút không d ư ợ u rất không tệ đã dùng qua đều nói tốt vá mới nói không cần được đời này cũng sẽ không dùng người lao bản này một điểm nhãn lực tình đều không có nhìn thấy lộ phong sắc mặt có một ít biến thành màu đen nhện ba tại lộ phong bên cạnh cười đến càng phát l ớ n t i ế n g kém chút đều muốn cười đau s ố c hông nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy lộ phong như thế kinh ngạc nàng thật muốn cười chết nếu như nàng biết trước biết mình sau này f a n hâm mộ tên là alins cùng lộ phong dùng dây đàn một cái tên không biết nàng sẽ hạnh phúc thành cái gì bộ dáng đoán chừng sẽ cười thành bệnh tâm thần đi tôi đang một hộp alins bốn mươi khối ta giúp ngươi thay đổi bốn mươi khối như thế quý lộ phong nhớ kỹ chính mình xuyên v i ệ t trước đó liều nhiều hơn trên mua một hộp mới hai mươi khối tiền v ậ tới mười bảy năm trước ngược lại hưởng thụ giá cả hai lần bạo kích xem ra trọng sinh cũng là có đại giới thầy xong dây đàn về sau lộ phong đ i ề u một lần chuẩn âm bỏ ra một chút thời gian cuối cùng đem đàn ghi ta điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lẽ go nhiệt ba biểu hiện so với lộ phong còn h ư n phấn đi ở phía trước đường nhanh chóng lộ phong hoàn toàn không nghĩ ra ta muốn đi làm nhiệm vụ nàng thế nào biểu hiện so với ta còn h ư n phấn chẳng lẽ nàng là một trời sinh ưa thích người xem náo nhiệt vâng không hoàn toàn không toàn cách nào giải thích mới vừa quen thời điểm nhiệt ba tại lộ phong trong ấn tượng là cái dễ dàng h è n thùng nói chuyện rất xấu hổ nữ hải tử nhưng thân quen về sau hắn phát hiện cái này đáng yêu ngọt nào g nha đầu có chút điên điên khùng k h ủ n g một số thời khắc thậm chí có chút tố chất thần kinh làm nhiệm vụ thực sự quá khó khăn hy vọng lộ phong đường khiến ta thất vọng vì l ắ c lư lộ phong đi ca hát nhiệt ba đều nhanh mệnh muốn chết rồi còn theo tiểu kim trong kho lấy ra bốn mươi đồng tiền cho lộ phong đổi dây đàn lại đau lòng lại tâm mệt mỏi dây vo một vòng lớn kỳ thật hiện tại mới buổi sáng mười một điểm đối với bên này người mà nói mới vừa v ặ n ăn xong đ i ể m tâm bất quá đại chợ phiên bên trong vĩnh viễn như vậy náo nhiệt người đông nghỉ nhịp bởi vì đại bộ phận đều là du khách ngoại địa h à n h bì trà ba lan g tử người đã đến bay qua một lần bày về sau thứ nhì lần đến bên này ca hát lộ phong đã xe nhẹ được quen rất nhanh liền làm sòng chính mình trang bị nhưng là hắn phát hiện sự tình bắt đầu hướng phía k ỳ k h á i phương hướng phát triển h à n h bì trà ba lan g tử cái này tựa như là đang gọi ta ba lan g tử chính là nam hải tử ý tứ thay cái thời thượng điểm hàn quốc nam đoàn c á c h gọi phụ cận chủ quán nhìn thấy hắn xuất hiện về sau đều đang lớn tiếng gieo hò tờ b o i hắn đây là một khúc thành danh trên giang hồ có truyền thuyết của mình、Đợi. d ọ g dây đàn là năm 2015 m ớ i xuất hiện năm 2007 không mua được coi như thế giới song song g i n g b ã l i n h cùng lúc xuất hiện có một loại kỳ diệu duyên p h ậ n t ấ u chương song chương bốn g i a n g b ộ t một người đã đi vào trong lòng của hắn chương bốn g i a n g b ộ t một người đã đi vào trong lòng của hắn a tạm uống trà ngoại trừ phụ cận chủ quán tiếng hoan hô bên ngoài lộ phong phía sau cách đó không xa nhà kia hạnh bị t r à lao bản còn nhường nữ nhi của hắn cho lộ phong rót hai chén hạnh bị t r à tới miễn phí không cần tiền chiều hôm qua bởi vì lộ phong ngay tại hắn cửa hàng phía trước ca hát nhường nhà hắn sinh ý so với thường ngày nhiều gấp ba bốn lần mấy phút trước đó hắn còn tại nhắc tới cái k i a anh tuấn nam hải hôm nay thời điểm nào tới ca hát lộ phong liền xuất hiện như vậy lưu lượng sống quảng cáo còn không tranh thủ thời gian vợ đỡ được nếu không ngày mai lộ phong đổi được đối diện đi cái k i a việc buôn bán của hắn sẽ phải sửng đổi thức ngã xuống v ề p h â n hạnh bị t r à bạ l ạ n g tử cái ngoại hiệu này cũng là hắn cố ý tuyên truyền đi ra hôm qua lộ phong ca hát trước đó đúng là hắn trong tiệm mua ba chén hạnh bị trả quả nhân hướng mời ngươi ăn sữa chua bánh trưng tăng thêm quả sung cùng mất dâu rất tốt ăn đã ăn xong lại tới cầm ngoại trừ hạnh b ì trà bên ngoài lộ phong còn nhận được phụ cận chủ quán rất nhiều lễ vật hắn không nghĩ tới chính mình thế mạnh như thế được hắn đem giờ k h ắ c này hắn đột nhiên có một ít cảm giác thành cựu cảm thấy đ ờ i trước học viện âm nhạc không có hưởng phí đ ộ c xứng đáng lao ba học phí lộ phong ngươi thật lợi hại hôm nay chúng ta ăn cơm đều không cần tốn tiền lộ phong cầm trong tay đàn guitar phụ cận chủ quán sợ q u ấ y dày hắn ca hát không có đem đồ vật đưa cho hắn toàn bộ giao cho bên cạnh điệt ba lần này nhưng làm nhật b à cho sướng đến phát d ồ u rồi nhưng có một vật ngoại trừ một cái dâu quai nón thúc thúc đem một đĩa thần bí thảo dược dùng túi nhựa bao lấy lặng lẽ nhét vào lộ phong trong c u i quần còn đối với hắn thần bí cười cười lộ phong sửng sốt một chút không phải là cái gì hàng cấm a đừng làm ta ả đại thúc đây là cái gì không rõ lai lịch đồ vật lộ phong là tuyệt sẽ không làm thu cái kia dâu quai nón thúc thúc hướng về phía lộ phong hiểu ý cười một tiếng nhỏ giọng giải thích một câu hồi xuân hảo nam nhân chạm xăng dầu cái này đại thúc hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng ta thật không cần đến lộ phong thật dở khóc dở cười nhưng nhiệt tình của mọi người hắn cảm nhận được vậy liền để ta hóa thân lưu lượng vòng xoáy hấp dẫn du khách mang bay cái này một vòng thương ra đi dọn xong mịt r i phồn về sau một trận nhẹ nhàng khúc n h ạ c dạo lộ phong trực tiếp mở ra không có gì là không thể bài hát này đàn hát hình thức bầu trời rất muốn trời mưa ta rất muốn ở cách vết ngươi ngóc đứng tại nhà ngươi dưới lầu lộ phong nguyên bản liền thật đẹp trai bằng không cũng thi không tiến vào thượng hí mà lúc ca hát đợi lộ phong bởi vì có hệ thống mị lực gia trì một ánh mắt một cái biểu lộ thậm chí trên tóc vẩy xuống mồ hôi đều giống như pha quay trầm như thế có một loại không nói ra được nghệ thuật khí c h ấ t một số du khách nghe đến bên này có người đang hát vốn chỉ là tùy ý nhìn một chút nhưng liền như vậy một chút đông nhiên liền bị đẹp trái đến bị lộ phong cái này đáng chết ca hát bị lực cố định tại chỗ thậm chí một số ưa thích nghe ca nhạc văn nghệ thiếu nữ đều có chút luân hãm thế là do người ở chỗ này xuất hiện từng chút một hỗn loạn hơn nữa có không ngừng hội tụ tới xu thế không phải đâu hát nửa ngày mới soát đến năm mươi người khen ngợi ta thật phục tiếp tục như vậy hai trăm người khen ngợi ta phải soát đến thời điểm nào đi ta không lại ở chỗ này hát đến trời tối a cái này không thể được ta đều cùng tiểu thấm đã hẹn tám giờ tối cùng nhau chơi bữa nhà bong bóng lộ phong một lần một lần hát không có gì là không thể mặc dù có không ít du khách sẽ tới nghe ca nhạc nhưng nghe xong một lần về sau bọn hắn liền sẽ tại phía sau tiếng thúc giục bên trong mau chóng rời đi nguyên bản tâm tình khả năng cũng không t ệ lắm nhưng bởi vì người trên người hảo tâm tình lập tức trở nên kém khen ngợi liền biến xoa bình cái này khiến lộ phong soát khen ngợi nhiệm vụ càng phát g a nan có thể soát ra năm mươi cái khen ngợi toàn bộ nhờ lộ phong ca hát thời điểm bị lực gia trì dù sao hôm nay lộ phong nhưng không có như thế tốt vật lý vừa lúc đụng phải có người hiện trường cho hắn bài hát này cống hiến một cái cố sự bối cảnh b ấ t quá người với người bi h o a n cũng không giống nhau lộ phong đang nhức đầu hôm nay nhiệm vụ này thế nào như thế khó làm phu cận mấy nhà cửa hàng l ã o bản lại tại cười kiếm tiền h à n h bị trà ba lang tử ca hát thật là dễ nghe xác thực rất lợi hại nếu là hắn mỗi ngày đến ca hát ta muốn phải phát tải bởi vì lộ phong ở chỗ này ca hát hấp dẫn không ít người chạy qua đến tại bọn hắn bên này dừng lại một hồi lâu đối loại này trợ tới nói do người chỉ cần dừng lại chẳng khác nào cho bọn hắn cống hiến buôn bán lệch lộ phong t ố t nhiệt ba ở bên cạnh ăn quả nhân hướng uống vào hễ ở ngọt ngào hạnh bị trả thỉnh thoảng cho lộ phong cố lên có người giúp mình làm nhiệm vụ chính mình chỉ cần ngồi ở bên cạnh làm giám sát cái gì sống cũng không cần làm liền có thể nhẹ nhõm lấy được nhiệm vụ b ắ n t h ư ở n g trừ cái đó ra phụ cận chủ quán còn không ngừng miễn phí đưa chính mình ăn uống thời gian này có thể quá sung sướng đáng thương lộ phong nhìn đem ngươi cho mệnh quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi vất quá ngươi liền hảo hảo giút ta làm nhiệm vụ đi trên đường trở về ta mời ngươi ăn lào h à n dưa n h i ệ t ba vừa mới ăn xong một cái quả nhân hướng nhìn một chút trong tay một hộp sữa chua bánh trưng lại cầm lấy t h ị đ ă p y ăn một miếng mất dâu ăn ngon thật ngay lúc này n h i ệ t ba nghe được một trận âm thanh của tự nhiên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi cùng ép tương lai cự tinh giảng một một đặc biệt nhắc nhở ngươi đã đi vào trong lòng của hắn hắn đối ngươi bất cứ ý kiến gì coi trọng trình độ mười cái gì đồ vật giảng b ộ t một ta đã đi vào trong lòng của hắn nhật ba nghe được hệ thống thanh em nhắc nhở không k h i mậu mộ một lần nâng đầu nhìn về phía cách đó không xa chính đ ạ lấy đàn ghi ta tận tình tiếng ca lộ phong tại thời khắc này từng cái âm phụ phản phất đan dệt ra một tầng v ầ n g sáng màu và nóng bao phủ tại lộ phong trên thân nhường hắn phật nhịn có một loại đặc biệt bị lực thật là đẹp trai nhưng nhiệt ba chỉ là sửng sốt một chút rất nhanh liền có chút tức giận cái này hoa tâm đại la b ậ c không phải có bạn gái sao thế nào còn để cho ta đi vào trong lòng của hắn thật là một cái đại móng heo bất quá nhiệt ba rất nhanh chú ý tới phía sau còn có một đầu đặc thù nhắc nhở lộ phong đối nàng coi trọng trình độ mười ý vị này chỉ cần nàng mở miệng không quá không hợp thói thường tình hôn dưới lộ phong đều sẽ rất nghe nàng khuyên nàng sau này muốn phải làm nhiệm vụ đoán chừng không cần như hôm nay như thế phiền t h á i vì nhiệm vụ của ta trước tha cho hắn một mạng nếu là tên lúc này thật đối ta có cái gì ý đồ ta nhảy dựng lên đánh nổ đầu của hắn lộ phong lại hát một lần không có gì là không thể nhưng là một cái khen ngợi cũng không có gia tăng xem ra phụ cận giao hẹn đã cắt xong trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hỏng vét xong đời hôm nay đại khái tỷ lệ là làm không hết nhiệm vụ dù sao bài hát này coi như dễ nghe đi nữa lan qua lộn lại hát người khác đều nghe chẳng ghét không n ớ i m ẹ cảm giác lần này có thể làm sao đây còn có tháng một năm năm không người khen ngợi ta đi nơi nào soát cái này nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ này buổi tối hôm nay cái kia đang chết hệ thống nhắc nhở âm liền sẽ tra tờ ta cả đêm ngủ không được lộ phong thật tốt tuyệt vọng nhưng rất nhanh chuyển cơ xuất hiện tấu chương xong chương không năm một khúc khách mời thanh danh vang r ộ i trường không năm một khúc khách mời thanh danh vang r ộ i cách đó không xa có cái nam nhân tựa hồ là bị bằng h ữ lôi ra đến giải sầu kết quả ý hắn bên ngoài nhận được một chiếc điện thoại tựa như là bạn gái trước mời hắn đi tham gia hôn lễ cái gì hắn lập tức pha p h ỏ n g cũng mặc kệ nơi này có bao nhiêu người khóc đủ lu đủ loa ở nơi đó la to phi thường thất thố lần này thấp dân thật nhiều người xem náo nhiệt chia tay nhiều năm ta một mực không thể quên được nàng ta tưởng rằng nàng giống như ta còn thích ta khẳng định sẽ về tới tìm ta thế nhưng là thế nhưng là nàng vừa rồi nói cho ta biết nàng lập tức sẽ kết hôn trả lại cho ta gửi thức mời để cho ta đi làm khách mời tham gia hôn lễ của nàng ta chắc chắn sẽ không đi Á a a được rồi ta vẫn là không nhịn được nghĩ lại đi gặp nàng một mặt coi như nói với nàng một tiếng chúc phúc cũng tốt hy vọng nàng có thể tìm so với ta càng yêu nàng nam nhân đại trợ phiên bên này thật thú vị mỗi ngày đều có náo nhiệt có thể nhìn n h i ệ t ba một bên uống vào hạnh bị t r à một bên chừng mắt mắt to ngồi s ổ m ở vây xem đám đông bên trong trong mắt cùng ngủ cụ chuyển c động hiển nhiên rất thích xem loại này mang kịch bản náo nhiệt nam nhân kia khóc sức mức trong chốc lát cuối cùng vẫn bị bằng hưu khuyên trở về náo nhiệt xem hết n h i ệ t ba lắc đầu thở dài trở về con ngươi đảo một vòng bắt đầu đối lộ phong quanh co lòng bằng ám chỉ lộ phong đối lại tình cảm nhất định phải toàn tâm toàn ý bạn gái của ngươi trừ phi mắt mù bằng không khẳng định sẽ không rời đi ngươi còn có đừng làm gì địa luyến không tiền đồ nhiệt ba đây là nhắc nhở lộ phong đừng thích chính mình ngươi cùng cái k i a tiểu thấm cùng một chỗ rất tốt đừng làm hoa tâm đại la bạc hai ta quan hệ mặc dù không tệ nhưng chỉ có thể làm tiểu đồng bọn đừng với chính mình có ý nghĩ xấu nhưng là lộ phong căn bản không có nghe tiếng b ả o nhiệt ba đang nói cái gì lúc này lại có người cho hắn cung cấp một cái cố sự bối cảnh trợ lực hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành ha ha trời cũng giúp ta thế là tại nhật ba có chút tức giận ánh mắt phía dưới lộ phong c ư ờ i ha ha một tiếng không để ý mệnh mọi thân thể cùng với có chút khàn khàn tiếng nói lần nữa cong lên đàn g i t a đi tới m ị p rổ phồn trước mặt hắn hít sâu một hơi điều chỉnh một lần tâm tình trong lòng bắt đầu từ từ tưởng tượng thấy chính mình là cái kêu bị quăng nam nhân lúc này nhận được bạn gái trước kết hôn m ờ i rồi mới một mặt thống khổ đi tham gia h ô n lễ làm khách mời dựa vào đây cũng qua l i ế m chó lao tử mới không đi đều chia tay còn muốn kiếm lao tử một bút tiền yếu làm ta là người tiêu tiền như nước a được rồi không thay bảo Ca KH hát cũng không phải diễn kịch không cần thiết dùng thể nghiệm phái ký xảo trực tiếp bắt đầu lộ phong kích thích dây đàn một trận du dương khúc nhạc dạo mang theo điểm nhàn nhạt đau t h ư ờ n g chậm rãi văng lên đám người còn tại phối hợp đi tới khúc nhạc dạo không sai biệt lắm kết thúc lộ phong hướng phía trước n ô ra một bước nhỏ đem miệng chống đỡ tại m ị p rộ phồn bên trên bắt đầu khinh tình diễn xuất chia tay sau thứ mấy cái mùa h ạ hôm nay là ngày nào trong tuần ngẫu nhiên sẽ nhớ ngươi quá tốt rồi hãy bị trả b ạ lạn từ hát ca khúc mới rốt c u c hát ca khúc mới vừa rồi bài hát kia mặc dù còn có thể nhưng là một b ư c nghe cũng có chút chán nghe rồi là một bài tổn thương cảm tình ca còn rất dễ nghe chung quanh chủ quán nghe được lộ phong thay mới ca đều thật cao hứng một mực h á t không có gì là không thể du khách đều nhanh miễn dịch thậm chí sản sinh lịch phản tâm lý một khi đi ngang qua nơi này liền tăng tốc đốt c h â n n h ư n g việc buôn bán của bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng rất lớn ngươi đột nhiên xuất hiện tin ngắn để cho ta trở tay không kịp sửng ư sốt đứng tại chỗ làm tất cả mọi người thay ngươi vui vẻ ta lại mới ngốc ngốc thanh tình nguyên lai、like、sớm đã có người vì ngươi đặt trước làm áo cưới lộ phong ở nơi đó thâm tình biểu diễn những người khác tùy ý tán gấu ngay từ đầu đều có chút h ứ n g hở nhưng là làm lộ phong đem điệu dần dần kéo cao cảm xúc quẩn quẩn hát ra một câu tia nguyên lai、like、sớm đã có người vì người đặt trước làm áo cưới không ít người đều là toàn thân chấn động nhiệt ba càng làm mở to hai mắt nhìn toàn thân dâng lên một trận nổi da gà ông trời của ta lộ phong tên lúc này lại tới bởi vì bài hát này hát ca từ rõ ràng chính là vừa rồi cái kia gạo khóc nam nhân miệng bên trong hùng hùng hồ hồ nói ra được cố sự l i ê n như thế một hồi bị lộ phong cải biên thành một ca khúc quá làm cho nhiệt ba chân kinh cái này trói mắt tài hoa đây cơ hồ mát cấp biểu diễn kỹ xảo ép tương lai tự tin hệ h thống tuyệt đối không có gà ta hắn sẽ siêu việt t i ế h luân hắn nhất định sẽ lộ phong ta nhất định sẽ cố gắng làm nhiệm vụ dùng hệ thống lấy được các loại b a n thưởng đưa ngươi bồi dưỡng thành siêu cấp tự tin h ta thể với trời nói được thì làm được nhìn thoáng qua ràng buộc một, một cái này thuộc tính nhiệt ba trong lòng càng kiên định cái này t í nghiệm lời n ă n g nói lộ phong nhất định sẽ nghe ngay tại nhiệt ba trong lòng vừa mới ưng thuận cái này lời hứa về sau bài hát này đ i ể m khúc cao trào lập tức giáng lâm cái tia yêu thương cùng lòng chua xót cố sự phối hợp với bi thương tử khúc nhường vô số người lập tức sản sinh cộng m ì n h không đơn thuần là như ba liền ngay cả phụ cận đi ngang q u a du khách giờ phút này cũng c ũ nhịn g n không được ngừng chân dừng lại từng cái bị tiếng ca hấp dẫn nghe rõ ràng lộ phong đang hát cái gì về sau bọn hắn đều kìm lòng không được chép miệng đồng tử run dày dữ dội trong bất chi bất giác ngay tại lộ phong bên người vây quanh tầm bài vòng cảm tạ ngươi đặc biệt mời tới chứng kiến tình yêu của ngươi ta thời khắt nhắc nhở chính mình đừng trốn tránh cầm lấy thiệp tới từng mức một đến gần hắn bố trí tỉ mỹ sân mãi đáng tiếp đây là thu mà ta chỉ là khách mời quá đau đau để cho người ta tê tâm liệt phế chia tay mấy năm về sau một ngày nào đó tỉnh lại đột nhiên nhận được bạn gái trước gửi tới tin nhắn mời hắn tham gia h ô n lễ thế là hắn mặc vào một thân anh tuấn âu phục tâm tình nặng nề đi tham gia đối phương h ô n lễ cầm lấy thiệp c ư ớ i đến gần trên đường nên cỡ nào suy nghĩ c u ộ n c u ộ n hồi ức đã từng từng màn ngọt ngào thời khắc đi vào hôn lễ hiện trường thời điểm trong lòng lại nên thống khổ bực nào chắc hẳn trang cảnh này đã từng tại trong n g ộ n của chính mình xuất hiện qua vô số lần a nhưng hôm nay hắn chỉ là khách mời được thỉnh mời tới chứng kiến đối phương tình yêu chỉ là suy nghĩ một chút bài hát này bên trong cố sự không ít người đều lòng chua xót d ố i tinh d ố i mù trong mắt nổi lên lệ quang bất quá đây chỉ là đao thứ nhất mà thôi nhìn thoáng qua chính mình hệ thống khen ngợi nhân số ngay tại phi tốc dâng lên liền như thế một hồi lộ phong liền soát đến một trăm cái khen ngợi lộ phong trong lòng rất hài lòng quả nhiên ca hát trước đó phải có một cái đi ngang qua sân khấu k ị c bản c ả m tạo vừa rồi vị kia khóc đi ra đại ca suy yếu rất lớn nhiệm vụ của ta độ khó vì duy nhất một lần đem nhiệm vụ hoàn thành soát đầy hai trăm cái khen ngợi lộ phong không ngừng cố gắng kh thanh âm cũng cố ý nâng cao một cái kỳ để cho mình lộ ra phá lệ b i thương tận lực hướng về c h u n g quanh mấy trăm người đánh ra aoe q u ẩ n sát kỹ năng ta buông xuống tất cả hồi ức đến thành toàn tình yêu của ngươi nhưng thủy trung không muốn tin tưởng đây là mệnh đã lâu không gặp ngươi có chút xa cách nắm tay h à n huyên khách khí như thế cần gì phải ở trước mặt của hắn tận lực giấu giếm thế giới của ta từng có ngươi đoạn thứ hai điệp khúc cao trào một màn đám người tựa như là chúng định thân thuật như thế nao n a o sững sờ nhìn xem lộ phong bên này mặc dù hiện trường có vài trăm người nhưng không biết thời điểm nào đỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người tại chăm chú nghe lộ phong ca hát mà lộ phong cách đó không xa n h ư ba càng là triệt để sợ ngây người một đôi hai mắt trận tròn xoe khuôn mặt nhỏ trong sự kích động mang theo một tia đ n g đỏ hắn tại tiếng người huyên náo khói lửa bên trong lên tiếng trường ca mà nàng sóng mắt lưu chuyển đối diện va vào cái này ngày mùa hè nhất cực nóng một c ố phòng xong vừa rồi không phòng vệ một chút mất tập trung nhường hắn chui vào trong tim ta tấu chương xong chương không sáu nguyên lai、like、ngươi là ta tiểu may mắn chương không sáu nguyên lai、like、ngươi là ta tiểu may mắn mùa hè chỗ tốt ở chỗ không ai biết mặt mình đỏ là bởi vì quán ó n g vẫn là trong lòng có n a i còn tại đi loạn lúc trước hắn nói hắn ca hát thiên vương phía dưới vô địch ta tưởng rằng hắn đang có lát ngôi lai、like, hắn chẳng những không có có lát thậm chí có một chút điểm k i ề m tốn nhiệt ba thật đối lộ phong phục s á t đất lúc này trong mắt nàng lộ phòng phản p h ấ t bị cái nào đó đi ngang qua thần minh vuốt v ẽ như thế trên thân xuất hiện loại kia ngũ nhan lục sắc quang hoàn tất cả đều là tràn ra tới tài hoa a lộ phòng người tên lúc này vậy mà như thế có tài hoa vất quá đây cũng không phải là ngươi l à n hoa tâm đại la bậc lý do a mặc dù đối lộ phong rõ ràng có tiểu thấm như thế một người bạn gái nhưng vẫn là nhường nàng đi vào trong lòng của mình nhiệt ba vô cùng kinh bỉ bất quá lộ phong ca hát là thật lợi hại không có gì là không thể mặc dù cũng không t ệ lắm nhưng là từ khúc quá mức tiểu tới mát nhiệt ba cảm thụ không sâu mà bây giờ cái này một bài khách mời thật nhường nhiệt ba rung động rối tinh rối mù bài hát này chỉ là nghe khúc nhạc dạo đều có thể khiến người ta cảm thấy n ồ n g đầm chua sót tựa hồ đã bị tình yêu cha t ấ n chết đi sống lại nhiệt ba mặc dù không có nói qua yêu đương nhưng lúc này lại có điểm cảm động lây đều nghĩ vì lộ phong rơi lệ không đúng lộ phong cái này hoa tâm đại la b ậ c cùng hắn cái kia t i ể u thấm ngọt ngào rất buổi sáng còn thông qua điện thoại căn bản không thất t ỉ n h lại nói h ô n lễ cái gì đối lộ phong tới nói sớm r ấ t ta vừa nghĩ như thế nhiệt ba đối lộ phong tài hoa lại không nhịn được cao nhìn mấy lần chỉ là nghe người ta cố sự liền có thể tưởng tượng ra thứ tình cảm đó đồng thời chuyển hóa thành như thế dễ nghe cả khúc như vậy tài hoa nhường nàng đối lộ phong càn g phát mong đợi ta ép tương lai cự tinh ngươi thật sự là thượng t i ê n ban cho ta cái này mùa hè lớn nhất kinh hỉ nếu không phải trên người mình mang theo một cái hệ thống nhiệt ba xác định chính mình cũng là thiên mệnh nhân vật chính gặp tài hoa hơn người như vậy lộ phong lúc này nàng đều muốn tự ti một khúc khách mời nhường ở đây vô số du khách nao n h a u đánh ra khen ngợi không ít người thậm chí chảy nước mắt đ i ê n c t n g hướng lộ phong đảng h i ta trong bọc r ấ t tiền liền như thế một hồi lộ phong liền nhận được năm trăm khối tiền người tốt có thể cho ta một cái phương thức liên l à sao ta muốn an ủi ngươi một lần ta tạm thời ở tại đối diện khách sạn số phòng mã là có thể hay không có chút tố chất ta tới trước có thể hay không chiếc điện thoại cho ta dãy số không ít xinh đẹp nữ hải nhìn xem lộ phong con mắt đều đang phát sáng lúc này tranh c h ấ c sợ sau tới hỏi lộ phong muốn số điện thoại lúc ca hát đợi lộ phong bởi vì hệ thống mị lực g i a trì thật đẹp trai đến dối t i n h dối mù nhất là hát khách mời bài hát này thời điểm còn tự mang u b u ồ n khí chất cùng với bị người bỏ rơi cố sự bối cảnh nhường một số đa sầu đa cảm nữ h ả i tử đối lộ phong tràn đầy đồng tình như thế đẹp trai nam h ả i tử ca hát như thế dễ nghe nam h ả i tử như thế thâm tình u b u ồ n nam h ả i tử lại bị người vung đến cùng ai như thế lãng phí giờ khác này các nàng hận không thể đem lộ phong ôm vào trong ngực hung hăng an ủi một phen vất quá các nàng đại khái tỷ lệ là biểu sai tình thật có lỗi ta không có điện thoại lộ phong mới không tâm tư cùng những này không quen biết nữ h à i tử làm những này loạn thất bát t à o dị địa luyến hôm nay mệt rồi gần chết hắn cuối cùng đem nhiệm vụ cho làm xong hai trăm người khen ngợi đã nhận được hắn hiện tại chỉ nghĩ thu dọn đồ đạc mau về nhà tắm rửa hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành thần bí bảo dương đã mở ra rằng một một nàng là ngươi ngôi sao may mắn làm nàng ở đây ngươi luôn có thể vượt xa bình thường phát huy lúc ca hát mị l ư ợ ư ở i nghe được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành lộ phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhưng là hệ thống tuân gia tới cái này thần bí bảo dương liền để hắn có chút bất đắc dĩ mới nói không làm ca sĩ thế nào cả ngày bạo cho ta loại vật này bất quá lúc ca hát mị lực mười tàn phế hệ thống hôm nay như thế hào phóng lộ phong lúc bình thường làm một cái nhiệm vụ mở ra bảo dương đại khái tỷ lệ là mị lực một hôm nay tàn phế hệ thống duy nhất một lần cho hắn mười cái điểm mị lực nhất định ra một đi mị lực mười coi như chỉ có đang hát thời điểm mới có hiệu cũng làm cho lộ phong rất vui vẻ dù sao cái này mị lực giá trị t hôm t sẽ để cho nay t h thật n n đặc i sự là thu hoạch lớn lộ phong ở chỗ này ca hát phu cận chủ quán sinh ý tăng vọt chờ hắn hát xong bài về sau những cái kia chủ quán nhao nhao dùng nhất giản dị hành động biểu đạt chính mình vui sướng trong lòng nhiệt ba sướng đến phát dồ rồi, rồi nhận được một túi lớn đồ ăn vặt con mắt đều c ư ờ i thành mệt nha bộ dáng đặc biệt đáng yêu ngươi lai、like, hệ thống nói cái tia nàng là ngươi bất quá rằng một một là ý gì nói là chúng ta quan hệ của hai người trở nên tốt hơn sao cắt cái này thèm lão phi chỉ cần ta mỗi ngày mời nàng ăn cơm nhẹ nhõm đem độ thiện cảm s u ấ t đầy trong lòng mặc dù như vậy chửi bậy lấy nhưng có thể không làm mà hưởng ai lại sẽ ghét bỏ đ ầ u l ộ phong ngươi ca hát cực kỳ tốt nghe ngày mai chúng ta tiếp tục tới đây ca hát ra sao vừa rồi ta giống như thấy có người cầm lấy giờ vở máy đang quay ngươi người muốn phát hỏa nghe n h i ệ t ba hưng phấn ở nơi đó miêu tả nói hắn ca hát thời điểm phụ cận những người kia l ặ n g ngắt như tờ cả đám đều t r ợ n mắt hốc mồm bộ dáng giờ khác này lộ phong giống như minh bạch cái gì ngươi lai、like, ngươi là ta tiểu may mắn tự mang bờ uff ra chỉ không nghĩ tới ngươi còn có cái này ẩn tàng tiên phú c h á c không được ngươi tại một thời không khác có thể thành vì đỉnh lưu đại minh tinh có thể thành vì đỉnh lưu đại minh tinh trên thân nhiều ít có một chút huyền học lộ phong trước kia cảm thấy nhiệt ba dáng dấp mặc dù thật đáng yêu nhưng dáng dấp đẹp mắt nhiều người đi thì như hán lời này thanh mai lý tiểu thấm tại lộ phong trong lòng lý tiểu thấm dáng dấp toàn thế giới đẹp mắt nhất đoan trang thanh lệ tuyển chuyển hàm s ú c cổ điển phù hợp nhất hắn thẩm mỹ hơn nữa nhiệt ba diễn kỹ cũng không phải đặc biệt tốt ra vòng tác phẩm cũng không phải đặc biệt nhiều thế nào liền thành đỉnh lưu đại minh tinh đâu lần này có thể giải thích thông cái nhà đầu này vậy mà tự mang may mắn mở uff thật là một cái bảo tàng nữ hải hệ thống nhắc nhở chúc mừng đỡ lê thúc đẩy một lần phi thường đặc sắc diễn xuất thu hoạch được tương lai cự tình, tiến vào hoa ngữ giới nói như vậy ta đây là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ phát động khen thưởng thêm nhiệt ba sửng sốt một chút không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý m ố n đấu t h ư ơ n g xong t r ư ờ n g bảy vì ngươi ta từ bỏ trên thanh hoa cơ hội t r ư ờ n g bảy vì ngươi ta từ bỏ trên thanh hoa cơ hội mặc dù có niềm vui ngoài ý muốn bất quá rất nhanh hai cái này ban thưởng liền để nhiệt ba có chút khó khăn ban t h ư ở n g một lại là một t r ư ơ n g thanh hoa thư thông báo trúng tuyển nhiệt ba đều nhanh sợ ngây người nếu không có khỏe đẹp cân đối thao học sinh năng khiếu mấy chữ này nàng khẳng định không chút do dự tuyển ban t h ư ở n g một bởi vì lộ phong ca hát quá lợi hại hoàn toàn không cần cái gì vé mời dựa vào thực lực của mình liền có thể dễ dàng g i t tiến vào hoa ngữ giới ca hát thành vị kế tiếp k i t luân nhiệt ba đối lộ phong chính là như thế có lòng tin ép tương lai cự tình hệ thống đánh giá người làm bờ dẫn ta tuyển ban thường hay nhưng là do dự trong chốc lát nhiệt ba vẫn là tuyển ban thường hay bởi vì nàng không kịp chờ đợi muốn đi lộ phong bồi hòa nhạc đến lúc đó lộ phong trên đài lớn tiếng hướng toàn thế giới giới thiệu nàng đây là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè chúng ta cùng nhau lớn lên cùng một chỗ ca hát mấy b ạ n người tại dưới đài gieo họ mà nàng bưng bít lấy miệng nhỏ người phá lệ ngại ngùng thành vì bị mấy vạn người hâm mộ đối tượng n h i ệ ba vừa nghĩ tới cái kia hình tượng đều có chút say không nhịn được muốn tranh thủ thời gian thực hiện đây hết thảy về phần thanh hoa nàng nghĩ nghĩ coi như mình dựa vào hệ thống gian lận lấy được thư thông báo cũng vô dụng thôi nàng hoài nghi chính mình cái thứ nhất học kỳ không đọc xong liền sẽ bởi vì thành tích quá kém bị trường học đơn phương nghỉ học vẫn là không đi thanh hoa mất mặt lộ phong vì ngươi ta thế nhưng là từ bỏ trên thanh hoa cơ hội à ngươi sau này nhất định phải mời ta ăn một trăm b ô n g nhiên không một nghìn bữa lại tiệc quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa có đ à n đ i ta mệt mỏi gần chết toàn thân đổ mồ hôi còn kém le lưới lộ phong nhiệt ba cười ha ha một tiếng đi lên vỗ một cái lộ phong bà bay lộ phong đáp ứng ta nhất định phải làm siêu cấp ngôi sao ca n h ạ ca mới nói ca hát chỉ là ta không có ý nghĩa từng chút một yêu thích ta sau này muốn làm diễn viên hơn nữa ca kh hát không kiếm được tiền cưới vợ cũng khó khăn lộ phong mặc dù ngoài miệng một mực ghét bỏ ca kh hát không kiếm được tiền nhưng nhật ba lại mãnh liệt biểu thị hoài nghi bởi vì lộ phong xế chiều hôm nay dựa vào một ca khúc dễ dàng liền kiếm lời năm trăm khối cái này nhưng so sánh đi làm mạnh hơn nhiều giao lang phòng làm việc năm hai nghìn bảy tháng năm giao lan g bắt đầu thế giới lưu động buổi hòa nhạc mà c h ạ m thứ nhất chính là ưu dùng chia ưu dùng chia bên này buổi hòa nhạc đã mở ba trận không sai biệt lắm muốn đổi thành thị trước mắt giao lan g ngay tại sắp xếp c h ạ m tiếp theo buổi hòa nhạc làm việc lao sư ta hôm nay tại đại chợ phiên bên kia giải sầu gặp một cái hoang dại âm nhạc thiên tài thật là loại kia làm cho người kinh d i ễ m thiên tài hắn hát một ca khúc khúc kêu khách mời ta dùng giờ vờ máy quay xuống thật sự là hta t cả ra đầu đáng tiếc hắn không có lưu cho ta điện thoại nếu không ta nhất định khiến hắn ở trước mặt trò chuyện với ngươi một chút lộ phong tuyệt đối không ngờ rằng bên trong một cái hỏi hắn muốn số điện thoại cô nương xinh đẹp vậy mà lại là giao làng học sinh nàng k e o vân đoá mà giờ k h ắ c này vân đoá chính tại hướng lao sư của mình giao làng ra sức chào hàng lộ phong vân đoá là một cái sợi cỏ xuất thân ca sĩ đến từ xuyên tây cao nguyên 16 tuổi nàng rời quê hương đại sơn tiến về thành đô vì mưu sinh m à bốn ba nàng ngay từ đầu đi theo hương thân tại một cái sơn trang làm phục vụ viên cùng tiếp khách một lần vô tình nàng đặc biệt từng nói đặt được xuyên tỉnh bản xứ nổi danh nhà âm nhạc trung quốc nhà âm nhạc hiệp hội thành viên thần vong đông thưởng tước mà vị này tần lao sư hắn vừa lúc là giao lang biểu ca tại tần lao sư giới thiệu phía dưới vân đoá thuận lợi bái nhập giao lang muôn hạng tiếp nhận hệ thống âm nhạc học tập không có gì bất ngờ xảy ra tiếp đó nàng đem liên tục năm năm leo lên tiết mục cuối năm năm 2005, v ì trợ giúp ấn độ dương biển động trần thai biểu diễn để lấy tiền cứu tế giao lang sáng tác yêu là người ta mà bài hát này do vân đoá vậy đến từ đám mây đồng dạng siêu cấp cao âm triệt để nhóm lửa nàng đặc biệt đám mây âm dường như sông chống đỡ mây xanh rung động tất cả nghe qua bài hát này người vân đoá đám mây âm được s ư n g t ụ độc nhất vô nhị hơn nữa nàng âm bực phi t h ư ờ n g rộng có thể vượt ngang nhiều cái t á m độ quả thực là thiên tài trong thiên tài sau đó vân đoá dựa vào yêu là người ta bài hát này cầm xuống thứ mười hai giới quốc gia tinh thần văn minh kiến thiết năm cái một công trình t h ư ợ n g yêu là người ta bài hát này biểu diễn độ khó rất lớn ca khúc hàm nghĩa khắc sâu nội dung hùng vĩ phong cách rất cao nhưng bài hát này không phải ca khúc được yêu thích cho nên không có như v ậ y họa tựa như vân đoá bản nhân như thế tuyệt đối là một cái siêu cấp thực lực phái ca sĩ nhưng nàng không phải thần tượng ca sĩ coi như liên tục năm năm leo lên tiết mục cuối năm nổi tiếng cũng phi thường thấp còn kém rất rất xa một số tuyển xuất sắc thân ca sĩ lao sư ngươi liền nghe một cái đi hán thật rất có tài hoa vân đ ó a chính mình là dựa vào quý nhân dịu dắt mới có cơ hội thành vì một tên ca sĩ nàng biết người bình thường muốn phải thành vì một tên ca sĩ độ khó lớn đến bao nhiêu cho nên tại đầu đường phát hiện lộ phong cái này hoang dại âm nhạc thiên tài nàng trước tiên liền chạy về công ty không sợ người khác làm phiền hướng giao lang đề cử tốt ra vậy liền nghe một lần giao lang buông xuống trong tay làm việc có chút bất đắc dĩ nhìn xem chính mình cái này học sinh lao sư hắn tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng vân đoá cười vui vẻ rồi mới đem dở vờ máy liền lên thiết bị phát hình ra lộ phong lúc ca hát đợi dáng vẻ giao l a n g nhìn trong chốc lát liền không nhịn được nhịn không được cười lên đứng lên nếu như ngươi tiếng nói điều kiện là cấp độ ss hắn nhiều nhất chính là cấp a đây coi là cái gì thiên tài cũng liền miễn cưỡng đạt tới thực lực hát đem cánh cửa cấp a tiếng nói thiên phú người giao l a n g những năm này thấy nhiều căn bản không tính cái gì ở niên đại này có thể tại hoa ngữ giới ca hát kiếm ra một phiến thiên n i ệ ai không phải thiên tài cấp a chỉ là điều kiện được môn không giống vân đoá loại này cấp độ ss thiên tài vẹn vẹn bằng vào tiếng nói liền có thể để cho người ta khắc sâu ấn tượng chỉ cần cho nàng sân khấu cho nàng đầy đủ thời gian tới tu luyện kỹ xảo sớm muộn có thể nhất phi chủ thiên lập lòe thế giới lao sư hắn tiếng nói điều kiện mặc dù là so với ta kém một chút nhưng là hắn cùng n g ạ i như thế là một cái phi thường hiếm thấy sáng tác hình ca sĩ bài hát này là chính hắn biết vân đoá đương nhiên cũng biết lộ phong tiếng nói điều kiện không phải cấp cao nhất nhưng là lộ phong biểu diễn kỹ xảo so với nàng phải mạnh hơn xem xét chính là đi qua nhiều năm chuyên nghiệp h u ấ luyện lại càng không cần phải nói đây chính là sáng tác hình ca sĩ đối sáng tác hình ca sĩ tới nói tiếng nói điều kiện không là trọng yếu nhất mà là cái k i a cố đột nhiên xuất hiện t à i hoa nàng thế nhưng là nhìn tận mắt lộ phong là như thế nào tại mấy phút bên trong sáng tác ra như thế một bài làm lòng người chua yêu thương t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang tiền nhiệm trần nhà chi ca loại này t à i hoa đánh một cái s không vì qua a s cấp sáng tác năng lực thêm một cái sáng tác năng lực thêm một cái s càng có sức thuyết phục lại càng không cần phải nói lộ phong nhan chị cũng là cấp a tổng hợp đánh giá lộ phong thế nhưng là s a a kc a so với nàng cái này s s còn mạnh hơn a lao sư thế nào có thể làm như không thấy đâu về phần sân khấu mị lực lộ phong kh lúc ấy vân đoá đều có chút thất thần tựa như tại lộ phong trên thân thấy được q u a n mang vân đoá mười điểm bước tin chỉ cần lao sư nhìn qua lộ phong hiện t r ư ờ n g kh nhất định sẽ động tâm tấu chương xong chương tám đưa tới giao lang chú ý chương tám đưa tới giao lang chú ý bài hát này ngươi xác định là chính hắn viết hắn lớn bao nhiêu nhìn video g á n vẻ mới hai mươi giờ mà ta cái này cần đảm luận qua bao nhiêu lần yêu đương không phải là chiếc à. mặc dù vân đoá không ngừng trào hàng nhưng giao lang vẫn còn có chút không thể tin được bởi vì nhìn lộ phong gương mặt này không giống như là loại kia sẽ bị bạn gái đá bỏ rồi mới như cái liếm c h ó t như thế đi tham gia bạn gái trước hôn lễ người đã không gặp được loại chuyện này đại khái tỷ lệ cũng không biết ra được loại này làm lòng người chua ca khúc lao sư vân đoá nhìn thấy giao lang từ đầu đến cuối đang hoài nghi lộ p h o n g không nhịn được có chút ấp lao sư chuyện này ta là tận mắt ấy cái gì ngươi tận mắt thấy hắn bị quăng không phải đâu n g ư ơ i thời điểm nào trở nên như thế bắt v á i rồi vẫn là nói giao lang sửng sốt một chút về sau không khỏi quay đầu nhìn về phía vân đoá ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý vị hai mươi tuổi tiểu cô đương không sai biệt lắm cũng nên yêu đương chính mình cái này học sinh nên không phải coi trọng tiểu tử này à nếu là như vậy ngược lại là có thể lý giải tiểu tử này dáng dấp vẫn là thật đẹp trai hơn nữa quả thật có chút tài hoa lao sư ngươi hiểu lầm vân đoá dậm chân một cái đem khách mời bài hát này sáng tắc tiền căn hậu quả cùng giao lang cẩn thận giải thích một phen mấy phút bên trong một lần là xong nếu như là thật tiểu tử này xác thực được xưng tụng một tiếng thiên tài hơn nữa là loại k i ệ kinh tài tuyệt d i ễ m tồn tại bất quá hắn ca hát dáng vẻ đạn cắt tư thế của hắn xem xét chính là học việt phái phía sau khẳng định có cao minh lão sư chỉ điểm qua giao lan gần đây bận việc cực kỳ lại nói hắn đã có một cái học sinh không có giành lại nhiều thu một người học sinh khác lại càng không cần phải nói lộ phong loại này mặc dù trên danh nghĩa là hoang dại âm nhạc thiên tài nhưng xem xét chính là học được rất nhiều năm âm nhạc nội tình đã sớm đánh được rồi hắn coi như thu đối phương vì học sinh cũng không dạy được cái gì dạy bảo lộ phong thế nào sáng tác ca khúc nói v ừ a khách mời bài hát này chất lượng phi thường tốt đánh một cái ép không quá đáng chớ nói chi là đây là đau xót loại hình tình ca cùng hắn am hiểu b i ể n cương dân giao hoàn toàn là hai việc khác nhau hắn có thể dạy lộ phong cái gì cho nên hắn căn bản không nghĩ tới thu lộ phong vì học sinh sự t ì n h lao sư xin ngươi chăm chú suy tính một chút hắn là một cái sáng tác hình tài tử loại bảo bối này vấn đề người khác muốn tìm cũng không tìm tới ngươi thế nào còn đẩy ra phía ngoài đâu hơn nữa coi như hắn phía sau có sư thừa cũng không quan hệ ngươi thế nhưng là giao lang à, tại tây bắc cái này một hối ngươi thế nhưng là danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân nếu như hắn biết có cơ hội có thể b á i ngươi vi sư chỉ sợ đều muốn vui vẻ n ổ i điên thế nào khả năng cự từ đâu vân đoá lập tức gấp giao lang gần nhất có ẩn lui ý nghĩ dù sao giao lang hai năm trước kiếm phát lại thêm niên kỷ đi lên về sau hắn càng phát phật tính thế nhưng là nàng mới vừa vẫn xuất đạo a túi tiền vẫn là xẹp xẹp hơn nữa nàng là thật rất ưa thích ca hát nhưng mà nàng là trên núi lớn lên chứ cũng không nhận ra mấy cái nhường chính nàng sáng tác ca khúc không phải khó vì người sao nếu như nàng có thể đem lộ phong lắc lư tới cho nàng làm tiểu s ư đệ sau này nàng còn có thể thiếu ca khúc sao ta đã hiểu ngươi có phải hay không coi trọng hắn rồi nhìn thấy đ ồ đệ của mình như thế bức thiết giao lang phản phất minh b ệ n h cái gì khoe miệng không nhịn được lộ ra một tia mập mở nụ cười vân đoá mười sáu tuổi đi ra làm công trước đây ấm no đều không giải quyết được khẳng định không tâm tư yêu đương gia nhập phòng làm việc của mình về sau có một phần tiền lương cuộc sống của nàng triệt để ổn định lại yêu là ngươi ta phát hỏa về sau chính mình mang theo nàng thư diễn n h ờ ề u nàng cũng kiếm lời một số tiền bất quá vân đoá rất hiếu thuận đem tiền đều gửi cho trong nhà mặc kệ thế nào nói nữ hải tử đến nhất định n h ê n kỷ khẳng định vẫn là nghĩ nói yêu thương cái này cũng có thể lý giải đối mặt giao lang chơi vẹo vân đoá tuyệt không để ý mà là rất nghiêm túc gật đầu lao sư ngươi là chưa có xem hắn ca hát ai có thể không thích hắn nhìn cái chữ này liền rất linh tính giao lang cảm giác chính mình minh bạch cái gì cười nói ra vậy được đi ngươi người học sinh này t h ư như là ta nửa cái nữ nhi cha mẹ của ngươi không ở chỗ này người dẫn hắn tới lão sư giúp ngươi kiểm định một chút giao lang bộ dáng này hoàn toàn là một bộ lao phụ thân thấy sắp là con rể tư thái năm 2004, vân đoá bái giao lang vi sư về sau một mực ở tại giao lang trong nhà cùng giao lang thê tử quan hệ đặc biệt tốt tương đương với hắn nửa cái nữ nhi lao sư ngươi c h ờ cát ta lập tức đi tìm người nghe xong giao lang đáp ứng vân đoá phong phong hỏa hỏa đi ra ngoài tìm người đứa nhỏ này quả nhiên là con gái lớn không dùng được giao lang lắc đầu bật cười nhưng trong lòng tưởng tượng kỳ thật thu một cái lộ phong đệ tử như vậy cũng là có chỗ tốt na anh đã từng chế rêu h a n c a chỉ có nông dân mới nghe bản thân hắn tính cách rộng rãi hoàn toàn không quan tâm người khác thế nào đánh giá dù sao túi tiền sẽ không nói dối coi như na anh là tại chỗ hắn nhưng là trong lòng của hắn khẳng định vẫn là có chút khó chịu khách mời bài hát này lấy dao lang con mắt chuyên nghiệp đến xem ở niên đại này t u y ệ t đối thuộc về tiền phong phái tổn thương cảm t ì n h ca thụ chúng không cần hỏi khẳng định là trong thành tiếp thụ qua giáo dục tốt có chút ít tư tư tưởng thu nhập cũng không tệ lắm người trẻ tuổi rất có đô thị khí tức na anh chính mình hát những cái tiêu ca so sánh một chút khách mời tựa hồ cũng có chút quá hạn đối mặt na anh chế dễ ước như thế nhiều năm chính mình mặc dù l ư ỡ i n h á t s o đo nhưng là học sinh của mình phát hỏa sau này hoàn toàn có thể nói một câu na anh ca đã sớm quá hạn ai còn nghe à vậy cũng là cách không vì chính mình báo thủ vừa nghĩ như thế giao lang vậy mà cũng có chút chờ mong cùng lộ phong gặp mặt nhiệt ba về tới trong nhà vừa rồi tại đại chợ phiên lộ phong ca hát thời điểm nàng phi thường vui vẻ nhưng là trên đường trở về nghe được lộ phong nói ca hát chỉ là hắn yêu thích hắn tương lai muốn là một cái diễn viên nhiệt ba cũng có chút giàu gì không vui é thiên phú ca sĩ không ca hát muốn đi làm diễn viên nhiệt ba tuyệt không cho phép lộ phong lãng phí thiên phú nhưng là nàng nên dùng cái gì thân phận tới quên lộ phong đâu chính là bởi vì tìm không thấy thân phận thích hợp nhiệt ba phiền muộn hai giờ nữ nhi bảo bối của ta ngươi thế nào rồi bởi vì nhiệt ba gần nhất hai ngày này tình huống rất không thích hợp b ụ giặt lao sư hôm nay lựa chọn trước thời gian về nhà muốn phải hỏi thăm rõ ràng nhưng nhìn bộ dáng hắn vẫn là tới chậm nữ nhi bảo bối của hắn xem xét liền có tâm sự、Ồ. trong nhà thế nào có như thế nhiều đồ ăn vặt mù giặt lao sư nhìn thấy trên mặt b à n tràn đầy một bao lớn đồ ăn vặt đủ loại đều có không nhịn được có chút kỳ quái nhiệt ba mặc dù thật thích các loại tiểu đồ ăn vặt có thể cũng không trở thành duy nhất một lần mua như thế nhiều à. ba ba đó là người khác đưa cho chúng ta chúng ta mù giặt lao sư rất nhanh bắt lấy từ mấu chốt ta cùng lộ phong xế chiều đi đại chợ phiên bên kia nhiệt ba cũng không coi là chuyện đáng kể giải thích bài câu biểu thị chính mình hai ngày này một mực đi theo lộ phong tại đại chợ phiên bên kia bên đường đầu ca sĩ bên kia chủ quán đều rất ưa thích bọn hắn không ngừng mời bọn họ ăn uống bọn hắn khi về nhà còn đưa rất nhiều tiểu đồ ăn v ặ t cho bọn hắn lộ lao sư nhi tử ca hát như thế lợi hại sao ừ m siêu cấp lợi hại vũ trụ vô địch lợi hại cái c h ủ loại kia đương nhiên so với ba ba vẫn là kém một chút nhiệt ba không biết chính mình nhắc lên lộ phong ca hát thời điểm trong mắt qua mang có nhiều sao cực nóng trong c h ố p nhóm này nữ nhi trong đôi mắt tỏa ra như là tinh quang giống như sáng trói sùng bái cùng vui vẻ nhường ngụ giặt lao sư trong lòng không nhị được thở dài xem ra phải tìm cơ hội cùng lộ lao sư cẩn thận trò chuyện chút tấu chương xong chương không chín ca kh hát không kiếm tiền chương không chín ca kh hát không kiếm tiền đã lộ lao sư n h ư tử ca hát như vậy em h a i ngươi đi cùng với hắn thời điểm như vậy vui vẻ vậy ngươi lại tại phiền não cái gì sẽ không phải là bởi vì lộ phong rất được hoan g h ê n n g ư ơ i ă n giống đi nếu là như vậy ba ba cần phải giận thật à mụ giặt lao sư lúc này giả bộ như không thèm để ý hỏi vài câu nhưng con mắt dư quang lại tại một g i â y bên trong nhìn nhiệt ba nhiều lần hắn ca hát như vậy em hay tất cả mọi người nói hắn siêu cấp lợi hại nhưng hắn người này thật kỳ quái một điểm tự tin đều không có không muốn làm ca sĩ chỉ nghĩ làm diễn viên ta nghĩ khuyên hắn hảo hảo ca hát hết sức chuyên chú cái chủng loại kia không muốn phân tâm đi làm diễn viên có thể lại không biết thế nào khuyên hắn thật làm cho người phiền não nhiệt ba thở dài chính nàng là nghĩ không ra cái gì biện pháp không nhịn được bay đầu nhìn về phía mình ba ba ba ba của nàng là một tên ca sĩ hẳn là có thể giúp nàng nghĩ đến một biện pháp tốt đi ba ba ca hát có phải thật vậy hay không không kiếm tiền cũng còn tốt đi mù giặt lao sư cảm thấy công việc của mình vẫn là rất tốt cũng kiếm lời không ít tiền trong nhà phòng ở cũng thật lớn nữ nhi cũng bồi dưỡng rất tốt nhân sinh như thế còn cầu mong gì ta cũng cảm thấy ca hát có lẽ còn là có thể kiếm tiền nhiệt ba nhẹ gật đầu nàng cảm thấy dựa vào ba ba ca hát kiếm tiền trong nhà mình điều kiện vẫn là rất tốt thế nhưng là nàng do dự trong chốc lát lại nói ra lộ phong nếu như một mực ca hát lấy tiềm lực của hắn sớm muộn có một ngày có thể siêu v i ệ t k i ế n luân bất quá hắn luôn nói với ta làm âm nhạc không kiếm được tiền ngay cả cưới vợ cũng khó khăn nhất định phải đi làm diễn viên ta không biết hắn đến cùng đang lo lắng cái gì ca KH hát không lấy được cô vợ trẻ vậy ta đây cô vợ trẻ cùng nữ nhi là từ lâu tới giờ khắc này mụ giặt lao sư mặt có đen một chút cảm giác chính mình trong lúc vô tình nhận lấy mạo phạm nhưng là làm diễn viên sắc thực so với ca hát càng kiếm tiền lộ lao sư đứa con trai kia nhìn vẫn là rất thông thấu đương nhiên đối mặt bàng hoàng nữ nhi mụ giặt lao sư đương nhiên không thể dùng tiền tài loại vật này để giải thích nhân sinh giá trị hắn trầm ngâm trong chốc lát về sau bắt đầu giảng đại đạo lý lộ lao sư nhi tử hắn còn trẻ không hiểu được chân chính sinh hoạt tiền tài mặc dù trọng yếu, có thể lại không là trọng yếu nhất. So ra mà nói, lý tưởng quan trọng hơn. Hắn cái tuổi này, hẳn là tìm được t r ư ớ c nguyện ý vì chi phấn đấu cả đời lý tưởng. ba ba, ngươi nói đúng. ta sẽ cổ vũ hắn, hảo hảo làm ca sĩ. hắn không thể lãng phí thiên phú của mình. hắn sinh ra chính là muốn làm ca sĩ. lý tưởng đương nhiên so với tiền tài quan trọng hơn. ba ba nói chuyện, thật quá có c h i ế t lý, chắc không được có thể đổi tới mụ mụ. tương lai é ca sĩ, ngươi không muốn ca hát. ta hệ thống làm sao đây. lộ phong, đã ngươi gặp ta, ta liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. ta tuyệt không cho phép ngươi lãng phí thiên phú xem ra chỉ có thể xử suất ràng buộc một cái kia hệ thống cho hiệu quả đặc biệt nghĩ tới đây nhật ba vội vàng chạy xuống lầu rồi mới mua một chén cây liễu nước một cái rất ngọt lao hán g dưa đi gõ lộ phong cửa lộ phong mau ra đây mở cửa ra cho ta ngươi ở nhà một mình bên trong còn đem màn cửa kéo lên ngươi có phải hay không đang làm gì sao chuyện xấu nhật ba gõ cửa động tĩnh rất lớn m ù giặt lao sư trong nhà mình nghe được cái này động tĩnh cũng nhịn không được lắc đầu hắm cảm thấy mình đại khái tỷ lệ là nghĩ nhiều nhật ba cùng lộ phong hắn không có đang nói yêu đương nhiệt ba cái này nữ hắn tử tính cách có đôi khi sẽ còn lên cơn đoán chừng chỉ có hắn cái này ba ba chịu được vừa nghĩ như thế hắn trong lòng nhất thời dễ dàng không ít đại tiểu thư đừng bước cái này cửa sắt đập đứng lên thùng thùng b ă n g ta ở bên trong nghe bệnh tim đều muốn phát tác một lát sau lộ phong đi ra mở cửa hắn vừa rồi tại trong nhà tắm rửa hát đến trước ca kém chút đem hắn bệnh chết lúc này đầu hắn phát đều không có thổi khô liền bị nhiệt ba tiếng đập cửa ép ra ngoài tây l i nước mời ngươi uống còn có lão hắn n à y dưa cũng là ta mời ngươi ăn nhật ba đưa trong tay lễ vật lấp đi qua rồi mới tùy tiện hỏi lộ lao sư không ở nhà một mình ngươi mỗi ngày trong nhà làm cái gì đâu ta còn có thể làm cái gì đương nhiên trong nhà chơi game lộ phong nhìn một chút thời gian lập tức tám điểm liền chuẩn bị đóng cửa trở về phòng không thèm nghe ngươi nói nữa ta hẹn tiểu thầm chơi bù mua lai cảm ơn ngươi cây liệu nước còn có cái này dương n g ọ t lộ phong muốn phải đóng cửa nhưng là bị nhật ba trực tiếp ngăn c h ặ t cửa lúc này nhật ba trong mắt khẽ động cười hì hì nhìn xem lộ phong nhận thức như thế lâu ta còn chưa có đi qua trong nhà người đâu ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút hơn nữa ta m u ố n biết cái gì trò chơi như thế chơi vui nhường ngươi mỗi ngày chạch trong nhà cái kia ngươi vào đi mặc dù nhường n h i ệ t ba t i ì n đến nhưng lộ phong không có đem đ ạ i môn đóng lại miễn cho tình ngay lý gian có một số việc nói không rõ ràng ngươi bình thường ở nhà liền ăn cái này n h i ệ t ba đi trước phòng bếp dạo qua một vòng trống rỗng trong nổi cái gì đồ vật đều không có trong tủ lạnh ngược lại là để đó đủ loại bánh g ạ tổ còn có một số mì ăn liền xem xét chính là lộ phong lười nhác đi ra thời điểm dùng để đối phó đồ ăn có đôi khi ta lười nhác xuống lầu liền ăn hai cái bánh gà tổ các ngươi nơi này bánh gà tổ ăn thật ngon nhất là những cái k i a quả hạch tiểu bánh gà tổ hương vị quả thực tuyệt lúc này lộ phong đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong tủ lạnh lật ra một cái hộp cây nho cây nhà for mát bao ta vừa rồi cố ý đi mua vốn là chuẩn bị buổi sáng ngày mai mời ngươi ăn đã ngươi đến đây hiện tại cho ngươi cũng giống vậy cây nho cây nhà for mát bao tuyệt đối là for mát bao ở trong thực phẩm nhiệt ba cũng siêu thích ăn cái này nhưng là lúc này nàng có chút do dự vô duyên vô cớ ngươi làm gì mời ta ăn f o mát bao tên lúc này cũng không phải là muốn dùng viên đạn bọc đường từ từ ăn mòn chính mình rồi mới thừa cơ đối với mình thổ lộ a đây tuyệt đối không được lộ phong ngươi cho bản tiểu thư hảo hảo ca hát đem ép thiên phú thực hiện đừng làm những n à y loạn thất bát t à o sự tình hơn nữa ta đều biết ngươi là một cái hoa tâm đại la b ậ c ngươi tưởng rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao ngươi không muốn được rồi ta giữ lại làm ăn bia cây nho cây nhà p h ò mát bao cũng sẽ bị người ghét bỏ ai nói ta không muốn lấy tới cho ta nhiệt ba mới sẽ không khách khí với lộ phong trực tiếp đem cái này pho mát bao nắm ở trong tay chuẩn bị vừa trở về liền nếm thử hương vị nhiệt ba ngươi thủy tiện ngồi trong tủ lạnh có ăn uống nhìn thấy cái gì ưa thích đừng khách khí với ta coi như tại nhà mình ta không hàn huyên với ngươi đã đến giờ ta muốn mở đen đã tám điểm lộ phong cùng lý tiểu thấm đã hẹn tám điểm cùng một chỗ mh ở chơi b ù m o n l i năm e n nay mùa hè này vừa lúc bắt đầu lý tiểu thấm trở mê m cái trò chơi này lôi kéo lộ phong mỗi ngày theo nàng cùng nhau chơi vừa sau đó nàng có chút chơi chán kết quả lộ phong chơi nghiện hiện tại là trái lại lộ phong lôi kéo lý tiểu thấm mỗi ngày cùng một chỗ mh tiểu thấm đừng hoảng hốt ta tới cứu ngươi lộ phong đại ca n g ư ơ i ở bên trái góc d ư ớ i thả như thế nhiều bong bóng làm cái gì ta đều không có chỗ trốn ha ha đối diện cũng bị chiến đến ngươi mau tới đây giết hắn lộ phong cùng lý tiểu thấm một bên chơi game một bên dùng giọng nói nói chuyện p i ế m ngẫu nhiên còn cần ngô nông mềm giọng lẫn nhau tổn hại vài câu ngọt ngào ghê gớm nhiệt ba ở bên cạnh nhìn trong chốc lát sắc mặt dần dần biến thành đen đáng giận lộ phong rõ ràng có được s kh thiên phú có thể tùy tiện trên học viện âm nhạc lại muốn chạy đi thượng ý làm cái gì diễn viên hiện tại ta đã hiểu ngươi chính là vì cái này tiểu thấm đi thấu chương xong chương mười thấy ra trường chương mười thấy ra trường nhiệt ba trợn nhớ tới lộ phong đã từng nói hắn lập tức sẽ cùng tiểu thấm tại một cái giáo khu đi học còn nhường tiểu thấm đến tựa trường học đón hắn vừa nghĩ như thế nhiệt ba đột nhiên rất tức giận nam nhân đều là đại móng h e o chết lộ phong ngươi vì cái gì phải có một cái thanh mai tức chết ta rồi vì cái này thanh mai ngươi vậy mà lãng phí chính mình é thiên phú ta tuyệt không cho phép lộ phong ngươi chờ đ ò cho ta ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo ngươi đi đến chính xác âm nhạc con đường còn có ngươi lý tiểu thấm ta nhớ kỹ ngươi thật không biết dung mạo ngươi đẹp cỡ nào nhường lộ phong tên lúc này vì ngươi từ bỏ s kh thiên phú chạy tới làm diễn viên vừa nghĩ như thế n h i ệ t ba cảm giác miệng bên trong có một chút điểm chua chua bởi vì nàng tại lộ phong bên người ngồi nửa giờ thế nhưng là lộ phong tên lúc này nguyện ý cùng ba nghìn cây số bên ngoài lý tiểu thấm giọng nói chơi game đều không có nhìn qua nàng một chút không phải nói ta đã đi vào trong lòng của hắn sao hệ thống không phải là đang đụa ta đi chơi một giờ đại khái chín điểm tả h ư u lý tiểu thấm bên kia có chút chịu không được lộ phong đại ca ta không chơi hôm nay gặp phải đối thủ đều quá mạnh mẽ một mực thua thua tâm ta mệt mỏi quá đó là đối thủ cường sao đó là ngươi quá q u i bắp nếu là biến thành người khác lời nói lộ phong khẳng định không chút do dự nói ra lời trong lòng nhưng người này là lý tiểu thấm hắn chỉ có thể cùng đi theo chửi bậy đối thủ hôm nay mấy cái kia ra hỏa đều cùng r a súc như thế máy liệt khẳng định là ăn no rồi đồ ăn vụ trộm từ trại chăn nuôi chạy ra ngoài ta không chấp nhận với bọn họ lộ phong nói như vậy có ý tứ lý tiểu thấm không nhịn được bưng bít lấy miệng nhỏ cười lên một lát sau giọng nói của nàng ngượng ngùng hỏi một câu lộ phong đại ca ta nghe nói đầu đi sân ôn lại rất thú vị nếu không chúng ta ngày mai cùng nhau chơi bùa cái này đầu đi sân ôn là cái trò chơi này tại cái này mùa hè hỏa đến d ố i tinh rối mù thích hợp nhất tiểu tình lữ cùng nhau chơi bùa đối mặt lý tiểu thấm phát ra mời lộ phong có thể cự việc sao lộ phong nhìn thoáng qua đều chín giờ tối nhiều phía bên mình trời đều chưa đen lão ba nói hôm nay trở về hắn cố ý chống không bụng chờ lấy ra ngoài ăn tiệc kết quả hắn chờ tới bây giờ bóng người đều không thấy được thế là lộ phong đi trước trên mạng đao loạt đấu đi sẩn ôn lại cái trò chơi này rồi mới chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm nhật ba nhìn thấy lộ phong hừ phát điệu hát dân gian tâm tình phá lệ thoải mái không biết thế nào nàng cũng có chút khó chịu lộ phong tốt đẹp thanh xuân ngươi mỗi ngày đều ở nhà chơi đem yêu đường lộ lao sư biết ngươi loại tình h u n g này sao nhật ba đồng học ngươi giọng điệu này thế nào hiện ra vị chưa đây ngươi có phải hay không đang ghen t ị ta có thể quang minh chính đại yêu đường mà ngươi lại chỉ có thể lén lút yêu sớm lộ phong cố ý đuổi nhật ba một câu h ắ n biết nhật ba tính cách rất tốt vô luận chính mình thế nào đ ù a n à n g đều sẽ không tức giận ai giống như ngươi tuổi còn trẻ liền như thế không có chuyện nhiệt g tâm quên nói cho ngươi biết ta đã thông qua phỏng vấn chẳng mấy chốc sẽ đi dân tộc đoàn ca múa đưa tin là một m cái vũ đạo diễn viên nhật ba tức giận lường lộ phong một chút ngươi ca hát ta khiêu vũ đây đều là chuyện đứng đ á n nghiệp nhưng ngươi mỗi ngày trong nhà chơi game chơi vong l u y n cái này có chút không làm việc đàng hoàng chúc mừng ngươi a tuổi còn nhỏ liền đã luyện thành tiên thiên châu nửa thánh thể mười lăm tuổi vừa muốn đi ra làm công tương lai sáu mươi lăm tuổi mới có thể về hưu muốn đánh năm mươi năm công quả thực người nghe thương tâm người nghe rơi lệ lộ phong đối nhiệt ba lộ ra một cái ánh mắt thương hại lộ phong ngươi đây là cái gì ánh mắt ngươi không phải là tại đồng tình ta đi a a ta thật muốn bị ngươi làm tức chết ngươi đến cùng biết hay không dân tộc đoàn ca múa hàm kim lượng có thể đi vào bản xứ dân tộc đoàn ca múa vậy cũng là đứng đầu nhất vũ đạo thiên tài nàng càng la lập trí muốn thành vì đ o à n ca mối trụ cột t ử người sớm muộn danh chấn cả nước n h i ệ t ba cảm thấy lộ phong người này quả thực không cách nào c â u thông hận không thể xoay người rời đi nhưng là nàng chợt nhớ tới chính mình tới mục đích nàng đành phải nhẫn mại tính tình bắt đầu thuyết phục lộ phong n g ư y i ca hát rất có t h i ê n phú đường từ bỏ con đường này có được hay không coi như ta văn ngươi n h i ệ t ba l ặ n g lặng nhìn lộ phong một đôi mắt to càng là tràn đầy chân thành giờ khắc này nhìn xem n h ệ t ba cái này một đôi sáng tỏ trong mắt màu đen lộ phong trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm tại nhật ba trên thân hắn cảm giác được không có gì sánh kịp quan tâm lập tức muốn phải không chút do dự đáp ứng đề nghị của nàng、Út. dựa vào miệng của ta thế nào đột nhiên không nghe sai khiến rồi ta cũng quá nghe nàng khuyên ha ha người đáp ứng lộ phong thân vì một người nam tử hán nhất định phải nói lời giữ lời nếu không ta chế d ê u ngươi cả một đời lần này ổn sau này chính mình còn có thể dựa vào lấy lộ phong làm nhiệm vụ nhiệt ba cao hứng dối tinh dối mụ không nhịn được tại lộ phong trong phòng mẹ cái xoay quanh múa ta vừa rồi đầu góc có chút hồ đồ nếu không ngươi làm lại một lần mới nói không làm ca sĩ n h i ệ t ba đến cùng cái gì tình huống liên bởi vì nhìn chính mình ca hát coi như có chút trình độ vẫn nghĩ khuyên chính mình làm ca sĩ ca sĩ con đường này có nhiều khó đi chính mình chẳng lẽ không rõ ràng tính so sánh giá cả quá thấp lại nói hệ thống cho mình trói chặt chức nghiệp là diễn viên á lộ phòng làm người muốn nói lời giữ lời à. n h i ệ t ba mới không mắc nhu đâu nàng khẽ hử một tiếng xoay người rời đi mới vừa đi ra cửa n h i ệ t ba liền không nhịn được cười lên ha hả trong lòng vô cùng đắc ý lộ phong á lộ phòng ngươi cuối cùng vẫn là đưa tại bản tiểu thư trong tay sau này ngươi liền thành thành thật thật cho ta làm cái làm nhiệm vụ công cụ người đi n h i ệ t ba trở về về sau qua mấy phút về sau lại tới cửa ngựa khí tràn đầy khách sáo lộ p h o n g lộ lao sư cho ta ba ba gọi điện thoại nói hắn có thể muốn tại ub k í c sở tăng sở tàn chỉ hoán mấy ngày hai ngày này ngươi có muốn hay không đến nhà ta tới dùng cơm n h i ệ t ba nói xong về sau đối lộ phong ngay cả liên tiếp m ấ y mắt tuyệt đối đừng đáp ứng nếu là ngươi tới nhà của ta ăn cơm ta còn thế nào cùng ngươi ra ngoài phạm ăn tụ uống đương nhiên được a lộ phong cười khẽ một tiếng không chút do dự đáp ứng hắn đã sớm muốn ăn ăn bên này đồ ăn thường ngày mỗi ngày ở bên ngoài hạ tiệm ăn mặc dù ăn rồi rất nhiều mỹ thực nhưng đồ ăn thường ngày phong vị đều là không giống v ề phần n h i ệ t ba trên mặt nho nhỏ phiền muộn lộ phong coi như không thấy được lần thứ nhất đi trong nhà người khác làm khách đương nhiên không thể tay không tới cửa n h i ệ t ba trong nhà bữa tối bình thường là tại mười giờ tối tả hữu tại trong lúc này lộ phong cố ý đi xuống lầu mua một cái trái dưa hấu nơi này dưa hấu siêu cấp ngọn cùng đánh nước đường giống như thật ngọn đến yêu thương người đứa nhỏ này tới dùng cơm thế nào còn mang lễ vật nhiệt ba mới vừa nói nàng trên đường trở về nhìn thấy lầu dưới ngại lực giang đang ăn dưa hấu thoạt nhìn giống như rất ngọt rất muốn nếm một g ụ m chính ở trên ghế s a lon ngồi trang phục nữ nhưng là lỗ t hai dựng đứng lên nhiệt ba nghe được lộ phong lời nói, quả t h ự cái tâm tính nổ tung. nổ phong Lộ c này chết đồ vật lại tại nội hàm ta là thèm lao phi tấu chương xong chương mười một một bát s ứ trắng cây mơ canh từ đây loạn tâm chương mười một một bát s ứ trắng cây mơ canh từ đây loạn tâm lộ phong lời nói rất có hình tượng cảm giác mụ giặt lao sư trong óc thậm chí nổi lên tương q u n hình tượng đúng là nữ nhi của mình sẽ nói lời nói lúc này mụ g i ặ t lao sư không nhịn được ha ha phá lên cười vậy ta thay nhật ba cám ơn ngươi hắn hiện tại xem như làm rõ ràng lộ phong cùng nhật ba là cái gì tình huống chính là một đôi chơi rất tốt tiểu đồng bọn căn bản không tồn tại bất luận cái gì yêu sớm dấu hiệu lần này hắn triệt để yên tâm ba ba lộ phong ca hát thật là lợi hại hắn từ tiểu học cấp nhạc ảo tưởng là làm một cái ca sĩ hắn còn nói một mực rất sùng bánh ngươi muốn theo ngươi học tập như thế nào thành vì một cái ưu tú ca sĩ lộ phong ngươi cái này chết đồ vật nội hàm ta đúng không bạn tiểu thư cũng không phải như thế d ế chê ờ phải không mù giặt lao sư nhãn tình sáng lên cười ha hả nhìn xem lộ phong đúng thế gặp được loại tình huống này lộ phong chẳng lẽ nói không phải đây cũng quá không cho mù giặt lao sư mặt mũi nhưng hắn thời điểm gật đầu thật tốt miết cưỡng khoảng cách bữa tối còn có một đoạn thời gian vậy chúng ta đi trên ghế s a lon trò chuyện chút mù giặt lao sư tính cách cùng nhiệt ba rất tương tự bề ngoài thoạt nhìn có chút cao lạnh nhưng kỳ thật tính cách rất hào sảng không câu nệ tiểu tiết mặc dù không muốn làm ca sĩ nhưng ở âm nhạc phương diện vô luận là lý luận tri thức vẫn là biểu diễn kỹ xảo lộ phong xác thực rất chuyên nghiệp người âm nhạc lý luận cơ sở rất kiên cố xem ra là thật xuống khổ công phu vì cái gì không ghi danh học viện âm nhạc đâu mù giặt lao sư cùng nhiệt ba có như thế nghi hoặc đồng dạng ca sĩ muốn phải dựa vào ca hát kiếm tiền quá khó khăn làm diễn viên kiếm tiền xác suất càng lớn một điểm dù sao ta là nam nhân sau này muốn kiếm tiền nuôi gia đình muốn cho người nhà cung cấp cuộc sống tốt hơn bảo hộ đây là lộ phong đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ nếu không chẳng lẽ hắn nói cho người khác biết chính mình có người tàn phế hệ thống thiết lập nghề nghiệp là diễn viên người khác sẽ chỉ coi hắn là t ê n yên ngươi là rất có lòng trách n h i ề u người tại ngươi cái tuổi này rất khó được ba ba m ù giặt lao sư lời nói nhường n h i ệ t ba lập tức gấp lộ phong trước khi đến n h i ệ t ba thế nhưng là nhường ba ba của nàng tận lực quên một chút lộ phong nhường hắn không muốn từ bỏ ca sĩ con đường nhất định phải lợi dụng được thiên phú của mình cùng tiềm lực thành v i kế tiếp k ế t luân nhưng nàng ba ba đang làm cái gì thế nào còn khen trên lộ phong rồi nhưng m ù giặt lao sư cho n h i ệ t ba một ánh mắt nhường nàng an tâm t r ố n g đội nhìn ba ba thế nào thao tác nhường lộ phong thay đổi chủ ý nhật ba đành phải nhịn hạ tính tỉnh ngồi xem chính mình ba ba như thế nào lưỡi nợ hoa sen d ẫ n đạo lộ phong đi hướng âm nhạc con đường tiếp đó mụ giặt lao sư lại cùng lộ phong hàn h u y ê n một lần dân tộc tiểu hát cùng lưu hành tiểu hát mỗi người khác biệt bị lực hai người trò chuyện với nhau thật vui n h i ệ t ba nữ nhi này ngược lại như cái người ngoài như thế nhưng từ đầu đến cuối n h i ệ t ba căn bản không có nghe được chính mình ba ba khuyên lộ phong từ bỏ làm diễn viên một lần nữa đi đến ca sĩ con đường lời nói đáng giận ngây thơ chính mình lại bị đại nhân lửa bữa tối rất phong phú nhật ba nói nàng trong nhà bình thường chính là như vậy ăn n ư ờ n g lộ phong hung hăng hâm mộ một lần tay ra hướng còn có cái này thịt dê b á nhom cà chua thịt bò đậu hũ canh đều ăn thật ngon so với bên ngoài khách sạn làm đều tốt hơn ăn a di chủ nghệ vũ trụ vô địch ta quá hâm mộ n h i ệ ba lộ phong một phen thật tâm thật ý lời nói đem nhiệt ba mụ mụ dô đến rất vui vẻ bởi vì lộ phong trừ miệng ba nói bên ngoài ăn cũng rất thơm linh hót nhiệt ba ở bên cạnh có chút bó tay rồi ngươi dạng này một trận bố ngựa n g xuống dưới mụ mụ thật sẽ nhận vì chính mình chủ nghệ vô địch thiên hạ đến lúc đó nếu như ta ở bên ngoài ăn cái gì mụ mụ nhất định sẽ nhắc tới ta thật sự là bị ngươi hại chết từ ngươi rời đi sau này từ đây liền mất đi ôn u chờ đ ợ i tại tuyết sơn này đường dài dàn dặn ngay hàn phong gào thét vẫn như cũ cơm nước xong sôi về sau nhiệt ba trong nhà còn có giữ lại tiết mục nhiệt ba ở bên kia đánh đàn dương cầm nhiệt ba mụ mụ lấy ra một loại bản xứ dân tộc nhạc k h cùng loại đàn guitar nhưng thanh âm càng thêm lưu h ò a tựa hồ kêu đủ t ạ mẹ con hai người nhặt đệm rồi mới nhiệt ba ba ba mở ra giọng hát hát lên giao lang năm ngoái vừa mới ban bố tác phẩm tây hải tình ca cái này hạnh phúc người một nhà trong nhà mở lên buổi hòa nhạc nhường lộ phong không nhịn được hâm mộ mà bắt đầu bất quá hắn vẫn làm một kiện sắt phong cảnh sự tình nhiệt ba ngươi vừa rồi đ ạ n sai chủ ca là xe điều địa khúc bộ phận cao trào là dê điều ngươi một mực tại đạ n bê điều hơn nữa ở giữa còn có mấy cái âm ngươi cũng đ ạ n sai nhiệt ba thật kém chút thổ huyết trong nhà tùy tiện đ ạ n đạn cũng không phải bắt đầu diễn s ứ n g hội ngươi như thế t r e o t r ọ c sẽ mất đi ta cái này tiểu đồng bọn vậy được ngươi đến đ ạ n nhiệt ba tức giận đem vị trí tranh ra sau một khắc lộ phong ngồi xuống dương cầm bên cạnh rồi mới chước quen thuộc một lần xúc cảm phát hiện bộ này dương cầm mặc dù có chút biên đại nhưng là bảo dưỡng không sai thế là vừa rồi c h ẳ n g cảnh lại tới một lần bất quá lúc này đổi thành lộ phong đánh đàn dương cầm mà n h i ệ t ba thì là trong phòng khách tùy tâm sở dục khiêu vũ như cái nữ thần kinh như thế cười ha ha người một nhà chơi quên cả trời đất trong phòng tràn đầy hoàn thành t i ế u ngữ n h i ệ t ba đem ba ba lượt c ả máy ảnh lấy ra trong sinh hoạt tất cả mỹ hảo đều đáng ra dùng ảnh chụp đến ghi chép hôm nay b ụ giặt lao sư đặc biệt vui vẻ đem máy ảnh đặt ở tv phía trên rồi m ư i bốn người một lần nữa diễn dịch một lần vừa rồi trắng cảnh răng giáp một lần máy ảnh góc dây tự động đẻ xuống màn chập cái kêu mỹ hảo trong n g y mắt liền trở thành lĩnh h à n g dừng lại vào lúc ban đêm n h i ệ t ba cha mẹ nằm trong phòng trò chuyện lên t ì thầm mụ giạt ta thật muốn một đứa con trai n h i ệ t ba mụ mụ nguyên bản liền muốn một đứa con trai từ nhỏ cũng một mực đem n h i ệ t ba xem như nam hải tử nuôi khiến cho n h i ệ t ba tính cách cũng có chút giống nữ hán tử hôm nay thấy lộ phong về sau nàng muốn phải nhi tự ý nghĩ càng phát mãnh liệt bất quá mụ giạt lao sư vẫn cảm thấy n h i ệ t ba nữ nhi này cũng rất tốt nữ nhi là ba ba tiểu lao đông kiếp trước tiểu tình nhân thật rất thân mật nhưng hôm nay mụ giạt lao sư cũng cảm thấy có một đứa con trai cũng là người tốt sinh thể nghiệm lộ lao sư người rất nho nhã làm ăn cũng là một tay hào thủ con của hắn d á n g r ấ t rất đẹp t r a i hơn nữa thoạt nhìn cũng là có lòng trách nhiệm người c ò n rất có âm nhạc tài hoa cùng nhật ba chơi cũng rất tốt cùng ngươi cũng có rất nhiều cộng đồng chủ đề luôn cảm thấy rất thích hợp làm nhà chúng ta con rể nhật ba còn n h ỏ mới mười lăm tuổi đâu ngươi nghĩ khó tránh khỏi có chút xa ngủ đi hai vợ chồng trong phòng nói chuyện p i ế m hoàn toàn không nghĩ tới nhật ba nửa đêm ngủ không được đứng lên dùng xứ chắm bát vụ trộm múc một mụ bớp lạnh toàn mai thang vốn ngon thật trở về lúc ngủ đi ngang qua cha mẹ gian phòng nhiệt ba nghe được có động tĩnh không nhịn được lặng lẽ nghe trong c h ố c lát chân tường trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ h ư n g đỏ một mảnh cái gì nha ba ba mụ mụ quả thực tại là b ờ a bãi lộ phong ra h o a kia c ù n g ta mới không phải loại quan hệ đó đâu hơn nữa lộ phong cái kia chết đồ vật đã có bạn gái càng mấu chốt chính là hắn là cái hoa tâm đại la bạc mặc dù trong lòng không ngừng chửi bậy lộ phong các loại khuyết điểm nhưng về đến phòng về sau nhiệt ba trong óc không ngừng quần quân lên lộ phong ban ngày lúc ca hát đợi g á m vẻ thật rất đẹp trai thật rất, rất để cho người ta say mê n h ư n g nàng trong lòng hiệu con x u n g loạn vào lúc ban đêm nhiệt ba một mực tại trên giường lật qua lật lại ngủ không được tuổi con nhỏ lần thứ nhất có tình cảm phương diện phiến não mặc dù buổi tối hôm nay không có đáng ghét hệ thống nhắc nhở âm có thể nàng vẫn làm ấ t ngủ hệ thống nhắc nhở ta đã đi vào trong lòng của hắn ta cùng hắn còn có ràng buộc không biết hệ thống có thể hay không gặp ta hẳn là sẽ không đi a a a trời đều sắp sáng ta còn chưa ngủ lấy đều do cái tiêm ộ t bát toan mai thang sớ biết ta liền không đi uống thế gian động tình b ấ t quá giữa hệ xứ trắng cây mơ canh vũ băng đụng vách tường len k e n vang tấu chương xong chương mười hai câu nói này mắng chửi người nhất định rất bẩn chương mười hai câu nói này mắng chửi người nhất định rất bẩn vì để tránh cho bị cha mẹ phát hiện chính mình tối hôm qua trắng đêm mất ngủ nhiệt ba rất sớm đã rời giường hơn nữa còn đi bên ngoài chạy bộ sáng sớm chết lộ phong thối lộ phong nghe lời một điểm nhanh từ trong đầu của ta lan ra ngoài chạy ở bên ngoài không bao lâu nhiệt ba cũng cảm giác bụng có chút đói bụng nhất là g ử i thấy bên đường nướng bánh bao hương vị nước mắt của nàng lập tức bất tranh khí từ khỏe miệm chạy xuống nhưng là bởi vì mẹ của nàng tối hôm qua bữa ăn thời điểm bị lộ phong một chật khen từ tưởng rằng chủ nghệ thiên hạ vô s o n g buổi sáng n h i ệ t ba lúc ra cửa mụ mụ liền đã dặn đi dặn lại từ hôm nay trở đi không cho phép nàng ở bên ngoài ăn điểm tâm nhất định phải về nhà hưởng dụng mẫu thân đại nhân ái tâm bữa sáng cho nên n h i ệ t ba chỉ có thể nuốt xuống nước bọn nhắm mắt lại không dám nhìn nhiều vội vàng trở về chạy trà sữa cũng không quan hệ a nhưng là đi ngang qua trà sữa cửa hàng thời điểm n h i ệ t ba vẫn là d ư n g bước hít mũi một cái không nhịn được đối túi tiền nói một tiếng thật có lỗi quả xoài vị cũng uống rất ngon cầm qua trà sữa vừa mới chen vào cài ống nhiệt ba vốn là nghĩ đắc ý uống một n g ụ m nhưng xoay người trong nháy mắt lại đối diện đ ụ n phải từ bên ngoài tản bộ trở về lộ phong nhiệt ba trong nháy mắt nhớ tới buổi tối hôm qua cha mẹ trong phòng nói chuyện khuôn mặt nhỏ cấp tốc hiện lên hai mảnh đỏ ứng đừng tới đây tuyệt đối đừng tới a nàng tại nội tầm mặc n i ệ m lấy nhưng lộ phong thấy được nàng về sau vẫn là cười đi tới mỹ lệ nhiệt ba tiểu thư buổi sáng mười điểm gặp lại đây là bao lớn d u y phận tiệm này ngay tại làm hoạt động trà sữa chém thứ hai nửa giá không mời ta uống Tốt. Ta mời. nhiệt ba vốn là hạ quyết tâm hôm nay không cùng lộ phong nói câu nào nhưng là lộ phong tên lúc này mỗi lần nói chuyện đều rất hôi hài nhường nặng có chút buồn cười trong lòng nho n h ỏ phiến não tại gặp phải lộ phong thứ nhất dây về sau liền không cánh mà bay lộ phong h ợ i ý đến tột cùng là cái gì hương vị ngươi còn ghi ở trong lòng đâu đừng nhớ thương hiện tại không mua được một người một chén quả xoài trà sữa đi dạo lấy trở về thời điểm ra đi nhiệt ba lại n h ắ c lên h ợ i ý xem ra là thật nhớ mãi không quên x u y n qua đường cái bên đường phố là một loạt cao cao ngũ rất phong hai người song song đi tới tiếng ve kêu từ bốn phương tám hướng chuyển đến mùa hè p h o n g ấm áp thổi qua xuyên qua tóc xuyên qua lô thai trên đỉnh đầu cây phong diệp thỉnh thoảng bị gió thổi rơi xuống bay xuống tại cách đó không xa một cái ao nước nhỏ bên trên theo gió nhẹ đào quanh trên bầu trời một khung máy bay phát ra quanh thanh âm hướng về phương xa mà đi đường đi như thế đẹp phong cảnh như vậy mê người hai người cùng đi cho dù không nói lời nào cũng mười điểm mỹ hảo nhiệt ba n h ì n thoáng qua bên cạnh lộ phòng trong lòng nghĩ như vậy đấy cảm giác sáng nay quả xoài trà sữa tựa hồ đặc biệt ngọt t â y phong diệp phiêu chuyển tại hồ nước nhìn máy bay vanh một tiếng đi xa gương thời gian hành lang tiếng bước chân kêu la lộ phong nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được khẽ h ừ nhẹ một câu thế giới này nhiều người đến thế còn hơi làm một điểm cải biên ông trời của ta lộ phong tên ngốc này lại tới nhìn thấy lộ phong t c này lại tới nhìn thấy lộ phong tùy thời tùy chỗ đều đang tản ra không có gì sánh kịp âm nhạc tài hoa một cái bình thường cảnh s ắ t cũng bị hắn hát ra một đoạn dễ nghe giai điệu hơn nữa còn đặc biệt tốt nghe thật nhường nhiệt ba như si như say thế nhưng là có được như vậy âm nhạc tài hoa lộ phong lại luôn nghĩ đến đi làm cái gì diễn viên nhường nhiệt ba đặc biệt tức giận có một loại phung phí của trời cảm giác lãng phí là đáng xấu hổ nhất là lộ phong như vậy t à i hoa nên nhường toàn thế giới đều nhìn thấy thế nhưng là nhiệt ba còn chưa kịp nói ra hôm nay lời nói t h â m t í a đã thấy lộ phong bay đầu nhìn qua nghi ngờ hỏi một câu nhiệt ba mạng tư tử n i á khắp tây khoát nhiệt mạn là ý gì a nghe được lộ phong câu nói này nhiệt ba khuôn mặt nhỏ cấp tốc trở nên đỏ bừng một mảnh nhịp tim đều ra tốc đến thực hạn lộ phong cái này chết ra hỏa hoa tâm đại la b ậ c n g nhiên đối ta thổ lộ làm cái gì bởi vì lộ phong hỏi câu nói này phiên tới ý là Ta y lộ phong i nếu không p nói nói cảm giác h đ câu n nửa có cái nói này như g Lộ h o n t h n giải nhất n i định là phi thường cảm xúc kích động đang mắng người đây là lời mắng người lộ phong tin lúc này thật là một cái thằng đốc một tên chẳng h á n đối một cái khác càng thêm khôi ngô đại hán và b ỡ nói ta yêu thích ngươi khẳng định sẽ bị đánh rất thảm a cái này còn phải hỏi sao b ấ t quá màn này nhật ba càng nghĩ càng thấy đến khôi hài phốc phốc một lần bật cười n g ư ờ i cười cái gì lộ phong có chút kỳ quái xoay đầu lại câu này lời mắng người chẳng lẽ còn mang khôi hài bầu không khí lúc này nhật ba chỉ có thể rất cố gắng n í n cười đàng hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu câu nói này dùng để mắng chửi người siêu khó nghe không cho phép ngươi đối với những khác người nói câu nói này nhất là nữ hài tử cẩn thận bị người đánh nổ đầu ngươi dám đối với những khác nữ h à i nói câu nói này ta khẳng định nói cho tiểu thấm không cho ngươi bắt cá hai tay cơ hội n g ư ơ i yên tâm đi ta là giảng văn minh người chắc chắn sẽ không nói lung tung thô tục nhớ tới cái kia tráng hán bị đánh hình dạng lộ phong hết sức chăm chú nhẹ gật đầu câu nói này mắng chửi người lực sát thương nhất định rất mạnh mấy ngày kế tiếp lão ba truyền đến tin tức lại đàm phán thành công một đơn làm ăn lớn yêu cầu tại ub kích sở tăng sở tan lưu lại mấy ngày thế là lộ phong ba ngày cùng nhiệt ba ở bên ngoài sống phong túng đến giờ cơm đều không cần nhiệt ba đến mắt chuyện chủ động chạy đến nhiệt ba trong nhà ăn nhờ ở đầu cuộc sống tạm bỡ trôi qua tương đối tiêu sái bất quá như vậy không buồn không lo thời gian chỉ kéo dài năm sáu ngày ngày mùng ngày bảy tháng tám ngày này buổi sáng trời còn chưa sáng lộ phong chính làm lấy trái ôm phải ớt mộc đẹp đột nhiên bên thai nghe được một tiếng tích tiếng nhắc nhở âm lại tới mỗi tuần một lần nhiệm vụ hàng ngày hắn lập tức t ừ trong lúc ngủ mơ bị b ừ n g t ỉ n h thấy được võng mạc bên trên xuất hiện cái kêu một hàng chữ nhỏ không nhịn được kêu rên một tiếng hệ thống nhắc nhở xin mau sớm hoàn thành một lần diễn xuất yêu cầu không ít hơn một trăm tên khán giả đánh ra khen ngợi ban thưởng một cái cấp độ ép bảo dương nhiệm vụ một khi phát động nhất định phải hoàn thành nếu không cái tiết hệ thống nhắc nhở âm mỗi cái tiếng đồng hồ tới một lần có thể đem người bước cho điên may mắn nhiệm vụ hàng ngày cũng không tính là rất khó khăn chỉ cần tìm chút thời giờ khẳng định có thể hoàn thành cùng một thời gian chính ôn gối đầu nàng ngày ho ho nhịp ba bên hai cũng nghe đến tích một tiếng hệ thống nhắc nhở âm lập tức nhường nàng từ trong mộng tỉnh lại hệ thống nhắc nhở xin mau sớm nhắc nhở đối phương hoàn thành một lần đặc sắc tình cảnh diễn xuất bán thưởng không biết nhiệt ba tóc thai bù sù đâm một lần từ trên giường nhảy dựng lên Đi chân đất trong phòng đổi tới đổi lui biểu lộ mười điểm phát điên chết lộ phong ngươi liền không thể hảo hảo đi ca hát sao hại ta cũng không thể an tĩnh tình cảnh diễn xuất lại là cái gì đổ b ậ t nhiệm vụ càng ngày càng k h ó làm nhật ba mười điểm hoài nghi chính là bởi vì lộ phong có được ép tiềm lực lại không chịu hảo hảo ca hát thượng t i ê n mới d á n g lâm hạ cái hệ thống này tra tấn nàng r ụ c tiên r ụ c tử t ấ u chương xong chương mười ba bên ngoài gió lớn cùng ta về nhà chương mười ba bên ngoài gió lớn cùng ta về nhà lộ phong cùng nhật ba trong nhà thu thập l ư l o t cơ h ộ là trong cùng một lúc mở cửa lộ phong buổi sáng tốt lành ha ha ngươi cũng buổi sáng tốt lành tại cửa ra vào hai người xoay người trong nháy mắt lập tức đưa mắt nhìn nhau có chút giới ở cái gì tình huống cái này thèm lao phi hôm nay lên được như thế sớm không thích hợp lộ phong cái này chết ra hỏa hôm nay thế mà chủ động cóng đàn g u i t a lôi kéo ảm lì đi ra mặt trời mọc lên từ phía tây sao trong mắt của hai người đều hiện lên một tiêng nghi hoặc lộ phong ngươi cóng đàn g u i t a đi ra đi làm cái gì ngươi không phải nói không muốn làm ca sĩ sao mặc dù không có ý định làm ca sĩ nhưng ta vẫn là rất ưa thích ca hát hôm nay khí trời tốt, cho nên ta ra ngoài luyện một chút cú họng, rèn luyện một chút lượng hô hấp. nhiệt ba ánh mắt lộ ra cái tia từng tia tiểu xem thưởng, lộ phong trong nháy mắt liền bắt được, bất quá, hắn còn có thể nhường cái tiểu nha đầu cho nắm rồi. một trận nói b ậ y lắc lư tới. hai người cùng một chỗ xuống lầu. nhìn thấy nhiệt ba từ đầu đến cuối tại phía sau, không cần không xa đi theo chính mình, lộ phong không nhịn được dừng bước lại, cười quay đầu hỏi một câu. nhiệt ba, như thế sớm đi ra, ngươi không phải là vụ trộm đi hẹn họ a. nếu là như vậy, ta cần phải cùng mụ giặt lao sư cáo trạng. ngươi tưởng rằng ai cũng giống ngươi. Cả nhưng g g à y liền n ĩ yêu đ ơ Ta tức lập l vấn muốn đề đ ở chỗ cùng lộ phong tiếp xúc mấy ngày về sau nhiệt ba phát hiện lộ phong tên nước này mặc dù miệng bên trong la hét sau này muốn làm diễn viên nhưng là cái rất có thần tượng bao phục người n h ư n g hắn tại nơi đông người thượng biểu diễn t ì n h c ả n h kịch chỉ sợ đến cầm đao gác ở trên cổ hắn mới có thể làm được cái này có thể thế nào xử lý đâu ta phải nghĩ biện pháp lắc lư hắn hai người mang tâm sự riêng bất chi bất giác lại tới đại t r ợ phiên bên này cùng một thời gian giao lang học sinh vân đoá tại đại t r ợ phiên bên kia c h ọ n vẹn tìm lộ phong một tuần lễ lão bà ngươi tốt cái kế hạnh bị t r à bạ lãn tử nếu như hắn lại đến ca hát lời nói nhớ kỹ nhất định phải gọi điện thoại cho ta vân đoá mỗi ngày đều đến các loại lộ phong nhưng là lộ phong một mực không xuất hiện nàng có một ít không chờ được trước khi đi vân đoá đành phải xin nhờ chủ quán nếu như lộ phong xuất hiện nhất định phải gọi điện thoại cho nàng được rồi người yên tâm bán hạnh b ì trà nhà này l ắ o bản người đáp ứng xuống nhưng các loại vân đoá rời đi về sau hắn lại quay người đem vân đoá số điện thoại ném vào trong thùng rác hạnh b ì trà ba lan tử quá chiêu nữ nhân thích cả ngày đều có nữ hai tử đến nghe ngóng tin tức của hắn điều này cũng không biết người thứ mấy hắn cùng cái kia yêu cời ư tiểu cô nương mới là một đôi trời sinh về phần những n g y nát hoa đạo liền từ đại thúc đến thay người cản rơi đi lộ phong đã tới đại chợ phiên bên này hát qua nhiều lần ca thậm chí có người nhìn thấy hắn lích lợi không sai cũng mang theo trang bị tới ca hát nhưng đều bị phụ cận chủ quán liên hợp lại cho đổi đi cái gì thối cá nát tôm biết mình cái gì trình độ sao còn muốn đoạt hạnh bị trà bạ lạn tử chuyên môn vị trí những cái kia chủ quán cũng không cần thủ đoạn bạo lực chỉ cần cùng nhân viên quản lý nói một tiếng bên này có người nhiễu loạn bọn hắn doanh thương trật tự lập tức liền sẽ bị đổi đi vừa làm trứng gà nạ ạn cùng thịt dê nạ ạn mời các nguyên đếm thử hương vị lộ phong cùng n h ậ ba chính ở chỗ này loay hoay trang bị cách đó không xa cái kia bán nướng nạ ạn la bản lập tức đưa tới mới mẹ xuất hiện hai cái nạ ả n đặt ở nhiệt ba trong tay tạ ơn mỗi khi vào lúc này nhiệt ba đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khỏe mắt đều cười đến h i ế p lại không cần bỏ ra tiền liền có thể ăn đủ loại mỹ thực mấu chốt ở chỗ nếu như mình không thu giống như có chút không cho đối phương mặt mũi cảm giác cái này đáng chết cảm giác thành i ể u có tiền cũng mua không được hạnh b ì trà ê ẩm ngọt nào lại ngon miệng cho các ngươi giải giải n á n hạnh b ì trà lao bản nhà đáng yêu nữ nhi lại một lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện đem hai chén hạnh bị trà đặt ở nhiệt ba trong tay thuận tiện hướng về vây xem đám đông đánh cái quảng cáo cho ta đến một chén ta cũng phải hạnh bị trà chính là lộ phong cùng nhiệt ba đại danh tử uống vào hạnh bị trà nghe lộ phong hát tổn thương cảm tình ca xem như đại t r ợ phiên nơi này một đạo đặc biệt phong cảnh một bài không có gì là không thể nhường lộ phong ở chỗ này có một chút n ũ danh khí một bài khách mời nhường lộ phong ở chỗ này thanh danh vân rội thậm chí bị người đập một chút coi thường nhiều lần tại bản địa diễn đ à n thượng lưu truyền đưa tới một số thảo luận độ hai ngày này thậm chí có người chuyên môn đến đại chợ phiên bên này nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong hạnh bị trà vạ lạ t lộ phong không nghĩ tới mình sẽ ở ba nghìn cây số bên ngoài tây bắc biến thành một tên nho nhỏ internet hưởng nhân cái này năm sáu ngày lộ phong liền cùng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian như thế nhờ bên này mấy nhà cửa hàng lõ bản đều có phần vì tưởng niệm hôm nay lộ phong lại xuất hiện trong nháy mắt nhận lấy tất cả mọi người sủng ái rất nhanh t r u n g b u n h những cái kia ngưng khí bốn phía đồ ăn vặt a n vặt giống như núi nhỏ lại trồng chất tại nhiệt ba bên cạnh tạ ơn đủ rồi đủ rồi tuần trước cho ta ta còn không có ăn xong đâu nhiệt ba cười đến không ngậm được lại là thu hoạch tràn đầy một ngày chia tay sau thứ mấy cái mùa hạ hôm nay là ngày nào trong tuần ngẫu nhiên sẽ nhớ ngươi điều chỉnh thử tốt trang bị về sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm lộ phong trực tiếp bắt đầu đàn ghi ta đàn hát thừa dịp buổi sáng trời còn không phải đặc biệt nóng đem nhiệm vụ tranh thủ thời gian soát xong tiếp đó lại có thể vui chơi s à n g khoái một tuần lễ hát thật là dễ nghe ta tại trên mạng điều tra bài hát này căn bản không tồn tại xem ra thật là hắn b ả n gốc hắn tuổi không lớn lắm thật đúng là một thiên tài ta cảm giác bài hát này so với có một loại tình yêu gọi là vung tay dễ nghe hơn bài hát kia ta căn bản nghe không hiểu không biết đang hát cái gì cái này thủ khách mời nghe ca nhạc từ liền hiểu là đang g i ả n g một cái cố sự trong đám người nghị luận ở mỹ giống như đều rất ưa thích lộ phong bài hát này nhưng là lộ phong nhìn một chút chính mình hệ thống trong lòng lại hết sức không nói gì hát ngựa này mới cho ta soát ra năm mươi người khen ngợi nơi này tối thiểu vây quanh hơn hai trăm người còn lại những người kia các người đừng chỉ ở nơi đó mù bình luận à cho ta cái khen ngợi có như thế có sao mặc dù trong lòng không ngừng trừng ậ y bất quá lộ phong cũng biết hai trăm người có thể soát ra năm mươi cái khen ngợi chuyển hóa tỷ lệ đ ạ phi thường cao dù sao không phải tất cả mọi người ưa thích nghe ca nhạc cũng không phải tất cả ưa thích nghe ca nhạc người đều ưa thích nghe tổn thương cảm tình ca lại càng không cần phải nói nghe tổn thương cảm tình ca loại người kia bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều ưa thích khách mời bài hát này cái này đều đã là ba lần sang chọn nếu như là internet thời đại sàng chọn người sử dụng ba lựa sàng chọn xuống tới tồn tại có thể có một đều đã cảm ơn trời đất lại càng không cần phải nói hai mươi lăm như thế nổ tung bên này giao hẹn không sai biệt lắm đã cắt xong xem ra đến chuyển sang nơi khắc soát nhiệm vụ đ ạ i chợ phiên bên này người mặc dù nhiều nhưng chịu không được lộ phong một lần lại một lần cắt giao hẹn trong lòng của hắn suy nghĩ một chút là thời điểm khai phát mới giao hẹn đ ệ n lộ phong tên i ngốc này hát càng ngày càng tốt loại thời điểm này ta nên thế nào k h u y ế n hắn tiến hành một lần tình cảnh diễn xuất đâu hắn hào hào hát ca ta không hiểu thấu nhường hắn đi diễn tình cảnh kịch hắn nhất định cảm thấy ta lên cơn đi cái này có thể thế nào xử lý đâu nhiệt ba một lần tình cờ phát hiện lộ phong hôm nay ca hát thời điểm so với trước kia đẹp trai không ít trên người có một loại không nói ra được bị lực thời khắc trêu chọc lấy nàng trái tim nhỏ l một、si、n chương chương bài khách mời cảm ơn mọi người hát ba lần lộ phong giống như hơi một chút nhẹ nhàng quét dây cùng kết thúc biểu diễn các không đến giao hẹn chỉ có thể đổi chỗ những n à y tới nghe ca nhạc nữ nhân chỉ là thèm nhỏ dại hắn lúc ca hát bị lực căn bản không cho biểu diễn của hắn đánh ra bất luận cái gì khen ngợi đã như vậy ta muốn những n à y nữ mê ca nhạc có cái gì dùng đi nên trở về nhà giờ khắc này lộ phong giống như nghe được nhiệt ba tiếng lỏng chủ động nâng lên về nhà nhiệt ba sửng sốt một chút lấy lại tinh thần về sau lập tức đi lên vui vẻ giúp lộ phong thu thập các loại thiết bị hiệu suất đặc biệt cao hôm nay lần này biểu diễn lại cho lộ phong kiếm lời ba trăm khối tiền nhưng hắn cũng không phải đến kiếm tiền hát nửa ngày kết quả cái này phá nhiệm vụ còn chưa làm xong thật nhường lộ phong có chút không vui lộ phong cóng đàn đi ta n h i ệ t ba dẫn theo ám ly hai người rất ăn y rời đi đ ạ i chợ phiên nhưng đi trên đường n h i ệ t ba lại có chút hối hận trong lòng nổi lên nói thầm nếu như lúc này về nhà nhiệm vụ của ta làm sao đây làm không hết nhiệm vụ ta ban đêm lại không cần đi ngủ ta mới mười lăm tuổi à mỗi ngày mất ngủ làn ra lượng nước nhất định sói mòn đặc biệt nhanh tiếp tục như vậy ta rất nhanh liền giả đi ta đừng như vậy à n h i ệ t ba càng nghĩ cuối cùng quyết định xử suất t u y t chiều dựa vào cái kia ràng bột một đặc tính đối lộ phong tiến hành một lần lời nói thâm t í a thuyết phục nhưng là nàng còn chưa kịp tiến hành thuyết phục lộ phong lại chủ động nói ra sát vách hai đạo cầu trợ phiên chúng ta còn chưa có đi qua ừ n h i ệ t ba nhẹ gật đầu trong lòng có chút không hiểu đ â u cái gì tình huống lộ phong đầu này cá ư ớ p muối bình thường l ư ờ i nhát muốn chết hôm nay vì cái gì như thế tràn ngập nhiệt tình nhưng mặc kệ làm sao lộ phong chủ động nguyện ý phối hợp nàng làm nhiệm vụ tổng làm một chuyện tốt lúc này nhiệt ba linh cơ khé động nhân cơ hội này đưa ra một cái tiểu ý nghĩ lộ phong Ta cảm thấy hát cảm khách mời bài nếu à y hay, mặc êm có dù rất êm hay, có thể n như không có kịch bản phối hợp bản có lộ ờ i nói, luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Nhật ba nói đi giá luôn Nhật xong về sau, cẩn thận từng ly từng tí đi đánh ly l sau, cảm chút kém thấy tứ. tí ý Ba về phong Nếu như lộ Phong Lộ không nguyện ý phối hợp diễn xuất nàng cũng chỉ có thể xử x u ấ t giảng buộc một cái này là tính đối lộ phong thi triển hàn g trí q u a n hoàn hôm qua thử qua hiệu quả không tệ lộ phong chơi game đánh đầu choáng váng nóng não tình hùng dưới không cẩn thận đáp ứng nàng không bông bỏ làm ca sĩ đề nghị của ngươi tựa hồ có chút đạo lý lộ phong chống đỡ cái cảm chấm tư một hồi hắn hai lần thành công soát xong nhiệm vụ đều dựa vào có người cung cấp đi ngang qua sân khấu kịch bản cho tất cả khán giả cung cấp một lần to lớn đại nhập cảm rồi mới hắn thuận tiện hát một bài đem nhiệm vụ nhẹ nhõm làm xong đã hiện tại không có người chủ động cung cấp đi ngang qua sân khấu kịch bản hắn hoàn toàn có thể chính mình tìm mấy cái nắm giúp hắn đến diễn tình cảnh kịch Nhật ngươi thiên chúng phiên. phiên bên cạnh chính khả thật hai hai ta tiểu một tài. ta trợ tế trợ ba, ái, cái Đi, đi đại cầu Quốc là là đạo đ lộ phong ngay từ đầu không có cân nhắc chủ yếu là ngại người bên kia thiếu nhưng bây giờ với hắn mà nói bên kia chính là một khối hoàn toàn mới chưa từng bị người khai phát qua giao hệ đ ị a n h ư n g hắn tràn đầy chờ mong quá tốt rồi nhiệm vụ lập tức liền làm xong không biết lúc này thần b í b a n thưởng là cái gì nghe được lộ phong cũng đồng ý ý kiến của mình nhiệt ba vui vẻ dối tinh dối mù nàng thưa dịp lộ phong chúng hàng chí quang hoàn bắt đầu đưa ra chính mình càng sâu một bước ý nghĩ lộ phong đợi lát nữa ngươi ca hát trước đó ta đi lên giúp ngươi kể chuyện xưa n h ờ mọi người tìm hiểu một chút bài hát này bối cảnh đại khái chính là n g ư ơ i tiền nhiệm kết hôn n g ư ơ i thương tâm muốn tuyệt rồi mới biết bài hát này n g ư ơ i cảm thấy ra sao ta cảm thấy không ra sao đối mặt nhiệt ba ánh mắt mong đợi lộ phong không chút dò dự cự tuyệt mặc dù yêu cầu một cái đi ngang qua sân khấu kịch bản nhưng là hắn lại không dự định chính mình diễn cái gì đồ chơi ta tiền nhiệm kết hôn ta thương tâm cần chết rồi mới đi tham gia đối phương h ô n lễ còn biết khách mời bài hát này đến hoài niệm lúc ấy tâm tình ta cũng qua l i ê u chó loại chuyện này lộ phong thể với trời coi như trọng sinh một trăm lần mất trí nhớ một trăm lần cũng là tuyệt đối sẽ không làm cái gì tình huống hắn không phải chúng hàng t r í quang hoàn sao vì cái gì không đồng ý nhiệt ba nghe được lộ phong không chút do dự cự tuyệt trực tiếp ngộng nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì có thể như vậy không phải nói rằng buộc một lộ phong đối nàng tất cả khuyên nhủ coi trọng trình độ tăng lên trên diện rộng sao hệ thống có phải hay không đang đùa nàng nhưng cũng không lâu lắm nhiệt ba nhịn không được bật cười bởi vì hệ thống không có đùa nghịch nàng mà là hơi chút kéo dài từng chút một cái gì tình huống hai bên du khách giống như không cái gì khác nhau lộ phong rất nhanh liền phát hiện quốc tế đại trợ phiên bên kia du khách đi dạo một vòng về sau sẽ có một bộ phận đi vào hai đạo cầu đại trợ phiên bên này đi dạo nữa một vòng người của hai bên lưu kỳ thật có tương đối một phần là trọng hợp hắn nghĩ đến bên này cắt mới giao hẹn thật sự là suy nghĩ nhiều nhiệm ba ta cảm thấy ngươi vừa rồi sách ý nghĩ kia kỳ thật cũng có thể thử một chút lộ phong đã thử qua một cái nhiệm vụ làm năm giờ là cái gì cảm giác tuyệt đối để cho người ta dục tiên dục tử thời tiết như vậy nóng hắn thật không muốn làm quê vương nếu như có thể nhẹ nhõm một điểm đem nhiệm vụ độ khó hơi chút giảm xuống từng chút một hắn không ngại làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh sớm bảo ngươi nghe ta nhiệt ba nhìn thấy lộ phong hôm nay như thế nghe quên trong lòng suy đoán đại khái tỷ lệ là hàng trí quan g hoàn bắt đầu có hiệu quả nàng cười hắc hắc rất nhanh từ chính mình tùy thân t i ể u trong túi leo lưng lấy ra một bộ kính dâm nhường lộ phong mang tại trên s ố n g m ũ i nàng biết lộ phong có rất nghiêm trọng thần tượng bao phục muốn cho hắn không hiểu thấu tại nơi lông người diễn tình c ả n h kịch lộ phong nhất định phi thường kháng cự nhưng nếu như leo lên một bộ kính dâm về sau trốn ở kính dâm phía sau lộ phong liền sẽ có một số cảm giác an toàn hẳn là liền chẳng nhiều sao kháng cự n g ư ơ i cái này tiểu cơ linh quỷ chuẩn bị ngược lại là rất chú đáo lộ phong đối nhiệt ba lấy ra kính dâm biểu thị hết sức hài lòng kính dâm một mang ai cũng không yêu làm xong nhiệm vụ l i ề n t hiểm ai cũng không biết hắn ở chỗ này làm qua cái gì không ảnh hưởng hắn hào quang hình tượng vì p h o n g ngừa lộ phong bỏ dở nửa chừng nhiệt ba lời nói thấm thiế nói ra lộ phong ngươi đ ợ i lát nữa liền cứ ca hát còn lại toàn bộ giao cho ta ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng n h i ệ ba a tạm cũng sẽ không để ngươi thất vọng n h i ệ ba trong lòng suy nghĩ nhất định phải làm cho lộ phong giút nàng đem nhiệm vụ làm xong lộ phong trong lòng nghĩ là n h i ệ t ba lập tức liền muốn đi đoàn ca múa đi làm hai ngày này n h i ệ t ba đi theo hắn cũng giúp không ít việc liền dùng ca hát kiếm được những số tiền kia cho n h i ệ t ba mua một đôi tốt một chút múa dày không thể để cho nàng thua ở hàng bắt đầu bên trên nhưng là năm phút về sau lộ phong liền hối h ậ n tấu chương xong chương mười lăm ngươi đã thành vì tính mạng hắn chung người trọng yếu chương mười lăm ngươi đã thành vì tính mạng hắn chung người trọng yếu làm tất cả mọi người thay ngươi vui vẻ ta lại mới ngốc ngốc thanh t ỉ n h nguyên lai、like、sớm đã có người vì ngươi đặt trước làm áo cưới lộ phong mang theo một bộ kính dâm lớn làm bộ là một người mù hắn một bên đạn lấy đàn guitar một bên khuynh tình biểu diễn khách mời hắn cảm giác t r a người n g mù biện pháp này không sai bởi vì người khác giống như đối với hắn tràn ngập đồng tình đánh ra khen ngợi s á c suất rõ ràng so với vừa rồi cao không ít nhiệt ba thật là một cái tiểu cơ linh bất quá ngay một khắc này làm lộ phong vừa mới hát xong một lần điệp khúc cao trào nhiệt ba bao lấy một khối nhỏ khăn trùng đầu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt n g ẫ nhiên từ bên cạnh lao đến ngươi làm cái gì trông thấy nhiệt ba đột nhiên chạy đến lộ phong kính dâm phía sau ánh mắt tràn đầy nghi hoặc giờ khác này hắn bản năng cảm giác không thích hợp nhật ba đột nhiên bùa dỡ n tinh thần trên khàn giọng kiệt lực quát to lên á t ạ m ngươi quên nàng đi nàng đều kết hôn ngươi vì nàng đem con mắt đều khóc mủ nhật ba hô xong về sau còn ở bên cạnh ô ô khóc lên lập tức đưa tới thật nhiều người chú ý lộ phong xin lỗi ta cũng không muốn như vậy nhật ba một bên khóc một bên ở trong lòng yên lặng đối lộ phong một giọng nói thật có lỗi tình cảnh kịch lộ phong không nghĩ diễn nhật ba chỉ có thể chính mình xuất mã bước lộ phong cùng một chỗ phối hợp như vậy tính toán giống như là lộ phong cũng biểu diễn nàng cảm thấy chính mình thật sự là thông minh m ớ i thứ nhì lần nhiệm vụ liền học được thẻ hệ thống b ộ t xuất quả nhiên cùng nhiệt ba nghĩ như thế giờ khắc này nguyên bản chính thuận lấy dòng người chạy về đi về trước du khách nghe đến bên này tiếng kêu to đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ nhao nhao xoay người lại mở to hai mắt nhìn lại có ẩn tàng k ị bản như thế kích thích sao vì một nữ nhân đem con mắt đều k h ó c mù còn hát như thế một bài để cho người ta t h ư ơ n g cảm ca khúc kêu cái gì tới đúng khách mời trong lúc nhất thời vô số du khách đều đối lộ phòng ném kính nể lại ánh mắt t ư ơ n g hại kính nể tài hoa của hắn lại thương hại tình cảm của hắn kinh lịch lộ phong nhìn thoáng qua hệ thống khen ngợi nhân số phi tốp dâng lên liền như thế một hồi liền nhiều hơn ba mươi cái khen ngợi lập tức liền có thể lấy làm xong nhiệm vụ vào lúc này từ bỏ cái kia không phải là phí công nhọc sức hắn đương nhiên không có khả năng như thế làm lúc này lộ phong chỉ có thể cách tính dâm hung hăng t r ư n g nhiệt ba một chút c ắ n răng tiếp tục hát xuống dưới cảm tạ ngươi đặc biệt mời tới chứng kiến tình yêu của ngươi một ca khúc còn không có hát xong một trăm cái khen ngợi liền đạt đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành cấp độ ép bảo dương tự động mở ra lúc ca hát mị lực một nghe được nhiệm vụ bảo dương đã mở ra lại là lúc ca hát thêm mị lực lộ phong nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút ca hát tính so sánh giá cả thực sự quá thấp vẫn là làm diễn viên nhẹ nhõm nhìn một cái vừa rồi hắn hát ngửa ngày đều không có soát ra mấy cái khen ngợi cùng nhiệt ba diễn một màn t ì n h cảnh kịch trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ trừ cái đó ra đàn guitar trong bọc lại tăng thêm năm trăm khối tiên n à y cầm lấy nhường lộ phong cảm giác đều khá nắm tay tựa như là lửa gạt tới như thế a t ạ n đ ư n g hát nữa ngươi đ ư n g hát nữa chúng ta về nhà đi nhiệt ba trong đầu cái kia hệ thống phát ra một trận thanh âm nhắc nhở nàng biết nhiệm vụ hoàn thành thế là tiếp tục đem cái này khuyên hữu ca ca về nhà hảo mượn mội diễn dịch tình cảm dần dạo nàng tuổi con nhỏ diễn ý lại tương đối nổ tung không rõ chân tướng vây xem đám đông đều có một ít bị nàng cùng lộ phong huynh mội tình cảm động các loại thu thập xong đồ vật nhiệt ba dành thời gian nhìn một chút nhiệm vụ b a n thưởng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi cùng ép tương lai cự tinh g i n g một hai đặc biệt nhắc nhở ngươi đã thành vì tính mạng hắn chung người trọng yếu hắn đối ngươi bất cứ ý kiến gì coi trọng trình độ hai mươi cái gì như thế một hồi ta liền thành tính mạng hắn chung người trọng yếu nhiệt ba nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở ngược bên trong trái tim nhỏ rất bất tranh khí hung hăng rung động run một cái gương mặt cũng có chút từng đỏ nhiệt ba đi mau người càng ngày càng nhiều lộ phong còn tưởng rằng nhiệt ba cũng rất xấu hổ cho nên khuôn mặt mới như thế đỏ dù sao bốn phương tám hướng như thế ăn nhiều d i a đám đông đều tại tò mò nhìn bọn hắn lộ phong hiện tại cũng nhanh xấu hổ chết rồi chỉ nghĩ tranh thủ thời gian chạy trốn nhiệt ba niên kỷ so với hắn còn nhỏ vốn là tại người xa lạ trước mặt chính là loại kia ngượng ngùng xấu hổ tính cách lúc này nàng đ o á n t r ư ờ n g sắp khẩn t r ư ờ n g ngất đi đi hai người nhanh chóng thu thập một chút đồ vật xoay người chạy lộ phong ngươi bây giờ là cái mù lòa đi chậm một chút đừng để lộ vậy ngươi vịn ta điểm giả bộ không thấy ta cũng là lần đầu không kinh nghiệm bởi vì hai người đều làm điểm cải trang cách ăn mặc du khách chẳng qua là cảm thấy bọn hắn khá quen ngược lại là không nghĩ quá nhiều nhiệt ba đỡ lấy lộ phong vội vàng chạy trốn cùng lúc đó bọn hắn phía sau lại có một cái camera không ngừng đối với bọn hắn đập Vô xuống tới rồi sao ừm đều vô xuống tới tiêu đề ta đều nghĩ kỹ liền kêu người mù thanh niên vì ngày xưa người yêu hát ra thúc nước mắt thần khúc khách mời người cảm thấy ra sao rất không tệ phi thường hấp dẫn ánh mắt người mù thanh niên ngày xưa người yêu thúc nước mắt thần khúc chỉ là nhìn thấy những mấu chốt này t ử không ít người liền biết chút tiến đến nhìn không nghĩ tới đến bên này đập ngày mùa hè phong tình còn có thu hoạch ngoài ý muốn cái kia tiểu hòa tử ca hát thật là dễ nghe chúng ta giúp hắn một chút nói không chừng sẽ có âm nhạc công ty coi trọng hắn giúp hắn ra nhãn hoàn thành tâm nguyện của hắn lộ phong cùng nhật ba thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn ở trên diễn người mù ca sĩ tỉnh cảnh kịch thời điểm hai đạo cầu phụ cận tới một cái dân sinh kênh phỏng vấn tổ cuộc phỏng vấn này tổ vốn là chỉ là chuẩn bị phỏng vấn một lần nghỉ hè t r ợ phiên náo n h i ệ t trắng cảnh tùy tiện kéo một điểm tài liệu ai có thể ngờ tới bọn hắn vậy mà tại nơi này gặp như thế có ý tứ cố sự cái này phỏng vấn tổ cũng rất có tin tức h ứ u giác rất nhanh tiện ý biết đến trong này có cố sự có thể đảm bóc thậm chí bọn hắn có thể đem lộ phong cái này người mù ca sĩ hơi chút đóng gói một lần biến thành bản địa dốc lòng điển hình t hiện hắn xuất đạo làm ca sĩ tham gia tinh quang đại đạo cái gì thế là bọn hắn tại không làm kinh động lộ phong cùng nhiệt ba tình hôn g dưới bất động thanh sắc ở bên cạnh v u a xuống toàn bộ quá trình lộ phong cùng nhiệt ba vội vàng chạy trở về nhà bởi vì vừa rồi tại bên ngoài cứ vậy mà làm một màn đại hoạt lộ phong sợ bị người cho nhận ra về nhà về sau hắn trực tiếp đổi đi mình bình thường tờ sợt cùng quần jean trang phục đổi lại một bộ bản xứ dân tộc phúc sức trên đầu còn đeo đỉnh bốn lăng tiểu hoa mũ hắn cũng không tin hắn xuyên thành cái bộ dáng này còn có ai có thể đem hắn nhận ra nhiệt ba cũng thế cùng lộ phong mặc không sai bị lắm nhiệt ba váy của ngươi thật là dễ nhìn lộ phong ngươi mang tiểu hoa mũ cũng thật đẹp mắt hai người đi ra về sau thấy được đối phương trang phục về sau không nhịn được cười lên ha h a đi xuống lầu về sau lộ phong ra hiệu nhiệt ba cùng hắn đi nhiệt ba cũng không có suy nghĩ nhiều mua hai ly trà sữa cùng lộ phong một người một ly nghĩ đến vừa rồi hai người bọn họ tại hai đạo cầu chợ phiên bên kia diễn người mù h u n h mội t ì n h c ả n h kịch sự t ì n h hai người trên đường đi ha ha cười không ngừng ánh nắng vội vặn gió nhẹ không khô hy vọng đêm nay trở về mụ mụ cắt dưa hâu không có tỏi vị đấu chương xong chương mười sáu góc đường cây phong cũng sẽ đỏ mặt chương mười sáu góc đường cây phong cũng sẽ đỏ mặt lộ phong người dẫn ta tới đây làm cái gì không lâu về sau n h i ệ t ba phát hiện lộ phong mang theo nàng đi tới một cái cấp cao cửa hàng nàng cảm giác sự tình có chút không đúng sắc mặt cũng biến thành có chút từng đỏ ngươi không phải nói hai ngày nữa muốn đi đoàn ca múa trình d i ệ n sao còn nói muốn mua một đôi giày múa ngươi miệng như thế sẽ ăn những số tiền kia ngươi liền tỉnh lấy mua đồ ăn mật đi a tạp đưa ngươi một đôi giày múa lộ phong cười đối nhật ba nói một tiếng rồi mới đẩy nàng hướng trong tiệm đi muốn cho nàng chọn một sòng đẹp mắt nhất giày múa l i ê n này đôi này đôi xinh đẹp nhất lộ phong nhìn một vòng về sau phát hiện n h i ệ t ba thỉnh thoảng liếc nhìn bên trái trên kệ cái kia một đôi giày múa có thể trên tay đi lấy đều là hơn một trăm đồng tiền liền g à y hắn trực tiếp làm chủ cho n h i ệ t ba tuyển một đôi thoạt nhìn xinh đẹp nhất nhưng là giá cả cũng rất đắt muốn một nghìn hai trăm một nghìn hai trăm k ố i tương đương với cái niên đại này h ữ r ủ n chia một tháng bình quân tiền lương n h i ệ t ba cảm thấy lộ phong điên rồi nhưng lộ phong dùng tiền quen thuộc còn dừng lại tại vài chục năm về sau cảm thấy không phải đặc biệt quý cũng liền một đôi ạ giá cả n g ư ơ i điên rồi cho ta tuyển như thế quý d ả i làm cái gì ta cũng không mua nổi a tạm đưa ngươi trong khoảng thời gian này ca hát tiền kiếm được ta một phần đều không có hoa đây ngươi không phải nói muốn thành v ị trụ của sao không có một đôi tốt giày múa thế nào làm trụ cột lộ phong nhường nhiệt bà không cần khách khí á c h h k dù sao hắn ra ngoài ca hát chủ yếu là vì làm nhiệm vụ ca hát kiếm những số tiền hãng kia giống như là là lấy không t i ê u vào nhiệt ba trên thân hắn một điểm không đau lòng giờ k h ắ c này nhiệt ba chỉ cảm thấy chính mình tim ấm dối tinh dối mù có thể đốt một bình nước sôi nàng rốt cuộc hiểu rõ hệ thống nói câu kia ngươi đã thành vì tính mạng hắn chung người trọng yếu đến tột cùng là ý gì do dự một chút nhiệt ba không có cự tuyệt nhưng là nàng vẫn là không nhịn được yếu ớt chửi bậy trách không được ngươi nói làm ca sĩ không kiếm được cái gì tiền liễn như ngươi loại này vung tay quá chán dùng tiền phương thức cái gì làm việc cũng không được ca mặc dù ngoài miệng o á n trách lộ phong xài tiền bậy bạn nhưng g i à y thật là dễ nhìn mặc thật là thoải mái khiêu vũ thời điểm nàng nhất định đẹp đặc biệt nhiệt ba ngươi mặc vào cái này dày múa thật là dễ nhìn như cô công chúa nhỏ như thế ừng ta cũng như thế cảm thấy đối mặt lộ phong ca ngợi nhiệt ba không nhịn được dùng nàng cái kia một đôi đen nhánh sáng tỏ đôi mắt lặng lẽ lườm lộ phong một chút sắc mặt rất nhanh đỏ lên ta nghĩ ta biết góc đường cây phong vì sao vậy sẽ đỏ mặt bởi vì nó ưa thích do thu mà ta thử không nói cho ngươi đưa nhiệt ba một đôi giày múa về sau lộ phong đột nhiên phát hiện nhiệt ba cùng hắn lúc nói chuyện không lại giống như t i ể u trước đây tùy tiện t h a n h â m đ ề u ôn lu không ít ngẫu nhiên quay đầu nhìn qua thời điểm nàng cái kia một sòng trong mắt to càng là có tinh quang đang nói lên phá lệ động lòng người thật là dễ nhìn lộ phong không nhịn được nhìn nhiều mấy lần ai biết n h i ệ t ba nắm lấy cơ hội đông nhiên nhìn chằm chằm lộ phong phản khách vì chủ ngươi đang nhìn cái gì trên đường đi vụ trộm nhìn ta nhiều lần nói ngươi có phải hay không thích ta ta không có ngươi chớ nói lung tung ngươi loan c u a người tốt đó coi như ta là có một chút điểm thích ngươi nhưng là ngươi cần phải làm cho như thế lớn tiếng sao ha ha nhìn thấy lộ phong chật vật mà chạy r á n g vẻ n h i ệ t ba vừa lòng thỏa ý hệ thống quả nhiên không có g cả người ta đã thành vì tính mạng hắn chung người trọng yếu không cần hỏi hắn khẳng định thích ta nhắc gan cùng chuột như thế còn không dám thừa nhận nhiệt ba vui vẻ không bao lâu lại không nhịn được oán hận đứng lên chết lộ p h o n g thối lộ p h o n g hoa tâm đại la b ậ c một cái q u a y đầu ta liền nói cho tiểu thấm nói ngươi ở bên ngoài di tình biệt luyến nhường tiểu thấm đem ngươi cho căng tiểu thấm đem ngươi căng ta tiếp bản vừa nghĩ như thế nhiệt ba không nhịn được cười hh t t đứng lên nhìn thoáng qua trong tay tinh mỹ đóng gói hộp một nghìn hai trăm khối một đôi giày múa như thế quý giày lộ phong khẳng định không có cho tiểu thấm đưa qua cho nên hắn khẳng định thích ta nhiều một chút nghĩ đến đây nhiệt ba tâm tình rất là bay lên thử phát điệu hát dân gian nhảy nhảy nhóc nhóc trở về nhà vào lúc ban đêm nhiệt ba vốn còn muốn kêu lộ phong vào nhà ăn cơm không trải qua biết lộ lao sư trở về mang theo lộ phong ra ngoài ăn bữa thực lớn nàng chỉ có thể miết miệng trong lòng hâm mộ trong chốc lát một lần nữa về đến nhà nhìn xem cái kêu một đôi một nghìn hai trăm đồng tiền giày múa n g người nhiệt ba cái này cổ quái hành vi đưa tới mụ giặt lao sư n g h i hoặc nữ nhi bảo bối này đôi giày có cái gì vấn đề sao ngươi nhìn chằm chằm này đôi giày đã nhìn cả đêm ba ba ngươi nói ta xuyên qua đôi giày này về sau có thể thành hay không vì đoàn ca múa trụ cột không đợi mù g i ạ t lão sư trả lời nhiệt ba lời thề son sắt nói ra khẳng định có thể như thế quý dạy chỉ có trụ cột mới xử mới nghĩ tới đây nhiệt ba quyết định từ hôm nay trở đi không thể lại hoang phế thanh xuân mỗi lúc trời tối cơm nước xong sôi về sau hoa hai giờ luyện tập vũ đạo ở bên ngoài ăn một bữa tiệc trở về về sau lộ phong hai cha con nằm trên ghế salon n h ả m chán nhìn xem trận bóng tranh tài đá mười điểm một ngạn ba mươi phút không sạ để cho người ta buồn ngủ lão ba nhà chúng ta có hay không cái gì bằng hữu thân thích tại truyền hình điện ảnh vòng lẫn v à o theo ta được biết giống như không có lập tức liền muốn đi thượng hí đi học bởi vì hệ thống trói chặt lộ phong sau này khẳng định là muốn làm cái diễn viên nhưng truyền hình điện ảnh vòng là cái cái gì tình huống lộ phong mặc dù trước kia không bước qua nhưng cũng đã được nghe nói một điểm tình huống phần lớn minh tinh phía sau đều có kim chủ ba ba hoặc là quý nhân duy trì một cái không đối cảnh t i ể u trong suốt trừ phi thiên phú chất tuyệt vận khí phát triển bằng không đại khái tỷ lệ là hôn không ra được chẳng lẽ một mực đóng vai phụ đây cũng không phải là hắn muốn phải chức nghiệp kết sống đáng tiếc nhà bọn hắn những cái kia thân thích cơ bản đều là đang giáo dục hệ thống lắp vào sinh hoạt làm việc ổn định d ố i tinh d ố i mù cha hắn từ rơi dậy công nhân viên trước làm chạy tới buôn bán bên ngoài công ty đi làm đã phi thường c á c loại lại càng không cần phải nói là chạy tới truyền hình điện ảnh vòng lắp vào chỉ có thể dựa vào hắn đơn đà độc đấu xem ra lại được dựa vào ca hát lộ phong trong lòng khé thở dài một tiếng hai năm này tuyển tú tiết mục bắt đầu náo nhiệt đi lên năm nay mùa hè khoái hoạt giọng nam càng là hỏa đến d ố i tinh rối mù đối với lộ phong tờ nói năm nay là không còn kịp rồi mùa hè sang năm m a đô cả c h a đài 2008 t a hình ta tú lộ phong cảm giác mình có thể đi thử một chút soát điểm danh k ý quay đầu đường công cứu quốc dựa vào thượng hí tết tuổi lại thêm tuyển tú tiết mục soát đi ra một điểm danh k ý tiến vào đoàn làm phim cầm xuống một nhân vật nhỏ nên vấn đề không lớn đúng rồi trong dương có mấy món thủ công theo v ừ a ta tự ub kích sở tàng sở tan mang tới ngươi tuyển mấy món đẹp mắt đưa đi đối diện mù giặt lao sư trong nhà b i ế t đối với lao ba mang về thủ công theo thừa cái gì lộ phong không có chút nào cảm thấy hứng thú hắn chọn lấy mấy món màu sắc tương đối tốt chạy tới nhiệt bà trong nhà nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống đông nhiên phát ra một trận thanh â m nhắc nhở. hệ thống nhắc nhở, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thần bí bảo dương đã mở ra, thu hoạch được diễn kỹ một cái gì tình huống. ta cái gì cũng không có làm a. loại này đột nhiên xuất hiện thu hoạch, lộ phong cao hứng trong chốc lát, lập tức bắt đầu cảnh giắt lên. hắn luôn cảm thấy có cái gì n g o à i ý muốn sắp xảy ra. đấu chương xong, chương mười bảy, một chương truyền hình điện ảnh vòng quý nhân dịu rắt thẻ chương mười bảy, một chương truyền hình điện ảnh vòng quý nhân dịu rắt t h cùng một thời gian, nhiệt ba chính trong phòng luyện tập vũ đạo n ả y toàn thân là mồ hôi. nhưng là, nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn đặt ở trong hộp tủ cái kia một đôi giày mệt nhọc trên người liền không cánh mà bay trong lòng n g ọ t nào g cảm giác mình có thể một mực luyện tập đến h ư ớ n g đông ngay lúc này n h i ệ t ba đột nhiên nghe được bên hai chuyển đến một trận máy móc tiếng nhắc nhở âm hệ thống nhắc nhở vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khen thường thêm một dân tộc đoàn ca múa chủ cột đãi ngộ một năm thể nghiệp thẻ hai ép tiềm lực tương lai cự tinh tiến vào truyền hình điện ảnh vòng một trường quý nhân dịu dắt thẻ hai t u y n một cái gì tình huống ta cái gì cũng không có làm a thế nào liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhiệt ba tâm lý có chút buồn b ự c nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở lại là hai tuyển một ban thưởng bên trong một cái ban thưởng có thể trực tiếp tác dụng ở trên người nàng mà một cái khác ban thưởng thì là có thể giúp lộ phong chức nghiệp tiếp sống đi được thuận lợi hơn nhiệt ba rất muốn nhắm mắt lại trực tiếp tuyển một bởi vì thành vì đoàn ca múa trụ cột là nàng mấy năm qua này tâm tâm n i ệ m n i ệ m ảo tưởng bây giờ chỉ cần trong nội tâm nàng mặc niệm một lần liền có thể dễ như t r ở bàn tay ta tuyển hay bất quá n h i ệ ba nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn giúp lộ phong một tay thành vì dân tộc đoàn ca múa trụ cột nàng dựa vào thực lực của mình cố gắng một chút cũng hẳn là có thể làm được nhưng là lộ phong lẻ loi một mình chạy tới ma đô hôn truyền hình điện ảnh vòng nhất định phi thường gian nan nếu như không có quý nhân dịu dắt hắn khẳng định sẽ lẫn vào rối tinh rối mù đến lúc đó tại đoàn làm phim bị người khi dễ ăn cơm cũng ăn không đủ no mỗi ngày đóng vai phụ xuyên những cái kia lại thiu lại phá quần áo ủy khuất ba ba khóc lên sẽ không tốt như thế tưởng tượng nhiệt ba đều có chút đau lòng lộ phong chết lộ phong thối lộ phong đều để ngươi đừng làm diễn viên h ả o h ả o ca hát không được sao hết lần này tới lần khác muốn đi làm diễn viên ta thật hy vọng ngươi đụng cái đầu rơi máu chảy nhưng ta lại không nỡ ngươi cần phải nhớ kỹ vì nhờ ngươi ít bị đau khổ một chút ta thế nhưng là từ bỏ làm đoàn ca m ố i trụ c ộ t cơ hội bất quá ai bảo ta là ngươi sinh mệnh người trọng yếu đâu ta nhất định sẽ giúp ngươi trong lòng yên lặng làm ra lựa chọn về sau sau một khắc nhiệt ba liền thấy trước mắt chỗ hư không hiện ra một trường kim sắc đặc thù tấm thẻ rồi mới soát một lần hướng phía ma đô p ư ơ n g hướng bay đi biến mất không thấy gì nữa thùng thùng chẳng được bao lâu nhiệt ba nghe ra đến bên ngoài có người tiếng g ó cửa thời gian này điểm đại khái tỷ lệ là lộ phong nhiệt ba lau mồ hôi lập tức từ trong phòng chạy đến nhìn thấy quả nhiên là lộ phong nàng không nhịn được cười ha ha một tiếng bắt đầu t r e o g ẹ o lộ phong ngươi không phải là bên ngoài chưa ăn no lại tới nhà ta ăn trực à. bị ngươi nói t r ú n g nến qua a di đồ ăn về sau ta cảm giác bên ngoài khách sạn đồ ăn quả thực ăn vào không nổi nhiệt ba ta quá h âm mộ ngươi lộ phong một bên thổi p h ồ n g lấy nhiệt ba mụ mụ trung h ệ một bên từ túi hàng bên trong xuất ra mấy đầu thủ công tệ phửa đều là nhưng q u n rất n m vật, nhanh phẩm. nhật ă n quẳng xinh cổ, đẹp i n chính toàn h thực ba trên mặt cũng hiện ra nụ cười bởi vì lộ phong cho nàng lấy ra một đầu nhan sắc so sánh nhạt tơ lụa khăn quàng cổ nhật ba đầu này khăn lụa là cố ý cho ngươi chọn ngươi đeo lên về sau n mấy t ngày n kế tiếp nhiệt ba sáng sớm liền đứng lên theo thói quen đi gõ lộ phong cửa nhường hắn tiếp tục ra ngoài ca hát nhưng lộ phong đều là không ở nhà nhường nhiệt ba trong lòng trống rỗng đây là nàng cuối cùng một cái cuối tuần lộ phong đều chín điểm ngươi sẽ không còn không có rời giường a nhật ba tiểu thư ta bảy giờ liền dậy hiện tại ta ngay tại công ty của cha bên trong cùng hắn q u ấ y dày đòi hỏi không có gì bất ngờ xảy ra ban đêm trở về cho ngươi niềm vui bất ngờ kinh hỷ ngươi có thể có cái gì kinh hỷ ta nhờ ngươi đừng từ bỏ làm cái ca sĩ ngươi đem lời của ta làm gió thoảng bên hai ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới ngươi không làm tức chết ta cũng không t ệ rồi mắt thấy ngày mai sẽ là thứ hai chính mình liền muốn đi đoàn ca múa đi làm cũng không biết thời điểm nào có thể nhìn thấy lộ phong thành vì một cái ca sĩ đứng tại trên võ đài nhật ba tâm lý không khỏi bắt đầu lo được ló mất buổi tối kinh hỷ nhiệt ba không có chờ đến nhưng sáng ngày thứ hai nhiệt ba mặc rất là chính thức đi xuống lầu ngồi xe buýt xe chuẩn bị đi đoàn ca múa lúc làm việc một cỗ màu đen xe con lại nằm ngoài dự tính đứng tại trước mặt của nàng tiễu lộ phong ấn xuống một cái loa đem cửa sổ xe quay xuống đến với bên ngoài ngay tại s ư n g sờ nhiệt ba hô mau lên xe ta đưa n g ư ơ i đi đi làm cái gì tình huống n g ư ơ i ở đâu ra xe nhiệt ba sửng sốt một chút về sau cao hứng bừng bừng nhảy lên xe trả ta công ty ta mượn tới mở một ngày chuyên môn dùng để đưa người đi làm có phải hay không đối ngươi rất đủ ý tứ đây là một cỗ xỉ cột hẹn hoa sạn mặc dù không tính xe sang trọng nhưng cũng coi là thương vụ phạm chủ xe bình thường thời điểm là lộ phong l á o ba công ty mậu dịch chuyên môn dùng để tiếp đ á i ngoại quốc hộ khách hôm qua lộ phong cỏ sát một đêm cuối cùng cái chìa khóa xe đoạt tới tay còn có cái này cốc sữa trả ra trong nhà luyện rất lâu hẳn là có hủy tám mươi hương vị h i ý giảng cứu chính là chân tài thực học chỉ cần mình tốn chút tâm tư cũng là có thể làm ra hủy cảm giác vốn nhanh đi yên tâm ta nên qua không có độc lộ phong còn tưởng rằng n h i ệ t ba không tin tay nghề của hắn không ngừng cường điệu mình đã trong nhà uống qua nhiều ly tuyệt đối là lương tâm tác phẩm ừng rất tốt uống n h i ệ t ba cúi đầu rất nhỏ mút một b ụ m có một loại dưa vàng hạ mì mùi thơm ngát h ư ơ n g vị còn có rất nồng nặc mùi sữa thơm sắc thực so với phổ thông trà sữa muốn tốt uống rất nhiều trong nội tâm nàng ngọt ngào dối tinh dối mù hót mắt đều thậm chí có chút thường đỏ lộ phong n g ư ơ i bỗng nhiên đối ta như thế tốt hôm nay cũng không có tổn hại ta là thèm lao phi ngươi có phải hay không sắp đi rồi thời gian là giết người không chấp mắt hung thủ nghỉ hè lập tức liền phải kết thúc nàng đều đã đi đoàn ca múa đi làm qua không được mấy ngày lộ phong cũng phải khai giảng nghĩ đến đây nhiệt ba trong lòng có một ít đau b u ồ n buồn buồn còn có một tuần lễ đâu gấp cái gì có phải hay không nhìn ta không vừa mắt ước gì ta lập tức đi nào có ngươi lại loạn nói chuyện nhiệt ba chừng lộ phong một chút nhường hắn chuyên tâm lái xe đi đừng không cẩn thận đem xe lái đến trong khe đi nhưng là nàng vẫn là không nhịn được quay đầu nghiêm túc cẩn thận nhìn lộ phong nhiều mắt phảng phất muốn đem cái này mười tám tuổi nam hải vĩnh viễn l à c ấn tại trong lòng của mình hàng châu gió thổi không đến ba nghìn cây số bên ngoài ủ dùng chia ta chỉ là sợ người ta ở giữa rốt cuộc mất cố sự thấu chương xong chương mười tám lên tv chương mười tám lên tv năm hai nghìn bảy ngày hai mươi tháng tám thứ hai lộ phong lái một chiếc xỉ cột hẹn h ỏ sát đem n h i ệ t ba đưa đến đoàn ca múa cổng đối nàng phất tay từ biệt nhà ăn lúc ăn cơm chú ý một chút ít cầm một điểm đồ ăn vặt đừng cho tiểu khu chúng ta mất mặt chết lộ phong thối lộ phong người mới cho tiểu khu chúng ta mất mặt đâu n g ư ơ i có tin ta hay không nói cho người khác biết ngươi là hai đạo cầu cái k i u bởi vì bạn gái trước kết hôn khóc mù người mù ca sĩ nhiệt ba vốn dĩ bỉ lộ phong sẽ nói với nàng một số phiến tình lời nói cổ vũ nàng hào hào khiêu vũ tranh thủ sớm ngày thành vì chủ cột cái gì quả nhiên lộ phong vẫn là cái kia lộ phong nói chuyện b ĩ n h b i ễ n như vậy muốn ăn đòn không có từng k i a biến hóa bất quá nàng cũng có nắm lộ phong t h ệ t chiêu người mù ca sĩ cái đề tài này một màn lộ phong lập tức trong gió lan g loạn lộ ra cầu xin tha thứ thân sắc nhiệt ba ta đi buổi chiều lại đến tiếp ngươi từ bọn hắn tiểu khu xuất phát đến đoàn ca múa bên này đại khái ba cây số xe buýt tới cũng liền mười lăm phút phi thường thuận tiện nhưng nhật ba ngày đầu tiên đi làm lộ phong cảm thấy nàng yêu cầu một điểm nghi thức cảm giác cho nên mới từ lao ba nơi đó đem chiếc này xì cốt hẹn hạ s ạ c làm tới tự mình đưa đón sáng sớm đứng lên trả lại nhật ba làm một ly thấp phối bản lợi ý đưa xong nhật ba về sau lộ phong muốn đem xe còn trở về rồi mới hoàn toàn mới một tuần nhiệm vụ lại mở ra không có nhật ba ở một bên đánh phụ trợ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình quá mệt mỏi cái này phá nhiệm vụ càng ngày càng khó làm thế nào cảm giác toàn bộ đủ dùng trịa trợ phiên tất cả mọi người nghe qua khách mời bài hát này đến cùng cái gì tình huống khách mời bài hát này biểu diễn độ khó vẫn là rất cao bình thường nghiệp dư ca sĩ rất khó hát ra loại kia tần h vận cho nên cho dù có người bắt t r ư ớ c lộ phong cũng hát không ra hắn cái loại cảm giác này dù sao bài hát này là hắn xuyên việt trước đó một mực tại luyện tập một ca khúc vốn d ĩ bỉ hôm nay làm cái này nhiệm vụ hàng ngày sẽ mời điểm đơn giản nhưng lộ phong tuyệt đối không ngờ rằng hắn vẫn là bỏ ra năm sáu tiếng đội tốt mấy nơi mới lấy được một trăm người khen ngợi lộ phong trong lòng suy đoán một lần đoán chừng là bởi vì không có nhiệt ba ở bên cạnh đánh phụ trợ hắn lúc ca hát bị lực không đạt được hiệu quả tốt nhất mới khiến cho nhiệm vụ dần dần trở nên khó làm ca hát soát nhiệm vụ thật quá khó khăn đi thượng hí nhiệm vụ độ khó hẳn là sẽ giảm xuống một số đ i danh thượng hí trước đó lộ phong chuyên môn điều tra thượng hí biểu diễn hệ chủ công phương hướng là kịch bản thậm chí có âm nhạc kịch có rất nhiều thực tiễn cơ hội một trận kịch bản biểu diễn nói ít có mấy trăm khán giả một ngày diễn cái hai trận luôn có thể soát đến một trăm người khen n ợ i a thực sự không được chạy tới trường học phụ cận quán rượu nhỏ hát mấy bài hát x o á t cái nhiệm vụ hàng ngày độ khó cũng không lớn trời c h i ế u rơi xuống giữa thiên địa một mảnh k i m h o à n g đẹp làm say lòng người đoàn ca múa cổng lộ phong vừa mới sang bên đem xe dừng lại liền thấy nhật ba cùng mấy cái xinh đẹp nữ sinh vừa nói vừa cười đi ra lộ phong nhìn một chút thời gian tám giờ tối mới tan tầm thật sự là nghiệp trướng a học tỷ ta đi có người tới đó ta dân tộc đoàn ca múa vũ đạo diễn viên trên cơ bản đều là nhật ba nghệ thuật học viện học tỷ nàng tiến vào đoàn ca múa liền cùng trở về trường học như thế một ngày công phu liền cùng người thân quen nhưng là nàng lần lần cảm thấy đây không phải cuộc sống nàng muốn quá không thú vị vẫn là cùng lộ phong mỗi ngày cùng đi ra ca hát có ý tứ đương nhiên nàng thật vất vả mới tiến vào đoạn ca múa cũng không trở thành như thế nhanh liền từ trước lộ phong ngươi thật tới đó ta ta còn tưởng rằng ngươi gặp ta chờ một chút cái gì đổ bật như thế hương ngươi lại c o n ta một người ăn bụng nhanh lấy ra n h i ệ t ba vừa lên đến đã nghe đến trong xe một cỗ thịt nướng mùi thơm đưa nàng thèm trùng đều móc ra tới lộ phong cười ha ha một tiếng từ phía sau đem dấu đi sâu nướng đem ra hai người đều nhanh thành sinh tử chi dao nhiệt ba mới sẽ không k h á c h khí với lộ phong đâu lúc này cầm một cây sầu đ ư ớ n g đắc ý bắt đầu g ặ m đứng lên ngươi chờ ăn quá nhiều đợi lát nữa còn có tiệc chờ ngươi đấy cái gì tiệc nhiệt ba lập tức b ì n h h a y cha ta đàm luận thành công một món làm ăn lớn tìm người không bận một cái dương hải sản tới c h u ẩ n bị chúc mừng một lần ngươi đêm nay có lộc ăn mặc dù bên này cũng có nuôi dưỡng hải sản nhưng nuôi dưỡng hải sản cùng hoang dại hải sản cảm giác bên trên có thể là một chuyện sao giá cả cũng không là một chuyện á đi, đi đi nhanh về nhà n h i ệ ba nghe xong có ăn ngon về nhà động lực bởi phần vào lúc ban đêm lộ phong một nhà cùng nhiệt ba một nhà tập hợp một chỗ ăn một bữa hải sản thiệp hoang dại hải sản hương vị chính là không giống cái k i a con cua đỏ cao cảm giác là thơm ngon đặc biệt mỹ vị còn có đầu này hoang dại cá đỏ dạ lớn đặc biệt ngon cái gì muốn một trăm k ố i một cân ba ba ngươi chờ một chút để cho ta lại ăn một g ụ n nhiệt ba ăn bụng t r ò n triệu thương phấn cùng lộ phong thảo luận vừa rồi những cái k i a hải sản bao nhiêu mỹ vị b ấ t quá nàng biết được vừa rồi một trận ăn hết nàng không kém nhiều nhất một tháng tiền lương liền không nhịn được có một chút điểm p i ề n mượn sớm biết như vậy ta hẳn là tinh tế nhấm nháp nhật ba trong lòng có chút t i ế c b ố i lần sau ăn loại này hải sản tiệc không biết phải chờ tới thời điểm nào nếu như ngươi thích ăn hải sản nghỉ đông thời điểm ta xuất tiền mua cho ngươi vé máy bay ngươi đến nhà ta tới q u a năm ta trực tiếp lái xe dẫn ngươi đi thuyền núi cảng tùy ngươi ăn đã ngươi t h ỉ n h tình mời ta suy nghĩ một chút nhật ba trên mặt hiện ra nụ cười trong lòng ngập lìm ta quả nhiên không hổ là tính mạng hắn chung người trọng yếu mua cho ta vé máy bay còn lái xe mang ta đi bến cảng tuyển hải sản lộ phong tên lúc này mặc dù luôn tổn hại ta là thèm lão phi nhưng đối ta xác thực rất tốt ăn uống no đủ về sau nhiệt ba một nhà, về tới nhà mình. một nhà ba người, ngồi ở trên ghế salon xem tv. lộ lao sư một nhà, thật rất tốt. lộ phong đứa bé kia, ta cũng rất ưa thích. mù ra, ta lần trước đề cập với ngươi sự t ì n h ngươi có suy nghĩ hay không qua. rồi nói sau. p h ù mẫu hai người tại lúc nói chuyện, nhiệt ba lô thai một mực dựng thẳng đến cao cao, khuôn mặt nhỏ đều có chút phiếm hồng. bởi vì, nàng cảm giác chính mình giống như nghe hiểu mụ mụ đang nói cái gì. thế nhưng là, ngay tại hạ một giây, nhiệt ba không lo được nghe chính mình mắt mái. cảm tạ ngươi đặc biệt n ờ i tới chứng kiến tình yêu của ngươi. lúc này trên tv dân sinh chuyên mục đột nhiên xuất hiện một trận quen thuộc tiếng ca khách mời bài hát này cùng với lộ phong ca hát thanh âm không có dấu hiệu nào v ă n g lên nhường n h i ệ t ba không khỏi sửng sốt một chút ngay sau đó n h i ệ t ba toàn ra đều mở to hai mắt nhìn bởi vì trên tv xuất hiện một t r ư ơ n g n h i ệ t ba đặc tả nàng mặc dù bao lấy một cái đại khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt nhưng là nàng nói chuyện cái k i a tiểu sự âm cùng với đen nhánh sáng tỏ trong mắt thật sự là quá bắt mắt lúc này nhật ba phụ mẫu tất cả đều trận mắt hốc mồm xem tv trên tv nhật ba mang theo nước mắt chính hướng về phía một cái kính dâm thanh niên hô to á tạc đừng hát nữa cầu ngươi đừng hát nữa n g ư ơ i quên nàng đi nữ nhân kia đều kết hôn ngươi vì nàng con mắt đều khóc mù đương theo lấy tiếng ca đài truyền hình người chủ trì bi thống mà thâm trầm thanh â m vang lên người mù thanh niên vì ngày xưa người yêu hát ra thuốc nước mắt thần khúc khách mời cái này phía sau đến cùng là cái gì dạng động lòng người cố sự rồi mới chính là khách mời bài hát này hiện trường phiên bản lộ phong tiếng ca căn chữ rõ ràng khí tức kéo dài không ngừng tràn đầy u đuần cùng đau xót n h i ệ ba cha mẹ vẫn là lần đầu nghe được bài hát này bất quá trong lòng bọn họ chẳng những không có bị cái này bị thương tiếng ca đả động ngược lại có dung khí không nói ra được hoang đường cảm giác cái này người đang hát là lộ phong a người mù thanh niên vì yêu ca hát thúc nước mắt thần khúc khách mời hai người các ngươi đến cùng đang làm cái gì nhật ba cha mẹ cảm giác chính mình giống như xem không hiểu người tuổi trẻ cách chơi lúc này không khỏi quay đầu đi xem nhật ba trong mắt tràn đầy các loại nghi vấn các ngươi hai cái mỗi ngày đi ra ngoài chơi lần này được rồi chơi đến lên tv đấu chương xong chương mười chín hai chúng ta giống như phát họa chương mười chín hai chúng ta giống như phát hỏa m ù giặt lão sư là làm địa văn hóa danh nhân nhiệt ba mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng bởi vì là nghệ thuật trường học học sinh khá giỏi thường xuyên tham gia các loại văn nghệ hội diễn nàng trả hết qua nhiều kỳ bản địa tạp chí trang địa nàng lấy loại này hoang đường hình tượng lên tv đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị người quen phát hiện rồi mới báo cáo đến đài truyền hình nói bọn hắn d ở trò dối trá là lừa đảo h ợ p hỏa lường gạt đại chúng kể từ đó tình huống liền sẽ trở nên khá phức tạp giờ này khác này nhiệt ba còn ra chẳng những không có bởi vì nhật ba lên tv mà cảm thấy cao hứng ngược lại từng cái sắc mặt nghiêm túc ba ba hẳn là sẽ không ra cái gì sự tình đi mặc kệ như thế nào lộ phong hát bài hát này vẫn là thật là dễ nghe a nhật ba cũng cảm giác được chính mình giống như chơi lớn rồi tuần trước tại hai đạo cầu bên kia ca hát thời điểm nàng phát hiện chính mình cùng lộ phong bị người dùng ca mê ra đ ọ c thời điểm liền đã chuẩn bị vụ trộm chạy đi không nghĩ gây phiền phái nàng thế nào cũng không nghĩ tới đập bọn hắn lại là bản địa đài truyền hình nhân viên công tác hiện tại được rồi lộ phong thật phát hỏa nhưng là lấy một loại nàng không muốn nhìn thấy phương thức phát h ỏ a lúc này nhiệt ba trong lòng tràn đầy h y náy bởi vì lộ phong căn bản không nghĩ t r a người mù là nàng vì hoàn thành nhiệm vụ ngạnh sinh sinh tới một trận tình cảnh diễn xuất lần này dẫn xuất phiền thoái hiện tại đã không phải là ca khúc có dễ nghe hay không vấn đề các ngươi một cái t r a người mù một cái t r a người mù muội muội tranh thủ người khác đồng tình tâm nếu như bình thường chơi đùa còn c h ư a t í n h nhưng bây giờ lên tv tính chất liền thay đổi bạn nhất bị người báo cáo nói các ngươi đang gạt người nên làm sao đây mù giặt lao sư nói xong về sau l i ê n bắt đầu gọi điện thoại liên hệ đài truyền hình bên kia bằng hữu thừa dịp chuyện bây giờ còn không có làm lớn chuyện tranh thủ thời gian trước tiên đem sự t ì n h nói rõ đều là bọn nhỏ đùa d ỡ n n h ư n g đài truyền hình bên kia không muốn bảo đi kế tục tương quan đưa tin nghe vừa rồi người chủ trì kia có ý tứ là bọn hắn đài truyền hình còn giống như muốn nằm b ó c cái này người mù ca sĩ phía sau tình yêu cố sự đây không phải kéo con bê sao thình thịch thình thịch lúc này n h i ệ t ba trong nhà có người đến gõ cửa không cần hỏi khẳng định là lộ phong nhật ba hoàn hồn về sau vội vàng chạy tới khai môn nhật ba ngươi xem tv không có lộ phong vừa rồi tại trong nhà lúc xem truyền hình đột nhiên tại trên tv phát hiện chính mình thân ảnh còn nghe được người chủ trì dùng thâm trầm mà thương hại ngữ khí nói ra người mù ca sĩ vì yêu biết lên thuốc nước mắt thần khúc từ ngữ hắn thật kém chút linh hồn xuất hiếu vừa thấy được nhiệt ba có chút không dám đi xem lộ phong vì làm cái kia kỳ quái nhiệm vụ nàng chẳng những hố chính mình còn đem lộ phong cũng hố chết chúc mừng a người muốn phát hỏa ta vừa rồi tại bản địa diễn đảng trên nhìn bắc quái đột nhiên nhìn thấy hai chúng ta ảnh chụp soát bình phong thật nhiều người đều ở phía giới hỏi cái này xinh đẹp tiểu c ô đường kêu cái gì danh tự ngươi lập tức nhiều hơn mấy trăm người hái mộ lộ phong đều lúc này ngươi còn có tâm tình nói đ ù a nhiệt ba thật muốn khóc lên nàng biết lộ phong là để cho mình không cần thật trường cố ý dùng loại biện pháp này tự an ủi mình nhưng là lộ phong càng như vậy càng là nhường nàng cảm thấy có lỗi với lộ phong nhìn đem ngươi dọa cho không cần lo lắng việc rất nhỏ ngày mai ta đi đài truyền hình một chuyến đem sự t ì n h cùng bọn hắn nói rõ ràng liền tốt chúng ta cũng không phải thành tâm gặp người internet thời đại đã tới rồi lộ phong tương lai nếu như muốn làm diễn viên lời nói tuyệt đối không thể tại trên mạng lưu lại một điểm việc xấu lại càng không cần phải nói công nhiên g ặ p người loại này làm trái đạo đức sự tình nếu không bạn n h ấ t hắn sau này phát hỏa cái này trang người mủ khvdo i e khẳng định sẽ bị người không ngừng lật ra đến dùng để chế rêu hắn lộ phong đều là lỗi của ta ngươi vốn là không nghĩ trang người m ù đều là ta bước ngươi phía sau cái kia lời kịch cũng là ta tự tác chủ trương nhiệt ba sắc khóc từ đầu tới đ h ô i đều là lỗi của nàng. nàng chọc như thế đại sự thật hy vọng lộ phong hung hăng mắng nàng một trận như vậy trong nội tâm nàng có lẽ sẽ dễ chịu một điểm thế nhưng là lộ phong lại ngay cả một câu đều không có trách cứ qua nàng ngược lại tới an ổ i nàng còn đảm nhiệm nhiều việc đem tất cả phiền phức đều ôm trên người mình cái này khiến trong nội tâm nàng cảm động rối tinh rối mù lộ phong ngươi cùng ta tìm đến lúc này nhiệt ba cắn răng lôi kéo lộ phong vào phòng rất nghiêm túc nhìn xem m ụ giặt lao sư ba ba lộ phong sau này muốn làm diễn viên hắn không thể có loại này hát lịch sử chuyện này từ đầu tới đuôi đều là lỗi của ta vô luận có cái gì hậu quả ta đều n g u n ý gánh chịu ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói lộ phong đem n h i ệ t ba kéo đến phía sau rất chăm chú nói ra ngủ giặt lao sư n h i ệ t ba vẫn còn c ó n nít nếu quả như thật có cái gì phiền phức vẫn là để ta ra mặt đi mặt ta ra tương đối dày không quan tâm người khác chỉ trỏ người trung sinh không sợ hãi không đảm đương nổi diễn viên vậy liền không được về phần hệ thống nhiệm vụ luôn có thể nghĩ biện pháp hoàn thành đương nhiên sự tình cũng không như vậy phiền phức dù sao đường chủ năm đó đều lên pháp chế chuyên mục cuối cùng không giống lẫn vào phong sinh thủy khởi người mới nói ngốc lời nói người không làm diễn viên rồi người thật vất vả mới thi được thượng ý n g ư ơ i đều nói ta chỉ là đứa bé ai sẽ theo một đứa bé so đó đâu nhiệt ba vừa rồi hoảng hốt không gì sánh được hiện tại nghe lộ phong như thế nói chuyện đột nhiên ý thức được chính mình vẫn còn con mít ta mới mười lăm tuổi a không cẩn thận phạm sai lầm mọi người hẳn là đều sẽ tha thứ nàng tuổi nhỏ vô trì à. được rồi hai người các ngươi đừng rằng co mù giặt lao sư nhìn thấy nhiệt ba cùng lộ phong hai người lẫn nhau tranh nhau gánh chịu trách nhiệm nhịn không được bật cười ta vừa rồi gọi qua điện thoại hỏi qua đài truyền hình bên kia cũng không chuẩn bị truy cứu vốn là cái này dân sinh chuyên mục chỉ là đập một số sinh hoạt ở trong chuyện lý thú ngươi tưởng rằng những phóng viên kia đều là m ù l o à sao bọn hắn cũng biết các ngươi là tại đồ dỡn sở dĩ đem cái video này chuyển phát ra là bởi vì lộ phong bài hát kia s á c thực hát thật là dễ nghe hơn nữa các ngươi không biết khách mời bài hát này gần nhất tại trên mạng r ấ t lửa mù giặt lao sư nói xong về sau nhìn thấy lộ phong cùng nhật ba còn có chút không tin thế là liền dẫn hai người bọn họ tiến vào thư phòng bật máy tính lên lục soát một lần rất nhanh liền nhảy ra một đống coi thường nhiều lần đều là lộ phong tại đại chợ phiên bên kia đạt lấy đàn guitar hát khách mời bài hát này video mặc dù mụ giặt lao sư nói như vậy nhưng là lộ phong cùng nhiệt ba hai người vẫn còn có chút lo sợ bất an bất quá hai giờ về sau cái này chuyên m ụ phát lại lộ phong nhìn thấy phía sau nhiều một đoạn chính mình tại quốc tế đại trợ phiên bên kia tự đang tự hát khách mời video lúc này mới thở dài một hơi ý vị này đài truyền hình bên kia từ đầu tới đôi đều biết hắn không phải người m ụ chính là mang theo nhiệt ba tại hai đạo cầu bên kia chơi một màn tình cảnh kịch làm ta sợ kêu to một tiếng nhiệt ba bưng bít lấy chính mình trái tim nhỏ cười ha ha một tiếng vỗ một cái lộ phòng không sao ngươi trở về ngủ đi đều gần mười hai giờ đổi bình thường ngươi đã sớm ngủ như chết a vậy ta về đi ngủ lộ phong cùng nhật ba một nhà một giọng nói ngủ ngon nhẹ nhàng phun ra một n g ụ n trọc ký bay người về nhà không gặp phải sự tình liền tốt lộ phong thật là một cái không sai hài tử gặp sự tình một chút cũng không có t r ô n tránh trách nhiệm ý tứ ngược lại đem chúng ta nhà nhật ba một mực bảo hộ ở sau người ta đều có chút cảm động nhật ba mụn mụn nhìn xem lộ phong rời đi bóng lưng phản phất mẹ vợ đang nhìn con rể như thế trong mắt có tử ái q u a n mang đúng là cái không sai hài tử rất có nam tử hán đảm đương là cái nhớ g đáng giá ư ờ i p ó có thác trung thân. giặt trái gật một ta Nhiệt tựa không khẽ cái. cũng đầu khuôn Lần này, ngủ. lao làm lại, mụ mụ mụ, mẹ đi biết, Ba ba, sư ba hổ tới vừa rồi lộ phong đưa nàng bảo hộ ở phía sau cái k i a khoan hậu mà tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng nhiệt ba trong lòng l ấm áp có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm ở trong lòng bắt đầu tràn ngập ra cùng ngươi gặp nhau thật may mắn tấu chương xong chương hai mươi vé mời mặc dù chỉ hoãn nhưng mở cái đại chương hai mươi vé mời mặc dù chỉ hoãn nhưng mở cái đ ạ i khách mời bài hát này không nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hẳn là lộ phong người này bị dân sinh kênh lập tức mang phát hỏa vốn là lộ phong chỉ là cái tiểu trong suốt nhưng bây giờ trở nên giang hồ nổi danh trên thực tế khách mời bài hát này tại dân sinh kênh chuyển r a trước đó liền đã bị không ít người biên tập đến trên mạng dùng để làm cờ cờ không gian bối cảnh âm nhạc thương cảm không phải chủ l ư u là cái niên đại này cờ cờ không gian lớn nhất lưu lượng khách mời bài hát này chẳng những là giai điệu cũng tốt ca từ cũng tốt hoàn bị đánh trúng những cái tia chủ u nỉ bị ủ thiếu niên không ốm mà rên đau nhất điểm b ấ t quá cái niên đại này internet đ ồ lậu hình hành bình đài cũng không có cái gì bản quyền bảo hộ rất nhiều ca phát h ỏ a nhưng ca sĩ lại không có chút nào danh ký về phần muốn r ử a vào ca khúc bản quyền kiếm tiền vẫn là tắm một cái ngủ đi lộ phong tại dân sinh kinh lộ mặt về sau tối thiểu có mấy chục v ạ người n biết khách mời bài hát này bản gốc ca sĩ là một cái siêu cấp đẹp trai nam hải lao sư hắn lên tv tại giao lang trong nhà vân đoá chính phủ ụ bồi giao lang thê tử cùng nữ nhi trong phòng khách xem tv đột nhiên thấy được lộ phòng xuất hiện tại trong tv nàng một lần kích động phong phong hỏa hỏa chạy vào trong phòng đem đang xem liêu trai trí dị giao lan g cho kéo ra ngoài chính là cái này nam hải sao g i á n g dấp s á c thực thật đẹp trai trách không được nhường như g n thế nhớ mãi không quên giao lan g nhìn thoáng qua trong t v ca h á t lộ phòng s á c thực có một loại không nói ra được sân khấu m ị lực về phần nói lộ phong tiếng ca hắn thấy cũng liền như vậy đi đồng thời không có cho hắn bất kỳ kinh diễm cảm giác cùng vân đoá cái kia độc nhất vô nhị đám mây âm so sánh nói câu lời khó nghe lộ phong cái này cấp a từ nói ngay cả sách dạy cũng không xứng được thôi ta ngày mai gọi điện thoại cho đài truyền hình bằng hữu hỗ trợ hỏi một chút vốn là muốn tại như thế lớn đủ dùng c h a tìm một người thuần thúy tương đương m ỏ kim dưới đáy biển nhưng là lộ phong vậy mà lên tv vậy hắn muốn tìm được người này liền trở nên đơn giản nhiều quả nhiên đến sáng ngày thứ hai giao lan g liền nhận được tin tức không phải lộ phong mà là nhật ba gia đình tình huống dù sao lộ phong tại ủ dùng c h a bên này quan hệ nhân mạch đơn giản dối tinh dối mù ngoại trừ cha hắn bên ngoài liền nhận thức nhật ba một nhà ngược lại là nhật ba tại nghệ thuật trường học chính là một cái tiểu danh nhân cẩn thận hỏi thăm một chút liền có thể tìm tới phương thức liên lạc lại nói nhiệt ba t m ba ba mụ giặt lao sư vẫn là bạn xứ nổi danh ca sĩ cùng giao lang mặc dù không phải một cái đường đua tuyển thủ nhưng lẫn nhau ở giữa khẳng định cũng có gặp nhau lúc này giao lang hơi chút bỏ ra điểm công phu liền có liên lạc mù giặt lao sư đúng lộ phong một nhà liền ở nhà ta đối diện đêm nay liền đến đi ta cùng lộ lao sư nói một chút buổi trưa mụ giặt lao sư nhận được giao lang điện thoại lấy làm kinh hãi dù sao giao lang tại tây bắc vòng âm nhạc cái này một khối là tuyệt đối đại ca cấp nhân vật nói một tiếng thiên hoàng cự tinh đều không quá đáng có xe taxi địa phương liền có giao lang tiếng ca chính là như thế khoa trương na anh mặc dù chế rêu giao lang ca chỉ có nông dân mới nghe nhưng là nàng đại khái không biết hô lên một cái tiểu mục tiêu vị kia nhà giàu nhất tương lai sẽ ở chính mình tập đoàn niên hội phía trên thâm tình biểu diễn tây hải t ì n h ca đây chính là giao lang, lực ảnh hưởng. giao lang ca tựa như khôn khôn luyện tập hai năm rưới hát mẻ dạng là một thời đại ảnh lưu niệm người có thể không thích nhưng ngươi không có cách nào nhảy qua thời đại này ban đêm lộ phong trong nhà lão ba tan ca sớm cố ý đem trong nhà thu thập ba lần c a m đoan không nhốn bụi trần càng phun ra một điểm thuốc làm sạch không khí nếu không phải trong nhà không có t h n m đỏ lộ phong hoài nghi cha hắn sẽ đem t h n m đỏ một mực từ cửa nhà trải ra cửa tiểu khu rồi mới lại kéo lên một cái hành vi làm cho cả tiểu khu đều biết giao lang muốn tới nhà bọn hắn đến thống cửa lão ba cần phải như vậy phải không trừ cái đó ra lão ba còn mang theo lộ phong đi bên ngoài đại thương trận mua một bộ tốt nhất âu phục còn cho hắn phối một đầu cả bạn nếu không phải lộ phong tiện lực phản đối lao ba thậm chí còn muốn cho hắn trải một cái tướng quân cùng khoản tiểu tóc thật phục may mắn u dùn triệt h ờ i tiết tương đối mát mẻ nhất là đến ban đêm cũng liền hai mươi độ ra mặt mặc cây phục cũng không tính đặc biệt nóng lộ phong bộ này cách đ ắ n mặc miễn cưỡng không tính quá bất hợp lý nhi tử ngươi thật sự là t i ề n đồ mặc dù ngươi không có ghi danh học viện âm nhạc nhường lao ba có chút cành cánh trong lòng nhưng là ngươi có thể đem giao lang hấp dẫn vào nhà nói rõ ngươi âm nhạc tại hoa đầy đủ nhường lao ba kiêu ngạo giao lang cơ hồ là cái niên đại này trung niên nam nhân yêu nhất ca sĩ lộ phong lão ba trong xe cũng có nhiều t r ư ơ n g giao lang cd nhất là the o phở ở sở não sở h ố c 2002 bài hát này cha hắn l ă n qua lộ lại nghe cd đều nhanh ngay bao tương nhường cha hắn cái t u ổ i này đi truy tinh độ khó khả năng có chút lớn nhưng giao lang cái này thần tượng ngôi sao ca nhạc đột nhiên nói phải chạy đến trong nhà mình đến thu lộ phong đứa con trai này làm học sinh với tư cách phụ thân cảm giác thành cựu lập tức liền lên tới ha ha lộ phong người hôm nay mặc giống như cái tân l a n g quan nhiệt ba tan tầm trở về còn không biết giao lang muốn đi qua nàng nhìn thấy lộ phong đứng tại cửa ra vào dãy tây trên đầu còn lau chút dầu đẹp trai đến có chút đầy mỡ không nhịn được bưng bít lấy miệng nhỏ cười lên nhiệt ba ngươi cũng mau vào cách ăn mặc một lần đợi lát nữa có khách nhân trọng yếu muốn tới trong nhà nhưng nhiệt ba cao hứng không bao lâu liền bị mẹ của nàng kéo vào phòng bên trong cũng cho nàng trang điểm một phen đổi lại khúc mắt mới sẽ mặc quần áo xinh đẹp nhìn thấy nhiệt ba ăn mặc một phen đi ra về sau trên đầu còn t r ò n một đầu rất xinh đẹp màu đỏ khăn luộc lộ phong không nhịn được cũng nở nụ cười vừa rồi ngươi còn cười ta hiện tại chính mình không phải cũng như thế mặc g i ố n g n h ư là t â n nương phong tử. Lộ phong bốn di bỉ, nhiệt ba sẽ chế dễ lại, hắn dễu lại, đổi biểu câu. Không nghĩ tới, nhiệt ba cái có chỉ đều Không không nghĩ nhiệt khuôn nói, gì tới, mặt chút ba ba đỏ. có là nhỏ từng hiện như thế khác thường nhường lộ phong có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi một câu ta có phải hay không nói sai loại lời này tại các ngươi nơi này là không phải là không thể nói lung tung đương nhiên không thể nói lung tung n h i ệ t ba t r ư n g lộ phong một chút ngươi cái này hoa tâm đại la b ậ c rõ ràng có bạn gái còn muốn đến trêu cho ta để cho ta biến thành trong lòng ngươi người trọng yếu sau này có cơ hội ta khẳng định phải nói cho t i ể u t ấ m nhường nàng đem ngươi cho c ă n g rồi mới ta độc nhất vô nhị cổ phần khống chế ha ha bất quá lộ phong tên lúc này không khỏi cũng quá lợi hại khách mời bài hát này lại đem giao lang hấp dẫn tới còn muốn thu hắn làm học sinh không đúng hẳn là ta quá lợi hại hệ thống cho cái kia một c h ư ơ n g tiến và o hoa n g ự giới ca hát bé mời như thế lâu đều không có phản ứng nhiệt ba còn tưởng rằng mất hiệu được đâu tuyệt đối không ngờ rằng hệ thống mặc dù kéo dài nhưng l ạ i cho nàng mở cái đại lộ phong giới ca hát mọi người lại là giao lang lần này lộ phong gia hỏa này khẳng định phải vui vẻ chết bất quá như vậy cũng tốt có giao lang làm lao sư lộ phong tên ngốc này hẳn là tìm không thấy lấy cớ từ bỏ làm một cái ca sĩ đi vì ngươi ta thật sự là thao nát tâm đấu chương xong chương hai mươi mốt giao lang tự thân lên cửa chương hai mươi mốt giao lang tự thân lên cửa hai nhà người tại cửa ra vào các loại trong chốc lát liền nhìn thấy giao lang rất điệu t h ấ p tới giao lang mang theo một đỉnh mang tính tiêu chí mũ lơi ư c h a i tựa như cái phổ thông trung niên đại thuốc như thế trên đường thậm chí không có bị người nhận ra hầu ở giao lang bên người là một cái xinh đẹp nữ hải hai mươi da mặt g i á vẽ chính là học sinh của hắn văn đoá lộ phong ta rốt cuộc tìm được ngươi nhìn thấy lộ phong trước cửa nhà mặc cùng tân lang quan như thế vân đoá đầu tiên là sửng sốt một chút rồi mới rất vui vẻ đi lên vua một cái lộ phong cánh tay xin chào ngươi là lộ phong trong mắt có một ít nghi hoặc hắn hoàn toàn không biết vân đoá đại trợ phiên bên kia mỗi ngày đều có như thế nhiều người tới nghe hắn ca hát hắn nào biết được ai là ai lại càng không cần phải nói hắn căn bản không quan tâm ai tới nghe hắn ca khúc chỉ để ý ai có thể cho hắn soát khen ngợi vân đoá mặc dù dáng dấp thật cái mắt nhưng cũng không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ đáng giá nhường lộ phong t r ớ c mắt vào năm ta gọi vân đoá chờ lao sư thu ngươi làm học sinh về sau ngươi chính là của ta sư đệ sau này ngươi liền gọi ta a tỷ đi vân đoá ở những người khác trước mặt là cái ngượng ngùng xấu hổ tính cách nhưng là nàng vì tìm lộ phòng tại đại chợ phiên bên kia đau khổ ngồi s ổ n hơn một cái tuần lễ lúc này rốt cục nhìn thấy lộ phòng nàng so với bất luận kẻ nào đều vui vẻ ngươi chính là vân đoá ta nghe qua khúc hát của ngươi cao âm quá lợi hại ta chỉ sợ luyện cả một đời đều ờ i đ không đạt được ngươi loại trình độ này tại ngoài vòng tròn mắt người chung vân đoá danh khí không lớn nhưng đối với lộ phong loại này nửa cái người trong vòng t i nói vân đoá danh khí có thể nói lại như sấm bên hai v ề phần vân đoá thực lực càng là loại kia để cho người ta ngưỡng mộ núi cao tồn tại nếu là không lợi hại ta thế nào coi người sư tỷ vân đoá hướng về phía lộ phong cười cười tất cả mọi người đã nhìn ra nàng tựa hồ đặc biệt tựa thích lộ phong biểu hiện được mười điểm thân thiết dù sao nàng còn trông cậy bảo lộ phong sau này giúp nàng biết mấy thủ dễ nghe chữ tình ca khúc đâu giao lang mặc dù rất có sáng tác tài hoa nhưng biết ra ca khúc quá phong k h o n g nhìn thấy vân đoá cùng lộ phong tại cửa ra vào nói chuyện như thế này giao lang tại phía sau không nhịn được h ò nhẹ một tiếng la lão sư nhanh mời vào bên trong giao lang bản danh kêu la lâm mọi người cái này mới phản ứng được trước hô sau đùng đem giao lang mời vào lộ phong trong nhà tại lộ phong trong nhà nhiệt ba cùng nàng mụ mụ tạm thời xung làm một lần nữ chủ nhân hỗ trợ chiêu đ á i một lần giao lang cùng văn đoá hai cái này khách nhân trọng yếu kỳ thật cũng không cái gì tốt chiêu đ á i chính là cho bọn hắn pha t r à làm q u ả ư ớ p lạnh rồi mới liền ngồi ở một bên ngay giao lang cùng lộ phong nói chuyện h i ế m nhiệt ba con mắt một mực nhìn lấy lộ phong sáng lấp lánh nàng không nghĩ tới lộ phong có thể cùng giao lang nói chuyện tự tin đùng dùng hơn nữa trong lời có ý sâu xa n h ư ờ n giao g lang cũng lộ ra thưởng thức ánh mắt lộ phong gia hòa này quả nhiên là rất có âm nhạc t à i hoa hạn chính là thiếu k h u y ế t một cái cơ hội ta cái này một chương vẽ mời dùng quá đáng giá n h i ệ t ba tâm lý hết sức vui mừng nàng cảm giác không được bao lâu nàng liền có thể đi nghe lộ phong buổi hòa nhạc lý luận của ngươi cơ sở rất kiên cố đồng dạng học viện âm nhạc tương đối ưu tú tốt nghiệp cũng liền ngươi loại trình độ này giao lang mặc dù rất thưởng thức lộ phong nhưng có một cái vấn đề thực tế h á n âm nhạc phong cách cùng lộ phong hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai con đường h á n âm nhạc phong cách phần lớn là tây bắc biên cương dân giao gần nhất mấy năm này hắn càng là một mực tại siêu tập tây bắc dân gian â u nhạc tác phẩm phong khoáng đại khí tràn ngập biên tái phong cách lộ phong cái chủng loại kia tổn thương cảm tình ca khúc đô thị t r ữ tỉnh cùng hắn hoàn toàn không phải một cái đường đi hơn nữa tại giao lan g xem ra lộ phong âm nhạc cơ sở rất kiên cố sáng tác ca khúc cũng đã có rất hoàn chỉnh phong cách ta khả năng không dạy được ngươi cái gì giao lan lời này một màn trong phòng tất cả mọi người có chút khẩn trương lao sư vân đoá càng là nhảy dựng lên muốn phải khuyên giao lang hồi tâm chuyển ý sao lại thế không dạy được đâu lộ phong mới mười tám tuổi a hắn vẫn là một đứa bé a ngươi thế nhưng là giao lang a ngươi thế nào khả năng không dạy được lộ phong đâu bất quá ta cảm thấy ngươi học được như thế nhiều năm âm nhạc liền từ bỏ như vậy thực sự thật là đáng tiếc giao lang nhường mọi người an tâm chớ vội hắn nhìn xem lộ phong cười cười giọng nói v ừ a chuyển bắt đầu k h u y ê n lên lộ phong thông qua vừa rồi nói chuyện hắn đã biết lộ phong tình huống lộ phong thi được thượng ý cảm thấy ca kh hát không được ra chuẩn bị đi diễn kịch nếu như hắn không thu lộ phong làm vì học sinh lộ phong đại khái tỷ lệ sẽ b u ô n g tha cho âm nhạc toàn tâm toàn ý đi làm cái diễn viên bất quá xem trong nhà bầu không khí ngoại trừ lộ phong chính mình bên ngoài bọn hắn cả nhà đều hy vọng lộ phong tiếp tục ca hát đã như vậy vậy hắn liền bỏ đi lộ phong lo lắng đi nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta học tập âm nhạc lời nói liền cho ta kính một ly t r à gọi ta một tiếng lao sư đi giao lang lời này một màn tất cả mọi người thở dài một hơi nhất là nhịp ba nàng vừa rồi thật nghĩ nhảy dựng lên không phải nói hệ thống cho vé mời sao nàng vì giúp lộ phong lấy được cái này một chương vé mời liền lên thanh hoa cơ hội đều từ bỏ nếu là hệ thống dám cho nàng chỉnh yêu thiêu thân nàng thật muốn nổi giận may mắn quá trình mặc dù có chút khúc c h ế t nhưng kết cục cũng không t ệ lắm lao sư ta nguyện ý đi theo ngươi học âm nhạc giao lang đều tự thân lên cửa l ộ phong còn có thể cự tuyệt loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt giao lang là cái gì người ở niên đại này có thể được xưng là một tiếng hoa ngự giới âm nhạc đệ nhất nhân dù là ẩn lui giang hồ hơn mười năm một bài giặc cả hạ xì làm theo trong tương lai quét ngang tất cả bảng danh sách trên giang hồ lưu lại vĩnh hằng bất diện truyền thuyết mà lúc kia đã từng đã cởi nạo giao lang na anh lại tại cái gì địa phương lão sư mời uống trà tại tất cả mọi người chứng kiến d ư ớ i lộ phong cho giao lang phi thường trịnh trọn mời một ly trà được giao lang cười nhận lấy cái này trên trà uống từ từ xong uống xong cái này chén trà về sau lộ phong thì tương đương với bái nhập tiêu giao phái lão sư là giang hồ đệ nhất nhân giao lang sư tỷ là giang hồ đệ nhất cao âm vân đoá ngoại trừ vân đoá bên ngoài lộ phong còn có một cái đại sư minh nhị sư tỷ mặc dù hai vị khắc danh khí không lớn nhưng đều là thần long kiến thủ bất kiến vị giang hồ lao q u á i trừ cái đó ra giao lang còn có một cái hảo huynh đệ là phượng hoàng truyền k ỳ tăng nghĩa giao lang bản nhân còn đảm nhiệm qua 2006 ta hình ta tú giám khảo lộ phong nếu như sang năm đi tham gia 2008 t a hình ta tú chỉ bằng giao lang đệ tử cái thân phận này tùy tiện hát hai bài ca khúc g i ữ gốc cả nước mười cường nhưng là hắn đều gia nhập tiêu giao phái sư tỷ đều là hát tiết mục cuối năm hát o l y m t i ế p tồn tại hắn còn đi trên giang hồ cùng làm người võ đại không khỏi có chút cho tông môn mất mặt ừng uống cái này chăn trả ngươi chính là học sinh của ta bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày tám giờ đến ta phòng làm việc đến một lần nữa hệ thống tính học tập âm nhạc cân nhắc đến ngươi chẳng mấy chốc sẽ khai giảng chúng ta thời gian còn lại tương đối gấp gáp sau đó trong khoảng thời gian này ngươi nắm chắc một điểm trước tiên đem không có gì là không thể cùng khách mời cái này hai bài ca khúc thu tốt giao lang uống xong lộ phong một chén này trả xem như chính thức nhận lộ phong người học sinh này người cả nhà đều hoan hô một tiếng nhiệt ba càng là kìm lòng không được chạy tới hung hăng ôm lấy lộ phòng lộ phong đáp ứng ta nhất định phải hát nổi danh đường ta trở đi xem ngươi buổi hòa nhạc tấu chương xong chương hai mươi hai trước định vị tiểu mục tiêu chương hai mươi hai trước định vị tiểu mục tiêu có thể bái g i a o lang bi sư đối với lộ phong tờ nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý m u ố n hắn không có lý do gì không cao hứng tại một thời không khác lộ phong từ học viện âm nhạc tốt nghiệp về sau một mực hôn không ra cái gì t r ò nhường hắn đối với mình âm nhạc tài hoa sản sinh to lớn hoài nghi lại thêm sống lại sau hắn c h ó i chặt chính là diễn viên cái nghề nghiệp này cho nên đối với đời này muốn hay không làm một cái ca sĩ hắn cũng không có quá lớn chấp nhất chỉ là đem ca hát trở thành một loại yêu thích đây là một loại hạ tử đời trước di truyền lại thói quen ai biết sẽ xuất hiện hôm nay loại chuyện này giao lang cái này đ ư ờ n g kim hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất nhân tự mình đến trong nhà hắn thu hắn làm học sinh hắn ngay cả nằm mơ đều không có làm qua như thế đẹp hắn ẩn ẩn cảm thấy đây hết thảy khẳng định cùng nhật bà có quan hệ nàng chính là mình ngôi sao may mắn lộ phong hiện ở thời đại này đã không thuộc về ta nhưng là ngươi đ ạ i triển hoành đồ cơ hội nhận lấy lộ phong tên đồ đệ này giao lang cũng là có phần vì cả cái đồng thời hàn đối với lộ phong cũng là tràn ngập mong đợi hai năm này mê ca nhạc quần thể phát sinh biến hóa rất lớn trước đó mê ca nhạc quần thể chủ yếu là ở quán internet nghe ca nhạc hoặc là ở trong thành thôn dùng tiền đao loạn ca khúc nông dân công quần thể cùng với lái xe nghe xe tải cd nhân sĩ thành công hai năm này bắt đầu nghe ca nhạc quần thể bắt đầu lấy đ ầ u cả vỏ vì trận địa sinh viên mới vào chỗ làm việc người trẻ tuổi vì chủ giao lang ca khúc cùng những ngày mê ca nhạc thụ chúng phong cách liền có một chút không kiêm dung mà tại giao lang xem ra khách mời bài hát này cùng với lộ phong loại nhạc khúc liền cùng những này mới phát mê ca nhạc quần thể hoàn mỹ vừa phối trừ cái đó ra ta nghe vòng quanh trái đất người nhấc lên vị bịnh bên kia gần nhất ra một cái gọi dương tông vĩ người mới ca sĩ tuyển tú xuất thân tiềm lực không sai a t í n tự mình cầm đao cho hắn biết một bài khúc chủ đề chuẩn bị sang năm phát hành tờ thứ nhất album muốn cho hắn một lần là nổi tiếng ta nghe qua hắn tuyển tú thời kỳ tiểu hát cùng phong cách của ngươi có một ít giống bất quá hắn lớn nhất đặc sắc là âm sát khàn khàn cảm giác rất có nhận ra độ lăn hầu âm cũng không tệ nhưng là loại này tiểu hát có lợi có hại nhưng là tổng thể phí cũng họng thời đỉnh cao sẽ không quá dài ta trước cho ngươi định vị tiểu mục tiêu vượt qua dương tông vĩ năm 2007, dương tông v ĩ tốt nghiệp đại học năm nay mùa hè dựa vào tuyển tú xuất đạo sang năm tháng một phần dựa vào a tín làm thơ soạn dương tông một lần là nổi tiếng lộ phong không nghĩ tới giao lang tuệ nhãn cao siêu chỉ một cái phát hiện dương tông v ĩ cái này tiểu trong suốt dương tông vĩ trong tương lai thế nhưng là vịnh bịnh ca vương cấp tuyển thủ bị dự vì t h ú c nước mắt ca khúc thần mà hắn ca khúc phong cách vừa lúc cùng khách mời bài hát này rất tương tự dương tông vĩ không sai biệt lắm là khổ tình ca khúc bên trong trần nhà đây là tiểu mục tiêu lao sư ta cùng hắn so với còn kém không ít lộ phong vẫn có chút tự biết rõ không giống diễn kịch người bình thường vào không được đoàn làm phim không có cơ hội đánh nã nguyên hình ca hát một chuyến này là không làm được giả lộ phong dù là chép chỉ cần hát không được lập tức bị l ậ t hát đánh mặt thậm chí còn có thể bị người qua đường đánh mặt hiện giai đoạn h ã n ca hát ký xạo còn có giọng hát tiên h phú khẳng định không sánh bằng dương tâm v mặc dù cũng là chức nghiệp cấp có thể cùng ca khúc vương tuyển thủ so với còn kém không ít cho nên ta mới muốn ngươi đến ta phòng làm việc một lần nữa hệ thống tính học tập t ậ n khả năng đào móc ngươi giọng hát tiềm lực lý luận của ngươi cơ sở không sai nhưng là thực tế kinh nghiệm vẫn là thiếu một điểm hòa hậu mà ở phương diện này ta vẫn rất có quyền lên tiếng ngươi yên tâm đi ta nghe qua ngươi ca hát mặc dù ngươi giọng hát thiên phú không phải cấp cao nhất nhưng còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc cố gắng một lần khẳng định có thể vượt qua dương tô n g bĩ. giao lang nhìn xem lộ phong thấp thỏm bên trong mang theo mong nợi bộ dáng đột nhiên nợ đủ cười tâm tình phi thường không tệ giao lang ký vòng quanh trái đ ấ tâm nhạc nhưng vòng quanh trái đất âm nhạc bên kia không những không cách nào giúp hắn nâng cao một bước còn nhường hắn môi v ư ớ n g ngày sau phi thường để cho người ta bực b mực vòng quanh trái đất ưu thế hắn nhãn hiệu giá trị hắn tại thương vụ hợp tác trên tài nguyên tại hải ngoại phát hành năng lực cùng thông lộ năng lực những n à y đối với giao lan g tới nói toàn đều không có giá trị sau đó hắn cùng chính mình người đại diện cẩn thận phân tích qua ra kết luận vòng quanh trái đất âm nhạc liền nam h i ể u chế tạo loại kia thần tượng hình đô thị dân giao ca sĩ thì như lý trung thị này c h ủ loại hình dương tô mỹ cũng rất thích hợp vòng quanh trái đất âm nhạc con đường giao lan g không thích hợp vòng quanh trái đất âm nhạc bởi vì hắn đã đầy đủ phát h ỏ a hắn mê ca nhạc quân thể cơ số quá lớn hắn cũng không có khả năng truyền hình bởi vậy vòng quanh trái đất những cái kia tuyên truyền ưu thế đối với hắn không có chút ý nghĩa nào hiện tại được rồi giao lan g chính mình cùng vòng quanh trái đất âm nhạc ưu thế không k i ế m dùng thu một cái lộ phong như thế một cái thần tượng loại hình học sinh hoàn mỹ vừa phối vòng quanh trái đất tuyên truyền ưu thế trong mắt giao lan lộ phong chính là dương tông vim plus mười tám tuổi liền biết ra khách mời biểu diễn bản lĩnh cũng k h n g kém cùng văn đoán như thế lộ phong cũng là một cái thiên tài trong thiên tài lại nói lộ phong lúc ca hát bị lực hắn đêm qua tại trên tv nhìn thấy thời điểm thật bị hung hăng chấn một cái hắn chưa từng thấy có người tại trên võ đ à i như vậy bị lực phi phạm nếu không phải tận mắt thấy lộ phong lúc ca hát bộ dáng hắn cũng sẽ không cấp hống hống tìm quan hệ muốn mau sớm tìm tới lộ p h o n g thậm chí không tiếp bông u xuống tư thái ngày thứ hai tự thân lên cửa thu người học sinh này kỳ thật hắn trên miệng rất bình tĩnh trong lòng gấp r ấ t như thế học sinh ưu tú nếu như bị những người khác cho tiệm h ộ hắn khẳng định phải phiền muộn thật lâu rồi dù sao vân đ o á đều đem lộ phong đưa đến bên miệng hắn trước đây giao lan g tại vân đoá trước mặt d i è m pha lộ phong chẳng qua là bao che cho con tính cách hiện tại lộ phong cũng thành học sinh của hắn vậy hắn cũng không cần che giấu hoàn toàn có thể đối ngoại đại thổi đặc biệt tuổi giao lan g có một loại cảm giác phản p h ấ t chính mình tỉnh ngộ một nghìn năm trước đó hắn là hào phóng phái biên tái đại thi nhân hát là đại mạc cô yên thẳng phóng ngựa do dư ổi ánh t à dương đỏ q u ạ t như máu tùy ý thu một cái đồ đệ lại là huyện c h u y ể n hàm xúc phái thần tượng thi nhân viết là lương tình được thị cựu t r ư ờ n thời ịp the l ớ p bệ t u y thọ lạc long mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song cái này đáng chết cảm giác thành cựu kiểu... lập tức liền lên đến rồi la lão sư đa tạ ngươi xem lên nhà chúng ta lộ phòng nguyện ý thu hắn làm học sinh trong nhà cũng không có cái gì đổ tốt chiêu đãi t a chỗ này có một bình ub kích sở tăng sở tan bằng hữu tặng bản xứ danh t i ự u x à mạ c ạ n một t r ă n h năm ngủ lâu năm có rượu ngon ha ha nhanh chúng ta chúc mừng một lần giao lan g rất thích uống rượu giang hồ ngoại hiệu la tam đoản bởi vì hắn có một lần ăn trùng duy nhất một lần uống cạn ba bát rượu đế đem rượu đế làm nước uống còn có một lần bản xứ nhà máy rượu đưa hắn một bình giá trị mười vạn rượu ngon hắn vừa uống rượu một bên ca h cực kỳ giống h á n thơ đ ư ợ c người hôm nay thu một cái tiền độ rộng lớn học sinh giao lang tự nhiên cao hứng lộ phong lão bà càng không cần phải nói con trai mình vậy mà bái mình thích ca sĩ vì lao sư chờ thêm năm về nhà hắn tuyệt đối có thể thành vì bằng hữu thân thích bên trong nhất làm cho người hâm mộ tồn tại m u giặt lao sư mặc dù là một ngoại nhân nhưng là hắn cũng thật cao hứng bởi vì nữ nhi của hắn như ba mới là cái thứ nhất phát hiện lộ phong là một thiên tài người đấu chương xong chương hai mươi ba miệng sẽ nói lão nhưng rất nhiều thứ không lừa được người chương hai mươi ba miệng sẽ nói lão nhưng rất nhiều thứ không lừa được người lộ phong lão ba cùng giao lang còn có mụ giặt lao sư ba người chuẩn bị uống một trận ít rượu n h i ệ t ba mụ mụ tạm thời s u n g làm một lần nữ chủ nhân từ trong nhà làm mấy món nhắm tới lộ phong trong nhà hai cái c á t lao ra mỗi ngày hạ tiệm ăn táo đại đều là t r ố n g không lộ phong cùng n h i ệ t ba n h i ệ t tình chiêu đãi một lần vân đoá lộ phong sau này ngươi chính là của ta sư đệ n g ư ơ i gọi ta vân sư thị ta bảo ngươi phong sư đệ chúng ta sau này chính là trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật phong vân tổ hợp vân đoá mới hai mươi tuổi ngươi cũng rất trong sáng ngay từ đầu có một ít ư ợ vùng nhưng là thấy lộ phong cũng bị dao lang thu vì học sinh về sau lập tức liền bung ra vậy chúng ta lão sư chẳng phải là thành hùng bá đều là người trẻ tuổi lộ phong tuyệt không câu thúc không có đem vân đoá xem như là một cái thành danh đã lâu giang hồ đại lão tùy ý vui vừa suýt đừng nói cho lão sư vân đoá bưng bít lấy miệng nhỏ nở nụ cười cùng vân đoá nói chuyện phiếm trong chốc lát lộ phong phát hiện nhiệt ba giống như nhận lấy vắng vẻ không biết thời điểm nào về nhà hắn g i mình cùng vân đoá nói một tiếng liền chạy đi nhật ba trong nhà nhìn thấy nhật ba một người trong phòng ngồi yên lặng bóng l ư n g đặc biệt cô đơn lộ phong đi lên vỗ một cái n h i ệ t ba bả bay nhỏ giọng hỏi đáng yêu n h i ệ t ba tiểu thư thế nào ở nhà một mình bên trong đôi không khí nở rộ mỹ lệ n h i ệ t ba liếc nhìn lộ phong một cái nhỏ giọng nói ra ta chính là cảm thấy các ngươi nói chuyện những vật kia ta đều nghe không hiểu không muốn đánh n h u các ngươi lộ phong tựa hồ phát hiện thiếu nữ mẫn cảm tâm tư lúc này khẽ thở dài một tiếng nói nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thật ta có một chút điểm xa sợ bất quá ngươi ở thời điểm ta là gan liền đặc biệt lớn tựa như có người bảo bọc ta ngươi xa sợ ngươi có phải hay không lại tại q a t a nhật ba một vạn cái không tin bất quá nàng cẩn thận suy nghĩ một chút lộ phong ngoại trừ nàng bên ngoài xác thực không cái gì bằng hữu cũng không cùng những người khác chơi lộ phong ra ngoài ca hát mỗi ngày đều có không giống nhau nữ hài tử hỏi hắn muốn số điện thoại nhưng là lộ phong liền cùng người mù như thế làm như không thấy như vậy một muốn chẳng lẽ hắn thật xa sợ sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật ta tư tàng một hộp quả hạch chô cố l i ế t ă n rất ngon đấy hôm nay như thế cao hứng ta chuẩn bị kính dân đi ra ngươi có lộc ăn nhìn thấy n h i ệ t ba con mắt lập tức phát sáng lên lộ phong cởi r ắ t bàn tay nhỏ của nàng đưa nàng kéo trở về n h i ệ t ba không có cự t u y ệ t ngược lại lớn tiếng la hét muốn đem lộ p h o n g trô cô lết đều ăn xong hắn cũng dám giấu đi không mời nàng ăn q u á không có suy nghĩ ta sẽ gặp phải rất nhiều người thú vị nhưng ta vĩnh viễn sẽ không rơi xuống ngươi không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n giao lang đem lộ phong cha và mụ giặt lao sư dễ như t r ở bàn tay c h ú t c say rồi mới hắn run lên mũ lưới chai thong rong tiêu sái rời đi tựa như cái vừa mới hoàn thành một đơn buôn bán đại mạc đạo khách cùng một chỗ giúp nắm tay đem người nâng trở về lộ phong cùng nhiệt ba còn có nhiệt ba mụ mụ ba người cùng một chỗ hỗ trợ đem mụ giặt lao sư nâng về trong nhà mệt mỏi thở h ở mộ ba ba nên giảm cân nặng muốn chết nhiệt ba không nhịn được nhỏ giọng chửi bậy một câu rồi mới xoay đầu lại cảnh cáo lộ phong người đi ma đô đọc sách không cho phép một người uống rượu uống say khẳng định bị những nữ nhân khác cho nhặt yên tâm đi ta không uống rượu nếu như người khác để cho ta uống rượu ta một mụ ngã xuống trực tiếp giả chết tính ngươi cơ linh lộ phong đáp án nhường nhiệt ba rất hài lòng nàng phất phất tay nhường lộ phong đi về nghỉ ngơi đi buổi sáng ngày mai còn phải đi giao lang nơi đó học tập đâu lộ phong hào hào ca hát đừng cho tiểu khu chúng ta mất mặt lộ phong rời đi về sau nhiệt ba vẫn là không nhịn được đuổi theo tại cửa ra và o hô m ộ t câu biết lộ phong tiêu sái khoát tay áo đóng cửa lại vốn là không muốn làm ca sĩ nhưng đã có cơ hội chính mình cái tia sớm đã bị chôn vùi táng âm nhạc c h i hồn cũng nên sống lại ta liền biết ngươi tên gốc này khẩu thị tâm phi rõ ràng thích nhất âm nhạc người chính là ngươi còn nói cái gì không muốn làm ca sĩ vì ngươi ta thế nhưng là từ bỏ trên thanh hoa cơ hội a ngươi nếu là không hát ra điểm cho đến ngươi xứng đáng ta sao cũng không có vấn đề lộ phong ngươi thế nhưng là ép tiềm lực tương lai cự tinh a nhiệt ba ở trong lòng yên lặng cho phép một cái nguyện vọng hy vọng trong vòng một tháng liền có thể nghe được lộ phong ca khúc hát vang cả nước ngày đầu tiên đi giao lan g phòng làm việc đưa tin lộ phong cũng cảm giác được giao lan g khắc nghiệt hắn cho lộ phong chế định một cái ma quỷ kế hoạch huấn luyện khoảng cách khai giảng còn có một tuần lễ giao lan nhường vân đoá giám sát lộ phong chứ hình thành tốt đẹp huấn luyện quen thuộc các loại lộ phong một người đi ma đô đọc sách cũng không thể thư giãn lộ phong nhược điểm của ngươi rất rõ ràng cao âm lực bộc phát không đủ khi đi lên về sau k h í tức tính ổn định không đủ cái này dẫn đến ngươi cao âm rất suy yếu nghe tới có chút phiêu bất quá đây không phải cái gì trí mạng khuyết điểm hoàn toàn có thể thông qua huấn luyện cải biến ngươi phát ra tiếng kỹ xảo sử dụng toàn hôn âm thanh kiểu hát giải quyết hết những vấn đề này đương nhiên loại huấn luyện này rất vất vả liền xem chính ngươi có thể làm được một bước nào tại vân đoa trên thân giao lang đã làm qua thí nghiệm tương tự đem vân đoa siêu cấp cao âm khai phát đến mức cực hạn lộ phong không cần làm đến giống vân đoa như vậy có một nửa là được rồi lộ ã o theo sư, ngươi học câm nhạc, lại đi thưởng ta tập đi đi lại biểu diễn, học nhạc, hí học câm làm m t thấy ta cái cảm nhạc có diễn viên, ngươi đối không trần không lòng kính sẽ sợ. âm Lộ phong cũng là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn thấy giao lang cho mình định chế kế hoạch huấn luyện liền biết chỉ cần mình nghiêm túc cẩn thận dựa theo cái này phương thức huấn luyện hắn âm sắc nghệ thuật hát thậm chí sức cuốn hút đều sẽ có một cái rất đại trình độ tăng lên giao lang đối với hắn người học sinh này như thế chăm chú phụ trách nhường lộ phong trong lòng không nhịn được sản sinh một chút xấu hổ ca hát là muốn xem thiên phú hơn nữa mấy năm này hoa ngự giới ca hát cũng rất khó hỗn Văn khoăn của ngươi cũng diễn viên càng tiền đình. thực của có sắc gia lại kiếm môi đạo lý, làm dễ âm nhạc con đường này rất khó đi giao lan g cũng không cảm thấy lộ phong ý nghĩ có cái gì vấn đề bởi vì chính hắn liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn đã từng đứng lên qua đ ỉ n h phòng eo bung ô lượng tiêu thụ có thể để ép t i ệ t luân đánh có thể hai năm này hắn rõ ràng cảm giác được thời đại thay đổi chính mình cũng có chút lực bất t ò n g tâm về phần đối với âm nhạc lòng tính sợ ta xem qua ngươi gậy đàn g i t a đàn g i t a muốn đạn đến ngươi trình độ này không có xuống vài chục năm khổ công p u là không thể nào cho dù có người nói với ta ngươi tuyệt không ngớ thích đâm nhạc ta cũng không tin dù sao miệng sẽ g ặ t người có thể trên tay công phu là sẽ không g ặ t người giao lang phất phất tay nhường lộ phong không cần xem t r ư ớ c chú ý sau b á i hắn vi sư về sau thừa lại chuyện kế tiếp hắn với tư cách lão sư tự nhiên sẽ giúp lộ phong xử lý tốt giao lang đúng là cái không sai lão sư đối tất cả học sinh tựa như phụ thân như thế yêu mến có thửa vì bọn hắn che gió che mưa được rồi đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung nhanh đi phòng thu âm bên trong đem n g ơ i cái kia hai bãi ca khúc ghi chép tốt quay đầu Ta tìm con đ ư ờ lộ phong hiện tại trong tay có hai bài ca khúc một bài không có gì là không thể loại nhạc khúc tiểu tươi mát Cùng kiệt luân tình yêu đơn giản phong cách có chút tương tự biên khúc cũng không tính rất khó khăn tại lộ phong cường đại âm nhạc ký ức trợ giúp phía dưới dày vò đường này liền cơ hổ làm xong biên khúc v ề phần khách m ờ i biên khúc hơi chút phức tạp một điểm nhưng là chủ yếu phát ra là dương cầm tăng thêm đàn guitar bắt cùng với một số n h ị a trống kết thúc mỗi ngày lộ phong khiến cho đầu góc quay cuồng cuối cùng đem hai bài ca khúc biên khúc làm một cái sơ bộ phiên bản miễn cưỡng có thể nghe lộ phong ngươi thật đúng là một thiên tài ăn cơm chiều trước đó giao lan mang theo một người bạn tới vốn là muốn theo lộ phong trò chuỗi chút hai bài ca khúc biên khúc vấn đề ai biết lộ phong thế mà tự mình làm xong cái này khiến giao lang đại vì ngoài ý m u ố n đồng thời hung hăng vui mừng một lần từ khúc có thể chính mình sáng tác đã để người thật bất ngờ giao lang cũng không nghĩ tới lộ phong còn có biên khúc thiên phú cái này đều đã là một cái thành t h ủ cơm nhạc người chế tác lao sư ta tùy tiện làm làm cuối cùng còn phải ngài tới quay tấm lộ phong cũng không dám tự xưng cái gì thiên tài hắn vẫn là có một chút tự biết rõ dù sao cái này hai bài ca khúc tất cả đều là chép có lẽ là trọng sinh một lần nguyên nhân trí nhớ của hắn so sánh với đời mạnh hơn nhiều trước kia thường xuyên luyện tập những cái kia ca khúc đ ề u một mực đi t ạ c trong óc của hắn có thể đem dạn phổ móc ra ngoài đương nhiên biên khúc cũng đ ừ n g nghĩ cái này rất khó khăn vì người chính là bởi vì biết tài hoa của mình có hạn toàn bộ nhờ làm kẻ chép văn cho nên giao lan g chỉ điểm hắn nghệ thuật hát thời điểm hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống mấy năm về sau tài hoa của hắn mất nhưng tối thiểu nghệ thuật hát vẫn còn ở đó người vẫn rất khiêm tốn giao lan g cười một tiếng cũng không coi là chuyện đáng kể rồi mới đem bên cạnh mình bằng hữu cùng lộ phong giới thiệu một chút đây là ta người đại diện lý tuân cường cũng là cựu vũ thiên hạ quản lý công ty tổng giám đốc ngươi gọi hắn lý thúc đi ngươi cái kia hai bài ca khúc bản quyền cái gì nhớ ký cùng hắn ký cái trao quyền hợp đồng từ nay về sau mỗi tháng đoán chừng có thể cho ngươi kiếm ít tiền l ẻ cái niên đại này hoa ngữ giới ca hát tương đối khó h ô n ngoại trừ đồ lậu hành hành đĩa nhạc n à n h nghề kinh tế đình trệ toàn bộ vòng âm nhạc gặp thương vụ bình cảnh bên ngoài còn có một một nguyên nhân trọng yếu cái kia chính là ca sĩ bản quyền không nhận tôn trọng rất nhiều quản lý công ty ký hợp đồng thời điểm sẽ cưỡng ép muốn cầu ca sĩ bản quyền thuộc về công ty mà ca sĩ bản nhân chỉ có được biểu i d ễ người quyền, lấy n k h ô đ ợ c chia hoa hồng. Cái con Cái chính ca khúc cho công bản bê quyền hồng. này không kéo con bê sao. Cái này tương đương với, chính mình tân tân tiền. n ty hoa khổ khổ với, viết ra, rồi mới, đưa cho công ty đi kiếm sao. ra, đưa kéo g ư đèm có tài hoa phần lớn tâm cao khí n ạ o ai có thể chịu được loại này bá vương hợp đồng nếu không có dao lang bà bọc lộ phong mình muốn đi hôn hoa n g ự a giới ca hát đại khái tỷ lệ cũng là ký loại này c h â u ngựa hợp đồng nếu như không hỏa cái kia chính là có t à i nhưng không gặp thời nếu như phát hỏa đại khái tỷ lệ tức giận đến thổ huyết dù sao hai đầu không lấy lòng ở niên đại này làm người mới ca sĩ thật quá khó khăn lý thúc sau này liền nhờ ngươi lộ phong đối với lý tung cường vẫn là rất tốt kính giao lang ca khúc có thể h ở khắp cả nước vị này lý thúc thế nhưng là trọng yếu phía sau đầy tay cựu vũ thiên hạ nghe tới là cái công ty nhỏ đó là bởi vì người ta căn bản không nghĩ tới làm lớn công ty này dưới cờ liền mấy cái ca sĩ ngoại trừ giao lang bên ngoài liền là bằng hữu của hắn cùng đồ đệ không phải người của mình còn vào không được cái công ty này nhưng là cựu vũ thiên hạ giao tiếp lại phi thường rộng cùng hãng giới y u diệu n h ĩ vợ sàn mưu diếp đều có chiến lược hợp tác tiến vào cựu vũ thiên hạ lộ phong giống như là có tay d ư i y m u s i p dịu bị vỡ s ả n m u s i p hai nhà này phát hành con đường chỉ cần ca khúc chất lượng không kém h ắ n khẳng định có thể làm ra một điểm nổi tiếng về phần có thể hay không kiếm tiền đừng suy nghĩ cờ giờ vợ tfp h ờ nghiệp vụ héo rút về sau hai năm này giao lang thu nhập đều sụt giảm tám mươi lại càng không cần phải nói lộ phong như thế một cái tiểu trong suốt bất quá chỉ cần sống qua hai năm này đợi đến không chín năm về sau khủng hoảng cho vay dư ba từ từ lắng lại kinh tế bắt đầu khôi phục lộ o n kinh g giới Quốc cách với tư cách thế giới, kinh tế đ n thương diễn hoạt động tựa như vũ sau măng mùa xuân như thế, cả nước mọc lên như nấm. Thời đại mới liền muốn đến、rồi. Mảng lớn mới giao hẹ, lấy hắn đi tắt. Dưới chân con đường g giao g cơ, các cả mọc mặc loại lấy hoạt đại Thời mới rồi. mới đi Dưới tựa thế, trở hẹ, dù sau mùa vũ tắt. phong gẹn, ư tương trước trước n tràn ngập hy vọng. Bất quá, trước đó, trước muốn đánh vang nổi tiếng. g Bất lai là Lộ p hy h quá, đó, ta biết ngươi lập tức liền muốn đi thượng hí đi học đến ma đô bên kia nếu có cái gì sáng tác trên đ u cầu có thể gọi điện thoại cho ta công ty của chúng ta ở bên kia cũng có hợp tác đồng bạn mượn cái phòng thu âm dùng một chút vấn đề không lớn lý tung cường giữ lại một đầu nghệ thuật ra loại hình hơi c u ộ n tóc dài toàn thân trên dưới phát ra khí chất cùng dao lang không sai bị lắm có dung khí biên tái thi nhân p h o n g khoáng nhưng là ngẫu nhiên trong mắt lấp lóe cũng lộ ra một tia thương nhân khôn khéo đa tạ lý thúc lộ phong cùng lý tung cường bắt tay rồi mới yên lặng nhìn xem dao lang được rồi trời đang chuẩn bị âm u ngươi về nhà đi dao lang cười một tiếng lộ phong đội vàng thu dọn đồ đạc phi tóc đi đi nhật ba trong nhà ăn trực các loại lộ phong đi sau lý tung cường thu hồi ánh mắt đối dao lang rất chăm chú nói ra ngươi cái này mới thu học sinh là cái khả tạo chi tài giá trị buôn bán so với ngươi phía trước tất cả học sinh cộng lại đều cường nếu như lộ phong chỉ là vẹn vẹn âm nhạc bên trên co tài hoa lý tung cường nhiều lời nhất một tiếng không sai nhưng là lý tung cường nhìn lộ phong bản nhân không thể nói đẹp trai cực kỳ bi thảm đi nhưng cũng là tuấn lãng vi phạm tại ca sĩ cái quần thể này bên trong tuyệt đối là hạc giữa bảy gà đồng dạng tồn tại lại càng không cần phải nói lộ phong còn thi được thượng hí, tương lai khẳng định có thể làm diễn viên rất nhiều ca sĩ ca khúc phát hỏa nhưng là người vẫn là tiểu trong suốt giá trị buôn bán cơ hồ tương đương không quản lý công ty muốn phải nâng đều nâng không ra loại này lãng phí tình huống tại lộ phong trên thân là không thể nào xuất hiện chỉ cần ca khúc phát hỏa lý tung cường thể chính mình ngay lập tức sẽ tìm các loại quan hệ cho dù làn lệm tiền làm k i ế m chủ cũng phải an bài lộ phong đi đập thần tượng đ ị c h khiến người khác so với ca khúc càng hỏa lý tung cường cũng không sợ thua thiệt tiền sáng tác hình ca sĩ dáng dấp còn như thế đẹp trai giá trị buôn bán không phải bình thường cao giai đoạn trước điểm này đầu tư căn bản không tính cái gì chỉ cần lộ phong phát hỏa tùy tiện tiếp một điểm t h ư diễn lập tức liền hồi bốn lộ phong buổi chiều ghi chép đệ mộ ngươi nghe một cái đi giao lang cười cười chuyện buôn bán hắn chính là cái vung tay t r ư ở n g quỹ toàn bộ giao cho lý tung cường miễn cho ảnh hưởng tới hắn âm nhạc thuần vi tính vậy liền nghe một chút lý tung cường nghe một lần lộ phong hai bài ca khúc không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn khách mời bài hát này không sai tràn đầy cố sự cảm giác hiện ở niên đại này văn nghệ thanh niên hoành hành trên mạng tất cả đều là tiểu tư tư tưởng ca khúc muốn phải hỏa cố sự cảm giác rất trọng yếu lại càng không cần phải nói lộ phong đứa nhỏ này trên thân còn có một loại u luẩn vương tử giống như khí chất cùng khách mời bài hát này phối hợp lại đối những cái kia đa sầu đa cảm tiểu nữ sinh quả thực là tuyệt sát ta cảm giác công ty của chúng ta lại phải ra một cái vương bài ca sĩ lý tung cường thật cao hứng gần nhất mấy năm này hắn một mực tại tìm kiếm lưu hành âm nhạc n g à n nghề như thế nào đột phá thương vụ bình cảnh biện pháp nhưng là luôn cảm thấy kém một chút nhân sinh có chút mê man g ngoại trừ giúp dao lang b ả y ra buổi hòa nhạc bên ngoài hắn còn tại nghiên cứu một số quốc tế nổi danh ca sĩ thương nghiệp biến hiện được tắt từ từ hắn bắt đầu ý thức được ngoại trừ ca khúc bản quyển thương nghiệp khai phát bên ngoài ca sĩ bản thân giá trị buôn bán khai phát c ũ người phi h t n trọng n g g yếu. ư ờ không thể đem ca sĩ đơn giản xem như một cái thương phẩm đến đối lãi mà là muốn đem ca sĩ xem như một cái nhãn hiệu đến đối lãi dùng kinh doanh nhãn hiệu phương thức đến kinh doanh một cái ca sĩ nhưng là phù hợp những điều kiện này ca sĩ quá ít hắn tại lộ phong trên thân thấy được loại này hoàn toàn mới vận doanh phương thức khả năng khách mời bài hát này cố sự tính như thế mạnh không phối hợp một cái duy m ị thương cảm mv quá lãng phí ta cái này tìm người đi chế tác mv đến lúc đó chỉ cần lộ phong tại mv bên trong lộ cái mặt ta khẳng định đường hắn hỏa lượn cả nước giao lang thế giới lưu động buổi hòa nhạc trên thực tế là một lần từ biệt tới tối lần này lưu động buổi hòa nhạc kết thúc về sau giao lang liền muốn lẩn lui cái này khiến lý tung cường có chút thương cảm tựa như đã mất đi chính mình đã từng t ì n h cảm chân thành như thế trong lòng vắng vẻ bất quá giờ khắc này hắn nhìn thấy lộ phong về sau cảm giác chính mình tìm được nửa đời sau tân hoan một lần lại tràn đầy nhiệt tình cả người tựa như trẻ hai mươi tuổi như thế đấu t r ư ơ n g xong chương hai mươi lăm trời ban thần tượng ca sĩ chương hai mươi lăm trời ban thần tượng ca sĩ lộ phong tại nhật ba trong nhà góc ý ăn một bữa thịt dê bắc cơm Thấy lộ phong đã ă ngày x o n nhiệt bương phục tới một t ba ly r bánh, đồng tràn thời đ ầ phấn Phong Phong, khởi hỏi thăm tỉnh công uống. ngày ở ty về Lộ phong ở công ty tỉnh uống. Lộ phong, ngày đầu tiên đi công ty cảm giác ra sao đừng nói nữa kém chút không đem ta mệt chết hôm nay lộ phong đầu tiên là tại vân đoá giám sát phía dưới đem giao lang cho hắn chế định đặc hấn u kế hoạch từ đầu tới đuôi luyện tập một lần cái này nhường hắn mệt mỏi gần chết tiếp đó vân đoá giả truyền thánh chỉ nhường lộ phong chính mình thử nghiệm biến khúc vốn là vân đoá chỉ là muốn nhìn một chút lộ phong tên nước này có hay không biến khúc năng lực cùng hắn chỉ đủa một chút mà thôi ai biết lộ phong tên gốc này còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình các loại vân đoá từ bên ngoài trở về thời điểm lộ phong vậy mà đem không có gì là không thể cùng với khách mời cái này hai bài ca khúc biên khúc đều làm được bảy tám phần hơn nữa còn chiếm được giao lang tán thưởng lần này vân đoá thật b n g rỡ dù sao lộ phong âm nhạc tài hoa như thế ngữ bức nàng người sư tỷ này cộng thêm sư môn người dẫn đường ngày sau khẳng định có đến mãi không hết bản gốc ca khúc có thể hát bất quá vân đoá là vui vẻ cái này kết thúc mỗi ngày nhưng làm lộ phong cho mẹt muốn chết rồi chức nghiệp ca sĩ cũng không phải như vậy dễ làm lộ phong ngươi nếu là dám bỏ dở nửa chừng lời nói ta có thể không để yên cho ngươi n h i ệ t ba hướng về phía lộ phong dương anh m n a u ố t mấy lần đây chính là nàng từ bỏ trên thanh hoa cơ hội đổi lấy một chương lộ phong tiến vào hoa ngữ giới ca hát vé mời nếu như lộ phong dám tùy ý từ bỏ nàng khẳng định phải làm tức chết ta thế nào khả năng bỏ dở nửa chừng ngươi yên tâm đi đợi này ta khẳng định phải hát ra một cái trò qua mấy năm nếu như ta có cơ hội bắt đầu diễn xướng hội ta tại hàng trước nhất vĩnh viễn cho ngươi lưu một cái vị trí tốt nhất ngay được ngươi muốn nói mới dừng nhật ba một mực la hét nhường lộ phong siêu việt kỳ luân rồi mới còn nói sinh thời nhất định phải nghe lộ phong bồi hòa nhạc trước đó lộ phong m u ố n là không có coi là chuyện đáng kể bởi vì hắn căn bản không nghĩ lấy làm ca sĩ dù sao con đường này có nhiều khó hắn trước kia thử qua căn bản không làm được ai biết thật thực hiện hắn cảm kích nhất người ngoại trừ giao lang bên ngoài chính là nhịp ba cái niên đại này đại bộ phận ca sĩ đều là ký cái chủng loại kia trâu ngựa hợp đồng chính mình làm ra bản gốc ca khúc bản quyền đều thuộc về công ty thuần túy là cho công ty kiếm tiền ca sĩ chỉ có thể kiếm cái kia ba dưa lượng o cái này có cái gì ý nghĩa lộ phong mới không làm loại chuyện này dù sao hắn cũng không phải loại kia vì yêu vô tư kính dân thánh nhân nhưng giao lan g quản lý công ty còn có cái kia lý tung cường đối với hắn đều rất xem trọng ký hợp đồng cũng phi thường rộng rãi cái này khiến lộ phong trong lòng cũng sản sinh một loại đời này muốn làm ra chút thành tích xúc động mặc dù hắn trên miệng nói đã không yêu âm nhạc nhưng mỗi ngày lại vẫn là không nhịn được muốn đạn một lần đàn guitar hát một lần ca khúc âm nhạc loại vật này cơ hồ đã khắc ở hắn trong gen muốn phải từ bỏ đời trước không làm được đời này tự nhiên cũng không có khả năng nhiệt ba ngươi tại đoàn ca múa ra sao có hay không bị người khi dễ giao lang phòng làm việc đại sư minh cùng nhị sư thị không biết tại cái gì địa phương s i ê u tầm dân ca lộ phong ngay cả nhân ảnh của đối phương tử đều không có gặp quà trước mắt trong phòng làm việc liền giao lang cùng v ầ n đoá hai cái ca sĩ còn lại một ít công việc nhân viên cũng đều là giao lang nhiều năm đồng bạn biết được lộ phong là giao lang tân thu hạ học sinh đối với hắn cũng là yêu mến có thửa lộ phong không có gặp được cái gì chỗ làm việc bá lăng sự tỉnh nhưng là nhiệt ba tại đoàn ca múa bên trong liền không nói được rồi dù sao đó là cái công gia đơn vị luật tư bài bối sự tỉnh thường có phát sinh ta thế nào khả năng bị người khi dễ ngươi đừng quên ba ba ta là ai nhiệt ba khẽ h ừ một tiếng nhấc lên mụ giặt lao sư thời điểm trên mặt cũng lóe lên vẻ t i ê u ngạo kém chút quên đi mụ giặt lao sư cũng tại các ngươi đoàn ca múa đi làm ngươi lai、like, ngươi là dựa vào ba ba của ngươi quan hệ đi cửa sau đi bảo nói mỏ cái gì đi cửa sau ta là dựa vào thực lực có được hay không nhiệt ba ghét nhất bị người nói chính mình là dựa vào đi cửa sau mặc dù biết lộ phong là đang nói đùa nhưng nàng vẫn là rất nghiêm túc vì chính mình giải thích vài câu lộ phong đây là chúng ta phòng ăn quả hạch tiểu bánh g ạ tổ hương vị rất tốt ta thừa dịp người không chú ý lấy thêm một cái cho ngươi nếm thử hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vô nghĩa vài câu nhiệt ba cười h ắ t h ắ t từ trong phòng cầm cái xinh đẹp tiểu bánh g ạ tổ tới lộ phong bốn là nghĩ phản đối một câu ngươi làm ta là ngươi thèm lao phi một cái nhưng nhìn thấy nhiệt ba sáng lấp lánh đôi mắt cuối cùng cũng không nói đến câu nói này ngược lại nếm thử một miếng rồi mới n h ã tỉnh sáng lên liên tục tán tưởng cái mùi này quả thực tiện lần sau lấy thêm điểm nghe được lộ phong cũng thích ăn n h i ệ t ba lập tức cười hh t t đứng lên biểu thị ngày mai lại nhiều cầm mấy cái bất quá cũng không thể cầm quá nhiều bạn nhất bị nhà ăn á di phát hiện vậy thì có điểm mất mặt hai người lại đùa dỡn một hồi lộ phong nhìn thời gian hơi trễ cáo tử về nhà đi ngủ lộ phong cố lên ca hát biết siêu việt kiệt luân lộ phong đi giao lang phòng làm việc luyện tập thuận tiện bỏ ra hai ngày thời gian đem không có gì là không thể cùng khách mời cái này hai bài ca khúc rốt cục cho chép xong về phấn hộ kỳ còn cần tốn một chút thời gian chế tác nhưng là trước lúc này lý tung cường biểu thị đã liên hệ được rồi quay t r ụ p đ à n đội nhường lộ phong đi đập mấy cái mv ống tính lý thúc ca khúc đều không có chép xong liền đập mv bạn nhất ca khúc bị vùi dập giữa chợ có phải hay không có chút lãng phí tiền cái niên đại này ca khúc bản quyền căn bản không kiếm tiền rất nhiều ca khúc mv đều là tùy tiện kéo mấy cái ống tính lừa gạt một lần chỉ có loại kia đã có cấp có s u thế ca khúc mới có thể chăm chú b ổ đập một cái mv lộ phong chính mình cũng không biết khách mời có thể hay không hỏa dù sao khách mời bài hát này là hai n n ă m về sau mới bắt đầu lửa tục ngữ nói tốt dẫn trước một b ư ớ c là thiên tài dẫn trước mười b ư ớ c là t i ê n n i ê n năm nay nóng bỏng nhất tình ca là sự dịu dàng đáng chết có một loại tình yêu gọi là b u ô n g tay có ai từng nói với em chưa tại lộ phong xem ra cái này ba bài hát khúc đều là loại kia giai điệu e m h a y cảm giác thiết tố mạnh nhưng là ca từ không có cái gì thâm ý nước b ọ n ca khúc n g h e xong về sau liền nhớ kỹ đơn giản giai điệu nhưng căn bản không có ca từ ký ức trong lòng cũng sẽ không sản sinh cái gì tình cảm của mình đương nhiên không phải nói những n à y ca khúc cấp thấp mà là mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại khác biệt âm nhạc thâm ý chỉ cần có thể hỏa đại chúng ưa thích đối một ca khúc tới nói chính là thành công khách mời bài hát này chính là một bài điển hình kể chuyện tính ca khúc nhưng là so ra mà nói giai điệu không có như vậy mãnh liệt ở thời đại này có thể hay không hỏa lộ phong thật không chắc ta còn không sợ bị vùi dập giữa chợ ngươi sợ cái gì khách mời không được chúng ta lại làm một bài ca khúc mới sớm muộn có thể hỏa nhưng là đập mv tiền không thể tiết kiệm tại lý tung cường xem ra lộ phong quá khiêm đường khách mời nếu là hỏa không được hắn dựng n g ư ợ gội đầu mấu chốt nhất là nhất định phải đập mv làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy lộ phong cái này thâm tình âm nhạc vương tử sân khấu m ị lực có nhiều sao nổ tung ca khúc đại khái tỷ lệ lựa nhỏ nhưng là hắn sẽ cho người đem mv đánh ra thần tượng kịch cảm nhận tóm lại nhất định phải làm cho lộ phong người này so với ca khúc càng hỏa ca khúc là môi giới lộ phong cái này ca sĩ mới là hắn muốn để mọi người nhìn thấy bảo tàng âm nhạc tài tử u b u ồ n vương tử 18 t u ổ i xuất thân thư h ư ơ n g môn đệ phụ mẫu đều là lao sư từ nhỏ phẩm học kiêm ưu ngay cả đến trễ về sớm đều không có lại càng không cần phải nói cái khắc hắc lịch sử như vậy chất lượng tốt thần tượng quả thực là thượng thiên ban cho hắn lễ v ậ t tốt nhất lý tung cường là quyết tâm đem lộ phong xem như là kế tiếp giao lang đến vận hành tấu chương xong